lão nhân, tâm đầu đều phải a. Bác gái kích động. Kéo kéo chính mình nam nhân, ai, ta nếu không. Kia đại thúc tựa hồ cũng tâm động, bất quá rõ ràng hắn càng thêm kiên định, sáu mau tám, lại thấp tuyệt đối không thể bán. Ta này thịt heo ăn có thể so ta người ăn còn hảo, ta cũng không có hố các người, này ngay từ đầu khai chính là nhất thật sự giá cả. Này giá cả đã thực không tồi, tần đại chu nhìn mắt Lưu Vân, thấy Lưu Vân gật gật đầu mới mở miệng nói, thành, ta hôm nay trước lấy một đầu heo tiền, mặt sau hai đầu tách ra lấy, hai ngày qua một lần. kia ta như thế nào biết ngươi có phải hay không thật sự muốn tới? bác gái cũng khôn khéo một lần. Lưu Vân cười nói, kia chúng ta trước phó hai đầu heo tiền đặt cọc mười đồng tiền, nếu là không tới, này tiền liền về ngài. nếu tới, các ngươi đem heo bán, cần phải nhiều cấp ta mười đồng tiền. thành, này biện pháp hảo. các ngươi yên tâm. Ta dương vệ quốc chính là này trong thôn nhất giữ chữ tín người sẽ không tham các ngươi này tiền. Bác gái cũng đi theo nói chính là nhà ta lão nhân năm đó chính là đánh quá tiểu quỷ tử này tay liền cống hiến cho nhân dân. Ngươi hà tội nào cái gì? Ta này không phải cống hiến, đây là tự nguyện. Tân Đại Chu cùng Lưu Vân Thế mới biết nguyên lai trước mắt vị này đại thúc thế nhưng là vị lão hồng quân khó trách vừa mới nhìn đến hắn ánh mắt rất quen thuộc. Nguyên lai là cùng tần chiến quốc giống nhau, đều là quân nhân ánh mắt. Trưng 19 Mua heo hơi đều có thể gặp được suất ngũ lao hồng, quân, Lưu Vân cảm thấy chính mình này vận khí cũng thật hảo. Nàng trước kia liền rất kính nể này đó lão một thế hệ quân nhân, bọn họ vì quốc gia đổ máu hy sinh, đã không có chiến đấu năng lực sau, vì không cho tổ chức gia tăng gánh nặng, chính mình trở về ở nông thôn trồng trọt. Mà trước mắt vị này đại thúc chính là dựa vào chính mình nỗ lực làm ruộng trồng trọt ở quê quán quá thượng nhật tử. Lưu Vân Thanh toán tiền, lại nghĩ vậy dết heo là hạng kỹ thuật sống, thần đại chu một người nhưng chỉ không được. Dương vệ quốc vừa nghe, lập tức cho cái kiến nghị, ta trong thôn liền có hảo kỹ năng. Bất quá bọn họ đến thu năm đồng tiền vất vả phí. Thành, Dương Thúc, kia ta mượn nhà các ngươi cái này chỗ ngồi dùng dùng, ngài xem nên sao thu phí liền sao thu. Thành không? Ta như là cái loại này thấy tiền sáng mắt sao? Ta nên sao tính liền sao tính? Ta không tham của các ngươi. Ở ta này mua heo hơi, này chỗ ngồi cũng cho ngươi dùng. Đến lúc đó các ngươi cấp xả một hai thịt mỡ cấp ta để tuổi lửa tiền. Hào lạc, vậy cứ như vậy. Lưu Vân thực sảng khoái ứng. cũng như vậy sảng khoái không chơi tâm nhãn người giao tiếp, chính là làm người thoải mái. Có kiếm tiền sống, kia giết heo cũng tới rất nhanh liền công cụ đều mang lên. Lưng hùn bay gấu, vừa thấy chính là cái hảo kỹ năng. Dương thẩm không thể gặp chính mình dưỡng một năm heo bị tể, tránh ở trong phòng bếp đi nấu nước. Người nọ tay chân cũng nhanh nhẹn, ở tần đại chu cùng dương vì nước dưới sự trợ giúp, vài cái tử liền cấp giải quyết. Đem thịt cùng nội tạng cái gì phân rõ sau, lau trên mặt mồ hôi như hạt đậu. Như thế nào, hai vị còn vừa lòng không? Nay thịt phân thực hảo, heo sống thịt kheo bụng thịt đều phân rất rõ ràng. Lưu Vân cười nói, khá tốt, quá mấy ngày còn muốn phiền phái hai lần đâu. Sau đó đưa qua đi 5 đồng tiền. Người nọ tiếp tiền, Cao Hưng nói, kia có gì, ta chính là làm này hành, có việc là chuyện tốt. Lời tuy nói như vậy, Lưu Vân vẫn là cho hắn cắt một cân thịt, trở về cho hắn làm vất vả phí. Cho người ta ngon ngọt, nhân ra mới có thể càng thêm tận tâm tận lực đem sự tình làm xinh đẹp. Đạo lý này Lưu Vân vẫn là hiểu, Trước khi đi thời điểm, Lưu Vân cùng tần đại Chu lại cấp dương vệ quốc bọn họ cắt hai cân thịt, dương vệ quốc chết sống không tiếp thu, tổ chức thượng giáo dục quá chúng ta, không thể bắt người dân bá tánh từng đường kim mũi chỉ. Tuy rằng ta hiện tại không thể vì ta tổ chức hiệu lực, nhưng là này đó quy củ không thể quên. Lưu Vân đánh trong lòng kính nể hắn. Như vậy tinh thần, mới là chân chính lao cách, mệnh quý gia tinh thần tài phú. Có cái này nguồn cung cấp. Thịt kho sinh ý quả nhiên tiết kiệm không ít tiền. Bắt đầu thời điểm tân Đại Chu đối với những cái đó nhiều ra tới đầu heo chân heo, vai chính, cùng heo nội tạng thực lo lắng, mấy thứ này chiếm thật lớn trọng lượng đâu. Bất quá Lưu Vân lại rất cao hứng, nói mấy thứ này lỗ lúc sau càng tốt ăn, so thịt heo còn tinh quý. tân Đại Chu Phu Thê bắt đầu còn chưa tin, kết quả các khách nhân nếm lúc sau, đều phải mua. Thứ này so thịt heo thiếu, tự nhiên không trải qua bán. Có còn trước tiên dự định tiếp theo hóa. Thấy thứ này bán tốt như vậy, giá cũng so thịt heo còn quý hai mao Mấy người thương định đi thịt heo sống sạp thượng mua sắm trở về gia công mang theo bán. Theo danh tiếng đi ra ngoài, bọn họ sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Hảo chút địa phương người còn đại thật xa chạy tới mua. Dương vệ quốc tam đầu heo thực mau liền bán đi. Lưu vân bọn họ cảm thấy nếu muốn nguồn cung cấp ổn định, nhất định phải có cái trưởng kỳ cung hóa người, liền tìm dương vệ quốc thương lượng. Làm hắn hỗ trợ đỡ đẻ heo, mặc kệ hắn bao nhiêu tiền thu hồi, bọn họ mua thời điểm dựa theo bảy mao tiền giá cả thu. Bởi vì tay tàn tật, vốn dĩ liền làm việc so người khác chậm một chút, hiện tại có như vậy cái việc, một đầu heo trên lệnh giá cũng có thể kiếm cái 10 đồng tiền. Dương vệ quốc tự nhiên đáp ứng rồi. Hơn nữa bảo đảm thu hồi tới heo đủ phí. Nguồn cung cấp vấn đề giải quyết, lưu vân bọn họ lúc này mới chân chính bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đến sinh ý chúng. Bọn họ bán đồ vật nhiều, sạc cũng không đủ đại, hơn nữa quát phòng trời mưa cũng không dễ làm. Để ra mấy cân thịt kho cho kia chợ bán thức ăn quản lý viên, nói một phen lời hay, kia quản lý viên mới gật đầu, cho phép chính bọn họ đáp cái lều làm mặt tiền cửa hàng, bất quá về sau nếu là bọn họ không thuê, cửa này mặt xem như chợ bán thức ăn. Lưu Vân bọn họ tự nhiên đồng ý, cùng này lợi nhuận so sánh với, lều tiêu dùng thật không tính cái gì. hoa 100 đồng tiền. Tìm nghề mục làm đầu gỗ phòng ở lên, lưu vân học đời sau trang hoàng phong cách, làm người đem đầu gỗ đồ thành hồng màu nâu nhăn sắc, còn treo cái mộc chế chiếu bài, bách niên bí chế thịt kho cửa hàng, lại ở đường khẩu hai bên treo hai cái mộc chế câu đối. vế trên bách niên truyền thừa bí chế phối phương, vế dưới hôm nay nên đón khách khứa mãn phòng. Nhân gia cũng sẽ không đi hỏi thăm có phải hay không thật sự bách niên truyền thừa, như vậy một cái thẻ bài dựng ra tới. Các khách nhân thật đúng là tưởng bách niên lão cửa hàng, càng thêm cảm thấy này cấp bậc lên rồi, mua người cũng từ chỉ một công nhân ra biến thành các giai tầng nhân sĩ đều có. Sinh ý hảo đi lên, ba người vội luôn cuống tay chân, tiểu vương lâm cũng không ai mang theo, tuy rằng là 8 tuổi hải tử, nhưng là đối với lấy tiền bán đồ vật những việc này cũng không giúp được vội. Lưu Vân cũng không đành lòng nhìn đứa nhỏ này như vậy hoang phế, liền kiến nghị lý mai đưa hải tử đi đi học. Lý Mai nghe xong lời này, không hề răng. Buổi tối về đến nhà sau, Tần Đại Chu cũng nhắc tới chuyện này. Lý Mai đôi mắt đỏ, Đại Chu chính là Lâm Lâm họ Vương A. Nàng cũng tưởng đưa Hải Tử đi đi học, chính là nàng lo lắng chờ Hải Tử hoa tiền nhiều hơn. Đại Chu cùng Tần Gia liền dung không dưới đứa nhỏ này. Đến lúc đó nàng nhưng làm sao bây giờ a? Tần Đại Chu cho nàng lau khô nước mắt, nhìn trên giường ngủ Hải Tử, cười nói: Ngươi nói cái gì ngốc lời nói. Lâm Lâm kêu ta một tiếng ba ba, chính là ta nữ nhi Trước kia là không có tiền, hiện tại ta nhật tử hảo quá, cũng không thể vì khuất hải tử Nghe xong tần đại chu nói, Lý Mai khóc lóc ôm lấy tần đại chu, Đại chu, ta Lý Mai có thể gặp được người như vậy nam nhân Khẳng định là đời trước tích đức làm việc thiện, ô ô Vương Lâm không phải trong thành hộ khẩu, chỉ có thể ở một khu nhà tư nhân trường học dự thính Nàng tuổi đã rất lớn ở năm nhất lớp học có vẻ thực độc đáo. Bất quá cũng may hải tử cũng không hiểu này đó, chỉ biết chính mình có thể đi học, cao hứng đến không được, con lý mai cho nàng mua cặp sách, mỗi ngày đều là vui vui sướng sướng. Hài tử vấn đề giải quyết, sinh ý cũng ổn định, Lưu Vân lúc này mới hoán lại đây một hơi, đột nhiên nhớ tới, chính mình trở về lâu như vậy còn không có cấp tần chiến quốc viết thư đâu. Nghĩ đến nam nhân kia bề ngoài con người rán giỏi, nội tâm keo kiệt tính tình. Nàng ra đầu có chút tê dại, còn không biết hiện tại khí thành gì bộ dáng. Bất quá nhớ tới tần chiến quốc cái kia biệt nữ bộ dáng, nàng lại ngăn không được buồn cười. Buổi tối ở đèn điện hạ ghé vào trên bàn viết thư. Đây là nàng viết cấp tần chiến quốc đệ nhị phong thư, nội dung lại so với đệ nhất phong muốn nhiều rất nhiều. Chiến quốc, như Ngô, tần chiến quốc đồng chí, trước tiếp thu ta xin lỗi, về nhà sau thật sự bận quá, cho nên vẫn luôn không có cho ngươi hồi âm. Thỉnh tin tưởng ta là ở nhất chân thành hướng ngươi xin lỗi. Ấn, ngươi khẳng định sẽ hỏi ta ở vội cái gì? Hảo đi, xin nghe ta nhất nhất nói tới. Ta trở về cùng ngày liền cùng đại ca đại tẩu ở huyện thành chợ bán thức ăn thuê một cái quầy hàng, còn ở ngoại ố thuê một cái mang sân phòng ở trở về cùng ba mẹ nói tình huống của ngươi, sau đó đem trong nhà sự tình an bài một chút, liền đến trong thành tới. Ngay từ đầu còn rất loạn. Ta thừa nhận là bởi vì ta suy xét không chu toàn, bất quá cũng may ta thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa làm ra cải thiện. Hiện tại chúng ta đã ở chợ bán thức ăn cửa tu nổi lên một cái nhà gỗ làm mặt tiền cửa hàng, xinh ý tốt đến không được. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ngươi lão bà rất tuyệt? Ơn, đừng khen ta, ta sẽ tiêu ngạo. Mặt khác còn muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, lâm lâm rốt cuộc đi học, là ở trong thành tư nhân trường học. Bởi vì phía trước đại ca dạy hắn viết quá tự cùng số học, cho nên nàng tuy rằng đọc sách chậm, vẫn là miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Đúng rồi, chúng ta đang tìm kiếm heo hơi nguồn cung cấp trong quá trình nhận thức một vị lão hồng, quân. Hắn là một vị anh hùng, thực đáng giá người kính nể. Từ quen thuộc sau, hắn thường xuyên cấp chúng ta giảng trước kia chuyện xưa, làm ta càng thêm nhận thức lúc ấy gian khổ. Chiến quốc, chúng ta sinh hoạt được đến không dễ, muốn càng thêm quý trọng. Ngươi làm một người quân nhân, cũng muốn thủ vững chính mình cương vị, bảo trì chính mình tốt đẹp phẩm chất. Đương nhiên, ta tin tưởng ta lão công là tuyệt đối không có vấn đề. Chờ ngươi đã trở lại, ngươi cũng có thể đi bái phòng vị này lão quân nhân, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có cùng ta đồng dạng cảm giác. Nói nhiều như vậy, giống như còn không có cùng ngươi nói trong nhà tình huống. Ơn, nói như thế nào đâu, ta ở nhà đãi không lâu sau, liền nói đơn giản một chút biết đến sự tình đi tứ mỗi con ở trấn trên đi học, lập tức muốn tốt nghiệp, chuẩn bị khảo cao trung. ba mẹ ý tứ là làm nàng tiếp tục đọc đi xuống. ba hiện tại còn ở nhà nhìn hoa màu, mẹ cùng nhị đệ hai vợ chồng kết phường làm thịt kho xí ý, tiếp chúng ta ở trấn trên nguồn tiêu thụ. nhìn dáng vẻ hiện tại hết thể còn thực tốt. hiện tại thời gian đã khuya, sáng mai còn muốn lên đi vội thị, liền không nói nhiều. nga, đã quên nhắc nhở ngươi. Hồi âm thời điểm nhớ rõ đem các ngươi nơi đó số điện thoại cấp viết đi lên, lần trước ta đều đã quên hỏi, hiện tại chúng ta bên này có cái công cộng buồng điện thoại, về sau cùng ngươi liên hệ dùng điện thoại tương đối phương tiện, chúng ta còn có thể cho nhau nghe một chút thanh âm đâu. Thật sự không nói nhiều, chiến quốc, không được ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Tiểu hộ sĩ, lão sư, đoàn văn công nữ đồng chí, ngươi hết thể không được nhiều xem một cái, ngươi là biết lao bà ngươi lợi hại. Chiến quốc. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Thế, Lưu Vân. Xoa xoa khốn đốn đôi mắt, Lưu Vân đem giấy viết thư phóng tới phong thư trùng, dán lên kem, chờ ngày mai buổi sáng chợ sáng sau liền đi gửi rớt. Hy vọng có thể ở kia nam nhân phát giận trước tới. Đang ở trong ký túc xá ôm lấy chăn lăn qua lộn lại ngủ không được người nào đó, mở sắc bén hai tróng mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài chính cao ánh trăng, thứ 23 thiên. Nữ nhân này thế nhưng còn không viết thư tới. Chương 20 Cuối tháng thời điểm, ba người vây quanh cái bản cùng nhau tính tháng này thu vào, nhìn kia sổ sách thượng con số, Lý Mai Kinh Hà to miệng, kéo kéo bên cạnh đồng dạng sợ ngây người tần Đại Chu. Đại Chu, ta mới vừa không nghe lầm đi, Tiểu Vân nói chính là 2.800 khối đi, nhiều như vậy, sao sẽ nhiều như vậy đâu. Lưu Vân trong lòng cũng cao hứng cực kỳ, đem sổ sách lại nhìn một lần, Đại Tẩu. Ta nhưng chưa nói sai, ta này một cân thịt kho thuần lợi nhuận đều 9 mao tiền, tháng này tổng cộng bán 3.000 nhiều cân thịt đâu, xóa phí tổn tiền, dư lại cũng không phải là này đó sao. Tần Đại Chu cùng Lý Mai hoán một hồi lâu, mới thật sự hoán lại đây. Nhìn đến tốt như vậy tiền lời, bọn họ đều có vẻ thực kích động, đối này về sau nhật tử cũng càng có hy vọng. Lưu Vân đem sổ sách thu hảo, đối Lưu Vân cùng Tần Đại Chu nói, Đại ca Đại Tẩu, ta có cái kế hoạch, Chúng ta này tiền trước không lấy ra tới, chờ cuối năm thời điểm, nếu là đủ nhiều, chúng ta liền ở trong thành bản cái mặt tiền cửa hàng, chúng ta đến lúc đó không ngừng có thể bán kho thực phẩm, còn có thể bán chút đồ ăn. Nay thịt kho sạp cũng muốn cứ theo lẽ thường làm, đến lúc đó ta này chi nhánh từng nhà khai ra đi, kia tiền đã có thể càng nhiều. Nghe xong Lưu Vân này đó kế hoạch, Tân Đại Chu cùng Lý Mai đều cảm thấy chính mình này tam đệ muội không phải người thường A. Này người bình thường kiếm bọn họ nhiều như vậy tiền cũng đã cảm thấy là tổ tông phù hộ, nơi nào còn dám tưởng càng nhiều. Không nghĩ tới nàng còn có thể tưởng lớn hơn nữa xa hơn, thậm chí liền chi nhánh sự tình đều suy nghĩ. Còn chi nhánh, thiên A, đây là bọn họ này đó người thường có thể tưởng sao. Nhưng là tuy rằng nghe tới kinh thế hai tụ, lại không thể không nói rất có lực hấp dẫn, tựa như lúc trước tam đệ muội nói đến trong thành tới làm buôn bán giống nhau, bọn họ cũng không dám tưởng. Hiện tại không phải cũng kiếm tiền sao. Hảo, ta đều nghe ngươi. Tân Đại Chu nghiêm túc gật đầu. Sinh ý càng ngày càng tốt, Lưu Vân cũng chậm rãi đem sạp thượng đồ vật quy cách hóa, nàng tìm ra tạo giấy sưởng, mua ru bao giấy, lại tìm in ấn cửa hàng trên giấy in lại một cái phim hoạt họa, họa heo hình tượng, viết thượng cửa hàng danh cùng trong tiệm câu đối, lại ở nhất phía dưới để lại cửa hàng địa chỉ. Về nhà sau cùng Lý Mai hai người dùng tới nước cấp dính thành một đám túi giấy tựa như đời sau đóng gói túi giống nhau. Tiểu Vân, này mặt trên cái này là heo đi, thật là đẹp mắt, nhưng không có gặp qua loại này đồ đâu. Bất quá chúng ta lộng cái này làm gì, bọn họ không đều là nhà mình có cái gì chăng sao. Lưu Vân hảo hảo thưởng thức thành phẩm, tuy rằng không có đời sau chuyên nghiệp cửa hàng làm chuyên nghiệp, nhưng là cũng khá tốt. Cười nói, cái này chính là thứ tốt, ngươi xem ta nếu là dùng cái này trang thì kho, có phải hay không rất đẹp? Mua người cũng cao hứng. Hơn nữa này mặt trên có chúng ta cửa hàng địa chỉ, nếu là nhà người khác đem này túi cấp ném, hoặc là tặng người, người khác nhìn đến mặt trên địa chỉ, cũng sẽ biết chúng ta nơi này có thịt kho bán, không phải có thể hấp dẫn càng nhiều người sao. Lý Mai vừa nghe, vỗ tay một cái, thật đúng là lý lẽ này à, tiểu vân, ngươi thật đúng là thông minh, ta sao liền không có nghĩ đến đâu. Nàng hiện tại thật là cảm thấy đi theo cái này tam đệ muội đi. Tuyệt đối không sai, này đầu không phải người bình thường đầu A. Túi giấy đầu nhập sử dụng, quả nhiên được đến rất nhiều người yêu thích, lúc này mọi người đều thích dùng rổ trang đồ ăn, hiện tại lập tức có loại này túi giấy trang thì kho, cảm thấy chiếm tiện nghi, hơn nữa lấy ra đi đẹp. Loại này đóng gói cầm đi tặng người, cũng đưa ra tay. Mua người nhiều, thậm chí liền đi bạn bè thân thích ra cũng muốn xưng mấy cân thịt đưa đi, cảm thấy cái này cấp bậc cao. Quan trọng nhất chính là giá cả còn không quý. Từ vừa mới bắt đầu lục tục mua, đến bây giờ cơ hồ là xếp hàng mua. Đều lo lắng đã tới chậm liền mua không được hảo địa phương thịt. Do heo kho cùng lỗ hai heo kho đều thực được hoàn nền, có chút có tiền điểm người đều mua đảm đương ăn vặt. nay cũng tăng lớn lưu vân bọn họ đối này đó nguyên liệu nhu cầu. chợ bán thức ăn móng heo cùng lỗ hai heo cơ hồ đều bị bao bọn họ bao. Liên ở Lưu Vân bọn họ sinh ý chính rực rỡ thời điểm, một ít khách không mời mà đến cũng tới. Lưu Vân cùng Tần Đại Chu Phu Thê nhìn đến đứng ở chợ bán thức ăn cách đó không xa con mắt tỉnh thẳng tắp nhìn bọn hắn chầm chầm Tần Xuân Thu Phu Thê cùng Cao Thúy Hoa, liền biết khẳng định không cái gì chuyện tốt. Thu thập sạp mấy người cầm đồ vật liền hướng thuê trong phòng đi. Dọc theo đường đi Lưu xảo tuệ đều ở tìm Lý Mai hỏi thăm tin tức, ai, đại tẩu các ngươi này một cái tránh không ít tiền đi. Thế nào cũng có cái hơn chăm đi. Đủ ăn cơm. Lý Mai cũng không có nhiều lời, lưu xảo tuệ trong mắt tham lam làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Đại tẩu ngươi này nói cái gì lời nói, ta đây cũng là quan tâm các ngươi. Ngươi xem vừa mới các ngươi đều lo liệu không hết, nếu là thật sự không được, ta cùng Xuân Thu còn có thể tới giúp các ngươi đáp bắt tay, này tả hữu không phải người ngoài không phải. Nàng muốn là tới cầu bọn họ nước chát sự tình. Hiện tại nhìn đến kia thịt cửa hàng ra dáng ra hình, trong lòng liền ngứa. Cao Thúy Hoa cũng nói, xảo tuệ nói rất đúng, nếu là thỉnh người còn không bằng thỉnh người một nhà. Lưu xảo tuệ còn không vui, mẹ, Xuân Thu cùng đại ca bọn họ chính là thân huynh đệ đâu. Này huynh đệ cấp huynh đệ làm công giống gì lời nói a ta xem chúng ta này trên tay có điểm tiền, nếu không ta cũng đầu tư cửa hàng bên trong đi, đến lúc đó ta chia hoa hồng. Chia hoa hồng cái này từ vẫn là Lưu Vân lúc trước đề, lúc này bị nàng nhắc tới tới, làm mọi người đều cảm thấy thực châm trọng. Tần Đại Chu Phu thê không nói gì, Lưu Vân cũng coi như không nghe thấy. Cao Thúy Hoa nhưng thật ra thực duy trì, cái này thành, bọn họ vừa mới bắt đầu làm buôn bán, các ngươi nếu có thể đáp bắt tay cũng hảo. Lưu Vân nhìn mắt Tần Xuân Thu, thấy Tần Xuân Thu cúi đầu không nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn không có ngăn cản lưu xảo tuệ nói như vậy, nói vậy cũng là tán thành. Bất quá may mắn chính mình lúc trước cố ý để qua chuyện này, không cho những người khác chặn ngang một chân, hiện tại muốn cự tuyệt bọn họ cũng là nói có sách mách có chứng. Liên tính là đắc tội với người, nàng cũng không có khả năng làm người mình khi dễ chính mình. Dọc theo đường đi cũng chỉ có lưu xảo tuệ cùng Cao Thúy Hoa trò chuyện, những người khác đều thực trầm mặc. Tới rồi chỗ ở sau. Lý Mai liền chủ động đi phía dưới điểu. Cao Thúy Hoa nhìn nhìn phòng ở, liền sân mặt đất đều là xi măng, nơi nơi đều là sạch sẽ, phòng cũng rộng thoáng. Đại Chu A, nay phòng ở đến không ít tiền đi. Không có bao nhiêu tiền, nơi này là vùng ngoại thành, phòng ở tiện nghi rất nhiều. Tân Đại Chu có điều giữ lại trả lời. Đúng rồi, sao chưa thấy được Lâm Lâm. Cao Thúy Hoa lúc này mới nhớ tới Vương Lâm cũng tới trong thành. Đưa trường học đi. Hôm nay trường học có hoạt động, buổi chiều mới tiếp trở về. Nha, đại ca này cũng thật hào phóng, này trong thành đọc sách nhưng dùng không ít tiền đi, này cho nhân gia hải tử đều đưa đi đọc sách. Lưu Sở Tuệ lời này vừa ra, tần Đại Chu mặt đen, đây là ta và ngươi tẩu tử sự tình. Lưu Sở Tuệ bĩu môi, lại đem phòng ở ngâm ngâm nói, ta xem nơi này mới hai gian phòng, chúng ta tới lúc sau ở nơi nào a? Nang tới sau đã có thể không chuẩn bị đi rồi. Này trong thành Chu Hảo, còn kiếm tiền. Nàng vừa mới liền nhìn đến đại tẩu trên người xuyên quần áo mới, khẳng định kiếm tiền. Tân đại chu cùng Lưu Vân đều không có lý nàng. Lưu Vân cho bọn hắn đổ nước, sau đó đối Cao thị nói: "Mẹ, ta đi trước thì khó, buổi chiều còn muốn đuổi Vãn thị đâu." "Hành, ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ." Cao Thúy Hoa tự nhiên sẽ không chậm trễ bọn họ kiếm tiền. Mới vừa tiến phòng bếp, Lưu Vân liền cùng Lý Mai nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Lý Mai hướng cửa nhìn thoáng qua, thấy không ai, trộm thấu lại đây, Tiểu Vân, ngươi nói này làm sao a? Đừng lý nàng. Lưu Vân đem bếp lò điểm lên, đem cái bình cấp cái lên. Dù sao phía trước ta cũng nói tốt, chỉ cần chúng ta không vương khẩu, bọn họ cũng đừng tưởng cắm vào tới. Nhặt co săn ai chẳng biết a, nói hỗ trợ, lúc trước làm gì đi gấp không chờ nổi chiếm bọn họ trấn trên sinh ý, hiện tại xem trong thành tình hướng hảo, liền thượng cột dán lên tới. Nang liên cố tình không buông khẩu, xem bọn họ làm sao bây giờ. Làm tốt mì sợi, Lý Mai liền mang sang đi. ở trong sân thả cái bàn nhỏ, trực tiếp ở trong sân ăn, làm cho bọn họ ba người ăn mì sợi. Lý Mai liền lôi kéo Tần Đại Chu cùng nhau tiến phòng bếp hỗ trợ, 80 cân thịt một người nhưng không hảo lộng. trong phòng bếp. Lưu Vân còn ở hướng bếp lò thêm củi lửa. Loại này thịt kho dùng tuổi lửa chậm rãi lâu mới càng ngon miệng. Thấy hai vợ chồng vào được, cũng biết là vì gì sự, chẳng qua này vẫn luôn trốn tránh cũng không phải sự tình. Đại ca, ngươi là ý kiến gì? Nàng không nghĩ bởi vì việc này cùng Tần Đại Chu phu thê có ngăn cách. Tần Đại Chu ngồi ở phòng bếp ghế nhỏ thượng, trà sắc mặt, sau đó thật dài thở dài. "Để muội, nói thật, ta không nghĩ" Nói ta cái này làm đại ca không niệm huynh đệ tình nghĩa cũng hảo, lòng ta chính là không dễ chịu. Này nếu là ngay từ đầu liền cùng ta cùng nhau, ta khẳng định là đôi tay tán thành. Chính là bọn họ cái kia thái độ, thật sự làm ta thất vọng buồn lòng. Tục ngữ nói hòa khí sinh tài, ngươi xem bọn họ nếu tới, còn có thể hòa khí lên sao. Nhị đệ có lẽ còn hảo điểm, chính là nhị đệ mỗi cái kia tính tình, chính là cái ăn thịt không phun xương cốt nhân vật. Nghe được Tần Đại Chu nói, Lưu Vân nhẹ nhàng thở ra. Nàng phía trước liền lo lắng Tần Đại Chu người quá thật thành, cố kỵ quá nhiều, hiện tại xem ra, hắn vẫn là có điểm chủ kiến. Lưu Vân gật gật đầu, hành, đại ca, ta cũng là cái này ý tưởng. Đợi lát nữa nếu là thật sự nhắc lại chuyện này, chúng ta liền cắn chết không đúng khẩu. Ba người ở trong phòng bếp đại sẽ, Cao Thúy Hoa cùng Lưu Sảo Tuệ liền tới rồi. Lưu Sảo Tuệ kêu kêu quát quát. Trong giọng nói mang theo tôn vị, ai ra, ta nói ta mẹ đều tới, đại ca đại tẩu cũng không ra chiêu đáy một chút, này tới trong thành chẳng lẽ liền đã quên buồn. Cao thúy hoa trên mặt cũng có chút không cao hứng. Ta xem này thịt còn muốn buồn một hồi, các ngươi ba cái trước ra tới một chút, ta có lời đối với các ngươi nói. Đều nói như vậy, cũng biết sớm muộn gì muốn đối mặt. Lưu Vân nhìn mắt tần đại chu phu thê, ý bảo bọn họ ổn định, sau đó hướng bếp lò thêm củi lửa. Liền đi theo ra cửa. Trong viện trên bàn, ba bà cái chén đều không. Lý Mai cùng Lưu Vân cũng không có thu thập tâm tình. Đại gia cùng nhau vây quanh cái bàn ngồi xuống. Cao Thúy Hoa há miệng thở dốc nhất thời còn không biết sao mở miệng. Con dâu Lưu xảo tuệ trộm kéo kéo nàng vào áo, nàng mới nhẹ nhàng ho khan một chút, sau đó mở miệng. Đại Chu à, láo tam tức phụ, các ngươi cùng Xuân Thu hai vợ chồng là huynh đệ cùng chị em dâu. Hiện tại các ngươi sinh ý cũng làm đi lên, Xuân Thu hai vợ chồng đâu ở nhà cũng tránh điểm tiền, nghĩ tới trong thành giúp giúp các ngươi. Cuối cùng khả năng cảm thấy thái độ có chút cường nạnh, lại bỏ thêm một câu, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vân trong lòng cười lạnh, nghĩ đến Nhạc tiện nghi còn muốn nói dễ nghe như vậy. Tân Đại Chu nghĩ chính mình là cái nam nhân, loại chuyện này khẳng định chính mình mở miệng tương đối tốt. Hắn hít vào một hơi, nói, mẹ, chúng ta hiện tại vội lại đây các ngươi cũng thấy được, liền kêu bàn tay đại cái địa phương, chúng ta đều chuyển không khai. Xuân thu bọn họ tới, liền cái trạm chỗ ngồi đều không có. nay rõ ràng cự tuyệt nói, lưu xảo tuệ lại cố tình còn thượng cô tới, ta xem các ngươi này cửa hàng khai cũng rất dễ dàng, nếu không này chỗ ngồi cho ta cùng xuân thu trước dùng, các ngươi lại đi tìm cái chỗ ngồi. ta cùng xuân thu đến trong thành tới cũng không thân, vẫn là các ngươi đi tìm chỗ ngồi phương tiện. ha ha. Lưu Vân cười lệnh ra tiếng. Trưng 21. Ngươi cười gì? Lưu Sảo tuệ trừng mắt nhìn lại đây. Lưu Vân cười nói, ta nhưng không cười gì, liền nghĩ bầu trời này rất bánh có nhân sự tỉnh sao không rất đến ta trên đầu tới đâu. Chúng ta này cửa hàng mở ra dễ dàng. Nhị tẩu tử con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta khai cửa hàng. Chúng ta lúc trước nhưng cũng là sơ tới sao đến, nơi nơi cầu ra ra cáo nãi mãi. Khi đó nhị tẩu tử sao chưa nói tới giúp đỡ chúng ta tìm chỗ ngồi? Tiểu Vân nói rất đúng. Lý Mai cũng mở miệng, đây là nàng lần đầu tiên lấy hết can đảm phản bác người trong nhà. Nàng nhéo nhéo ngón tay, ánh mắt kiên định nhìn Cao Thúy Hoa cùng Lưu Sở Thụy, lúc trước chúng ta vừa tới nơi này thời điểm, nhân gia chê chúng ta là dân quê, không cho ta thuê nhà, chúng ta hỏi thật nhiều chỗ ngồi mới tìm cái này địa phương. Khi đó ai xem thường thời điểm? nhưng một chút cũng không dễ dàng. Sau lại đi chợ bán thức ăn khai sản, còn không có cái kia nhà gỗ thời điểm quát phong trời mưa, ta cùng Đại Chu còn có Tiểu Vân cướp thu sản. này tuy rằng đầu xuân, trên người làm ướt cũng khó chịu. A lần trước Đại Chu phát sốt, liên tiếp tiêu tiền, còn gắng gượng lại đây. ngắm lại này đó, nàng đôi mắt cũng đỏ. nghe xong những lời này, Cao Thúy Hoa cũng khó chịu. Đại Chu là lão đại, khi còn nhỏ chịu khổ nhiều nhất, sau lại chân bị thương. Lại nói cái quả phụ làm tức phụ Hiện tại thật vất vả hảo điểm Nhị tức phụ lại tưởng nhặt có sẵn Nàng tuy rằng trông cậy vào lão nhị nuôi trong nhà lão Nhưng là làm đại nhi tử không có chiêu số đi Cũng không đành lòng Ai, mai tử, các ngươi ăn khổ ta biết Vừa mới xảo tuệ nói đều không tính Các ngươi này cửa hàng vẫn là hảo hảo mở ra đi Mẹ, lưu xảo tuệ không vui Kích động đứng lên Nàng thấy cao thúy hoa lắc lắc đầu Lại chuyển hướng về phía vẫn luôn trầm mặc không nói thần Xuân Thu. Xuân Thu, ngươi nói chuyện à, phía trước tới thời điểm không phải nói tốt sao. Thần Xuân Thu quả nhiên cũng là duy trì. Tần Đại Chu Phu Thê cùng Lưu Vân đều rét lạnh tâm. Đại ca cùng Đại Tẩu nói rất đúng, thôi bỏ đi. Thần Xuân Thu mặt có chút trầm. Lưu xảo tuệ thấy bà bà cùng nam nhân đều lâm thời thay đổi chủ ý, trong lòng tuy rằng nóng nảy, nhưng là không ai chống lưng cũng không có tự tin. Chỉ phải một ngông ngồi vào ghế trên, su mặt nói, Hảo, nếu việc này không được, vậy các ngươi tổng có thể đem nước chắt phương thuốc cấp chúng ta đi. Trong nhà kia nước chắt không thể dùng, chính chúng ta xứng hương vị tổng không đúng, nhân gia đều không cần. Phương thuốc. Lưu Vân thực kinh ngạc bộ dáng, sau đó nhìn Cao Thúy Hoa nói, Mẹ, ta không phải đem phương thuốc đều cùng ngài nói qua sao? Sao còn muốn phương thuốc? Cao Thúy Hoa trên mặt có chút ngượng ngùng. Ta là ấn phía trước ngươi làm như vậy xứng, nhưng là hương vị tổng không đúng. Khẳng định không đúng a? Lưu Vân trong lòng cười lạnh. Làm loại này nước chát, không ngừng muốn ấn chủng loại xứng hương vị, còn muốn đúng hạn ấn lượng, ấn hỏa hậu. Này đó cũng không phải là lập tức có thể học được, nàng năm đó cũng là đi theo đại sư phụ học thật nhiều thứ mới lấy trụ bí quyết. Lưu Vân có chút khó xử, mẹ, lúc trước ta làm thời điểm, chính là tay cầm tay giáo ngài. Ngươi cũng biết ta là không thẳng tư. Như bây giờ, ta cũng không biết, đánh giá nếu ta làm thuận tay, cho nên hương vị liền không giống nhau. Kia làm sao a? kia chúng ta kia xinh ý chẳng phải là làm không được. Lưu xảo tuệ lo lắng lên, sắc mặt càng không hảo. Nàng trong mắt xoay hai hạ, sau đó đối với Lưu Vân nói, nếu không ngươi mỗi tháng trở về hai lần cho chúng ta xứng nước chát. Lưu Vân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, ngươi nhìn đến chúng ta này xinh ý. Ta cũng không thể chậm trễ. Chiến quốc ở trong đội vất vả, ta còn nghĩ nhiều tránh điểm tiền làm hắn đừng như vậy đại áp lực đâu. Nhiều lắm nhị ca nhị tẩu chính mình tới trong thành lấy đi. Cao Thúy Hoa cũng không nghĩ con thứ ba vất vả, "Sảo Tuệ à, nếu không ngươi cùng Xuân Thu chính mình tới trong thành lấy đi, dù sao các ngươi sinh ý cũng không đổi. Nhìn tẢ Hữu Lắc Lư Cao Thúy Hoa cùng Trầm Mặc không nói Tần Xuân Thu, Lưu Sảo Tuệ cắn nha sớm biết rằng liền đem cô em chồng cũng kéo qua tới, lấy nàng cùng Lưu Vân liều mạng, khẳng định kiên định đứng ở phía chính mình. Bất quá hiện tại cũng không gì biện pháp, nếu là không có nước chát, bọn họ cũng không biết nói làm sao. Trong nhà Bình ở thì kho, không có địa phương cấp lộng nước chát, trong nhà Dương Tiểu cũng không có dư thừa chăn ngủ dưới đất. Lưu Vân liền cùng bọn họ thương lượng, ba ngày sau lại đến lấy nước chát, đến lúc đó lấy cái đại thùng tới. Cao Thúy Hoa gật đầu đồng ý. Dù sao tới mục đích chính là vì nước chát sự tình. Đi thời điểm, Lưu Vân bọn họ vẫn là cấp cắt hai cân thịt kho. Cao Thúy Hoa vô cùng cao hứng tiếp. Từ Lão Nhị gia bắt đầu làm thịt kho sinh ý sau, trong nhà cả ngày nghe mùi thịt, một ngụm cũng chưa đến ăn. Hiện tại một so, này Lão Nhị gia tước phụ cũng thật đủ keo kiệt, nơi nào so được với Lão Đại gia cùng Lão Tam gia hào phóng. Tân Đại Chu tặng người đi nhà ga ngồi xe. Lưu Vân cùng Lý Mai ở nhà làm thịt kho, đi Vãn Thị phía trước, Lý Mai còn muốn đi trong trường học tiếp Vương Lâm trở về. Vãn Thị xinh ý vội lên sau, bọn họ cũng đem ban ngày này đó suốt ruột sự cấp đã quên. Phương Bắc mua quân khu, tần chiến quốc giàu dĩ ngồi ở nhà ăn ăn cơm trưa, động tác thực máy móc. Lý Phong lại đây chào hỏi, hắn cũng không có tâm tình để ý tới. Gần nhất hắn thực buồn bực, hắn tức phụ đi rồi một tháng, một chút tin tức đều không có. Chẳng lẽ nói hai người ở chung thời gian đoạn, cảm tình không bền chắc, cho nên đi trở về liền lại đem chính mình đã quên. Nghĩ đến này khả năng, tần chiến quốc trong lòng liền nói không ra chua xót. Hắn bên người cũng có một ít chiến hữu ly hồn, có chút thậm chí là tức phụ cùng nhân ra chạy. Hắn nghĩ Lưu Vân như vậy hảo, có thể hay không có rất nhiều càng ưu tú người theo đuổi nàng, có lẽ. Hắn không dám suy nghĩ. Dù sao Lưu Vân tin một ngày không có tới. Hắn trong lòng liền một ngày không yên ổn. Lý Phong lột một mồm to cơm, này hương vị vài thập niên như một ngày a thực sự có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Ai, chiến quốc, tẩu tử rốt cuộc gì thời điểm tới a ta có thể tưởng tượng nghiệm nhà các ngươi đồ ăn. Tần chiến quốc mặt trầm, hắn liền không nghĩ nhắc tới việc này. Không biết. Thanh âm ngạnh bang bang. Ngươi làm sao vậy, ai cho ngươi? Nghe doanh các huynh đệ nói ngươi gần nhất huấn luyện có chút tàn nhẫn a, ngay cả nhà ăn đều phản ánh nói các huynh đệ lượng cơm ăn lớn thật nhiều đâu. "Là huynh đệ ta mới cùng ngươi nói, ngươi tính tình này không thể được, này nếu là đối tẩu tử cũng như vậy, tẩu tử sao chịu được a?" Tân Chiến Quốc mặt đã đen. Ngạnh Bang Bang đứng lên, sau đó nhìn lướt qua chính nhấm nuốt vẻ mặt thống khổ Lý Phong, "Ngày mai huấn luyện ngươi cũng tham gia." Sau đó không để ý tới vẻ mặt kinh hãi Lý Phong, xoay người liền đi rồi. "Uy uy, ta chiêu này ai chọc ai a, ta chính là chính ủy." Lý Phong hoa hoa kêu to rước lấy mặt khắc binh lính chú ý. Tam doanh cực khổ nhật tử ở hai ngày sau rốt cuộc kết thúc. Thần chiến quốc cầm thông tin binh đưa tới thư tín, miệng đều nết lên tới. Giữa trưa vội vội vàng vàng ăn cơm, liền chạy về chính mình ký túc xá xem tin. Nhìn nhìn, hắn trên mặt liền không tự giác cười. Nguyên lai tức phụ không phải không coi trọng chính mình. Là thật sự bận quá. Ngắm lại cũng là, nàng cùng đại ca đại tẩu cùng nhau làm buồn bán, khẳng định muốn tận tâm tận lực, về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa nàng cũng xin lỗi, chính mình làm nàng nam nhân khẳng định muốn rộng lượng. Cho nên tần chiến quốc mấy ngày nay thượng hỏa rốt cuộc làm Lưu Vân dăm ba câu cấp dập tắt. Sau đó nhìn đến Lưu Vân cảnh cáo chính mình không thể niêm hoa nhạ thảo thời điểm, hắn cười vai ngã xuống trên giường, ôm tin phiên vòng. Đặc biệt là nhìn đến cuối cùng làm hắn hồi âm đem số điện thoại nói cho nàng thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên, luôn cuống tay chân vọt tới cái bàn phía trước viết thư. Hắn muốn sớm một chút đem dạy số nói cho tức phụ, sau đó liền có thể nghe được nàng thanh âm, ngẫm lại trong lòng liền thoải mái. Nhìn đến nhà mình doanh trưởng mỗi ngày một bộ xuân phong mãn diện bộ dáng, tam doanh các binh lính đều cảm thấy mùa xuân thật sự tới. Bách niên bí chế thịt kho cửa hàng tên tuổi đánh ra đi sau, Lưu Vân liền nghị chính thức đăng ký cái này nhãn hiệu, như vậy liền có thể lâu dài sử dụng tên này, về sau cửa hàng khai chi nhánh cũng không lo lắng người khác lấy trộm nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu Lưu Trình vẫn là quen thuộc, Lưu Vân cầm tư liệu cùng xin văn kiện, chạy vài lần công thương cục đem nhãn hiệu cấp đăng ký xuống dưới. Đến tận đây này cửa hàng mới chân chính xem như định rồi. Nhìn ngày này tiệm đi lên quỹ đạo cửa hàng. Tần đại chu phu thế cuối cùng là chậm rãi thói quen loại này không ngừng thu hoạch sinh sống. Bọn họ cũng tin tưởng vững chắc đi theo lưu vân nện bước đi xuống đi. Tháng thứ 2 thu hoạch so tháng thứ nhất còn nhiều, ước chừng có 3.000 năm thuần lợi nhuận. Hơn nữa lần trước tiền tiết kiệm, có 5.000 nhiều, đem vốn lưu động bài xuất ra, ước chừng có 5.000, đây là một bút không nhỏ thu vào. Chiếu như vậy đi xuống, bọn họ cuối năm thời điểm liền có thể ở trong thành có được chính mình mặt tiền cửa hàng. Cùng lúc đó, nàng rốt cuộc thu được tần chiến quốc hồi âm. Tiểu vân. Ngươi hảo, thu được ngươi gửi thư thực vui vẻ. Ngươi không cần lo lắng cho ta bên này, hảo hảo vội chính ngươi sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này trong đội sự tình mau vội xong rồi, chờ an bài hảo, ta liền xin hưu nghỉ đông. Từ lần đó ngươi sau khi trở về, ta mấy buổi tối ngủ không yên, ôm chăn suốt đêm khó miên, sau lại không có biện pháp liền dọn về ký túc xá ở Tiểu vân. ta tưởng ngươi Mặt khác ngươi làm buồn bán sự tình không nên gấp gáp, muốn từ từ tới, sinh ý không kiếm tiền cũng không quan hệ, ta có thể giữ ngươi. Ta phía trước tiền đều là trực tiếp hối cấp ba mẹ, khoảng thời gian trước đã cùng ba mẹ nói qua, về sau tiền đều trực tiếp hối cho ngươi, ngươi lại từ bên trong lấy ra một bộ phận hiếu thuận ba mẹ. Mặt khác muốn thay ta nhiều hiếu thuận nhà ngươi ta mẹ. Ta cưới nàng khuê nữ lâu như vậy, đều không có tự mình đi bái kiến nàng lao nhân ra, trong lòng rất xin lỗi. Chờ ta trở lại, nhất định phải lãnh ngươi cùng nhau trở về xem nàng, cho nàng dọc đầu, cảm tạ nàng đem tốt như vậy nữ nhi gả cho ta. Ngươi lần trước nói muốn ta nơi này liên hệ phương thức, ta cho ngươi lưu một cái văn phòng, phương tiện liên hệ, số điện thoại là. Tiểu vân, ta từ ngươi, chỉ nghĩ ngươi, sẽ không lại xem mặt khác bất luận cái gì nữ nhân, ta lấy quân nhân danh nghĩa cam đoan với ngươi, ta sẽ đối với ngươi cả đời trung thành. Tiểu vân. Ta khát vọng cùng ngươi gặp mặt. Này trí! Phu, tần chiến quốc! Lưu Vân không tưởng người trước chất phác làm người tưởng đau tấu một đốn tần chiến quốc thế nhưng có thể nói ra như vậy ngọt nói. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên cũng thực ngọt ngào. Nàng đương nhiên không biết đây là tần chiến quốc trải qua tư tưởng thượng kinh hách miên man suy nghĩ lúc sau, mới vi phạm chính mình sở hữu nguyên tắc mà đem trong lòng cảm tình viết xuống tới. Ngày hôm sau trợ sáng sau khi kết thúc, Lưu Vân liền một người đi bùng điện thoại gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau liền chuyển được. Uy, vị nào? Thanh âm ngạnh băng bang. Lưu Vân lại cái mũi đau xót. Trưng 22. Là ta? Thanh âm có chút nghẹn nào? Tiểu Vân. Tần chiến quốc thanh âm thay đổi, mang theo vài phần nóng bỏng. Người thanh âm như thế nào không thích hợp, nơi nào không thoải mái sao? Lưu Vân hít vào một hơi, xoa xoa đôi mắt, không phải chính là tưởng ngươi. Nàng cũng không che giấu chính mình trong lòng ý tưởng, mỗi ngày vội lợi hại thời điểm, nàng luôn là nghĩ nếu là tần chiến quốc tại bên người, nàng có phải hay không hảo quá điểm. Mỗi lần nhìn đến tần đại chu cùng Lý Mai có ăn ý hợp tác khi, nàng trong lòng luôn là không tránh được có chút hâm mộ, nói đến cùng, nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Tần chiến quốc nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí cũng biến nu hòa, thế tử thông báo làm hắn trong lòng thực ấm áp, Hắn nắm điện thoại tay cũng khẩn, tiểu vân, ta mau trở về. Ta biết, ngươi tin nói qua. Ta thực mau liền sẽ đi trở về, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Không gặp mặt khi rất nhiều lời nói tưởng cùng chính mình thê tử nói, nhưng là chân chính điện thoại tới, lại chỉ biết nói câu này. Lúc này hắn cũng ảo náo miệng mình buồn, vô pháp nói ra an ủi thê tử nói. Chiến quốc, ta chờ ngươi trở về. ân. Tần chiến quốc trên mặt hiện ra ít coi ô nu. Một bên cái bản bên Lý Phong kinh cầm đều rớt. Bởi vì là văn phòng điện thoại, Lưu Vân lo lắng quấy rời hắn công tác ảnh hưởng không tốt, cũng không nói nhiều, nói nói mấy câu sau liền treo điện thoại. Tần chiến quốc nghe bên kia vội ầm, trong lòng có chút mất mát. Hắn vừa mới nghe được tức phụ thanh âm có chút ngẹn ngào, trong lòng có chút đau. Chiến quốc làm sao vậy, đầu tử không gì xử đi. Lý Phong nhìn tần chiến quốc sắc mặt có chút khó coi, lo lắng hỏi. Tần chiến quốc lắc lắc đầu. Vông xuống điện thoại, chỉ là như suy tư gì nói, ngươi nói gả cho chúng ta nữ nhân hạnh phúc sao? Cái này sao Ly Phong sờ sờ cằm, giống như thật sự ở cẩn thận tự hỏi vấn đề này, hạnh không hạnh phúc cũng không biết, bất quá chúng ta trong viện những cái đó các cô nương cả ngày vây quanh ta chuyện hẳn là rất thích ta. Cung tân chiến quốc lần này trò chuyện sau, Lưu Vân trong lòng giống như rộng mở thông suốt, ở thế giới này nàng không phải một người ở phân đấu. Trừ bỏ vẫn luôn tin tưởng cùng duy trì nàng tần đại chu phu thê, nàng còn có được một cái trợ phu, thiết cốt tranh tranh, chính trực, sẽ vẫn luôn làm nàng kiên cường hậu thuẫn nam nhân. Có cái này nhận chi sau, Lưu Vân càng thêm có nhiệt tình. Cửa hàng sinh ý liên tục hảo, trong lúc có chút người cũng noi theo bọn họ bán thì kho, đoạt đi rồi một ít sinh ý, bất quá nhân ra ăn một lần lúc sau tương đối ra hai nhà hương vị, cũng đều lục tục trở lại bọn họ cửa hàng hiện tại bách niên bí chế thịt kho tên đã chậm rãi tuyên khai đi ở trên đường cũng có thể nhìn thấy có nhân thủ nâng lên cửa hàng bên trong túi giấy không thể không nói bọn họ loại này tuyên truyền phương thức thực thành công cùng lúc đó đệ nhị gia chi nhánh sự tình cũng đề thượng chương trình hội nghị lưu vân riêng chọn một ngày đi đi dạo một vòng phát hiện nàng nhìn chúng địa phương nhân gia đều dùng để chặn đón trạch. lúc này đại đa số nhân gia trụ đều là phân phối phòng ở thật vất vả chính mình có phòng ở cũng là tinh quý thực. Buổi tối trở về thời điểm, không có gì thu hoạch, tân đại chu phu thế nhưng thật ra không có cảm thấy áp lực, chỉ là an ủi nàng từ từ tới, rốt cuộc thích hợp mặt tiền cửa hàng là rất khó tìm. Lý Mai cấp lưu vân thêm một chén lớn cơm, hôm nay mệt đi. Đại ca đại tẩu, mấy ngày nay các ngươi liền nhiều bị liên lụy, ta bên này sẽ mau chóng tìm hảo mặt tiền cửa hàng. Không có việc gì, ta này tay chân linh hoạt đâu, ngươi mới bị liên lụy. Nếu không phải đại ca ngươi không hiểu này đó, ta mới không cho ngươi một nữ nhân ra nơi nơi chạy. Lý Mai nghĩ đến đây, nhìn không được điểm điểm Tần Đại Chu đầu, ngươi cũng nên nhiều học tập, còn cùng Tiểu Vân làm buồn bán đâu, cũng không thể gì sự đều làm Tiểu Vân bị liên lụy. Tần Đại Chu cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, sơ sơ đầu, nếu không Tiểu Vân, ngày mai ta đi chạy đi, ngươi nghỉ tạm một ngày. Không có việc gì Lưu Vân lắc lắc đầu, ta hôm nay đều chạy thật nhiều chỗ ngồi. Nếu là ngày mai đại ca chạy, không chừng còn phải đi nhiều ít chặng đường oan uổng đâu. Lý Mai thở dài, không có việc gì, ngươi đừng nội, tốt xấu ta này sinh ý kiếm tiền, không kém như vậy một hồi tử. Tuy nói như vậy, Lưu Vân lại vẫn là cấp, này khai chi nhánh sự tình nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hơn nữa nàng biết, hiện tại chính sách hảo, mặt sau sẽ có càng ngày càng nhiều tiểu thương ngồi vào trong thành, đến lúc đó mặt tiền cửa hàng liền càng thiếu. Nàng yêu cầu chiếm trước tiến cơ. Ngày hôm sau, Lưu Vân sáng sớm cầm cái màn thầu liền ra cửa. Làm theo là bận bận rộn rộn chuyển động rất nhiều địa phương, nơi nơi hỏi thăm, bất quá đều không có thích hợp. Lưu Vân nghĩ đến chính mình đời trước thời điểm gây dựng sự nghiệp, cũng không có như vậy khó khăn quá. Lúc ấy nhân mạch đều là ở trong trường học liền có, sau lại nghe chính mình phải làm sinh ý, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, thậm chí liền nguồn tiêu thụ đều tìm hảo đi rồi một ngày, Lưu Vân chân toan thiếu chút nữa đi không được lộ. Nàng tìm cái ven đường ghế dựa làm xuống dưới, như đường đường cái còn có hai bên tấm ván gỗ ghế dựa, một cổ nồng đậm thập niên 80 phong. Đối diện là một nhà hai tầng lâu tiệm cơm Vân Thành tiệm cơm, trên eo hệ bạch tạp dề bác gái đang đứng ở cửa tán gẫu, nhìn đến một thanh niên nam nhân đi tới, lại vội vàng câm miệng tìm xuống làm. Loại này tình cảnh làm nàng nhớ tới năm đó nàng mỗi lần tiến văn phòng thời điểm, Trong văn phòng đám kia tuổi trẻ tiểu nha đầu đều sẽ đình chỉ dữu dít bắt quái, thấy nàng vào được, các tiểu cô nương liền vùi đầu làm việc. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nở nụ cười. Một lát sau, kia thanh niên nam nhân lại đi rồi, kia hai cái bác gái đơn giản hái được tạp dề chạy đến đường cái đối diện ghế trên tới ngồi nói chuyện phiếm. Lưu Vân hướng bên cạnh chồng chồng, cho bọn hắn lưu ra một mảnh vị trí. Kia hai người thấy Lưu Vân chủ động làm vị trí, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lại thấy nàng bộ dáng thanh tú thảo hỉ, Cũng đối với nàng cười một chút. Lưu Vân trở về cái tươi cười, Liền tiếp tục túi đầu xoa chân, Đợi lát nữa còn phải đi về nhà đâu. Bên cạnh bác gái đã bắt đầu hàn huyên đi lên. Hai người đều là dáng người rất méo, Nói chuyện thời điểm mang theo động tác, Liền chiếc ghế tử đều run rẩy lên. Lưu Vân lại cảm thấy người như vậy, Nhưng thật ra rất đáng yêu. Ai, ngươi nói ta này còn có thể làm bao lâu à? Ngươi xem triệu lão bản mỗi ngày đều khổ cái mặt, có phải hay không chúng ta muốn đóng cửa? Hư dựa vào Lưu Vân bên này, bác gái làm cái cái ra giấu im lặng, sau đó nhìn nhìn bốn phía, mới bắt đầu nói chuyện. Dọn lại không thể so nàng đối diện cái kia viên mặt bác gái thấp, cũng không phải là ta nghe phòng bếp đại Lưu sư phó nói, gần nhất thật nhiều người đều tới tìm lão bản nói đâu, nói muốn đem cái này làm cho đi ra ngoài, bất quá giá cấp thấp, lão bản còn ở do dự đâu. Ta lão bản lúc trước nghe nói hoa cái này số mới đỉnh xuống dưới, còn tìm quan hệ đâu. Bằng không sao đem này nhà nước tiệm cơm cấp bản xuống dưới. Nàng so năm con ngón tay. Ngươi nói này nhưng làm sao a? Lưu Vân bên cạnh cái kia bác gái nóng nảy, thân mình sau này lại gần một chút, vừa lúc dựa vào Lưu Vân trên người. Nàng vội quay đầu lại nhìn mắt Lưu Vân, ha ha, tiểu cô nương ngượng ngùng a. Không có việc gì. Lưu Vân cười lắc lắc đầu kia bác gái tiếp tục quay đầu lại hàn huyên lên. ngươi nói này nếu là làm không được, không phải đều đến đi sao? một tháng 20 khối đâu? ta lần này tưởng nếu là không có, nhưng làm sao a? lưu vân quay đầu tới, cười nói, thím, ta vừa mới nhìn đến các ngươi tiệm cơm cửa dừng lại cái xe con, đó là các ngươi lão bàn đi, cũng thật xinh đẹp. cũng không phải là, kia xe vẫn là nhập khẩu đâu? kia bác gái trở về một câu, lại tiếp tục lưu lên. Lần này các nàng lại thay đổi đề tài, lưu nổi lên nhi tử cô nương, cùng vừa mới học tiểu học cháu gái. Lưu Vân khỏe miệng phát họa ra tươi cười, đứng lên vỗ vỗ tay, sau đó một thân nhẹ nhàng hướng du bách lộ mặt khác vừa đi. Buổi tối về đến nhà thời điểm, tần đại chu phu thê đã làm tốt cơm, vương lâm ngồi tiểu đại sảnh viết tác nghiệp, bộ dáng thực nghiêm túc. Lý Mai bưng đồ ăn vào nhà chính, nhìn thấy Lưu Vân đã trở lại, vội nói, mau đi rửa tay ăn cơm đi. Sau đó lại đối với Vương Lâm nói, Lâm Lâm, mau thu thập đồ vật đem cái bàn đảng ra tới, chúng ta ăn cơm lại viết. Nga. tiểu cô nương thực nhanh nhẹn bắt đầu thu thập lên. Lưu Vân giúp đỡ đem cái bàn lau khô, mới tiến phòng bếp đi rửa tay. Người một nhà vây quanh ở trên bàn ăn cơm, tần đại chu phu thê không có chủ động hỏi Lưu Vân, lo lắng cho nàng áp lực, chỉ là liên tiếp giảng hôm nay sinh ý thật tốt, bán nhiều ít. Đại ca đại tẩu Ta có một số việc tưởng do hỏi các ngươi ý kiến. Lưu Vân sắc mặt mang theo cười, biểu tình lại rất nghiêm túc. Sao? Lý Mai cũng đi theo khẩn trương lên. Tân Đại Chu gật gật đầu, ân, ngươi nói đi. Lưu Vân hít một hơi, buông xuống trong tay chiếc búa. Ta hôm nay không có tìm được thích hợp mặt tiền cửa hàng, nhưng là ta có một cái tân ý tưởng. Ta tưởng đem chúng ta bách niên thịt kho cửa hàng kỹ thuật gia nhập một nhà khách sạn giữa. Chúng ta kỹ thuật tài chính nhân viên gia nhập, gia nhập khách sạn. Tân đại chu sợ ngây người. Đại ca, ngươi đừng nội, nghe ta nói xong. Ta hôm nay tìm cửa hàng thời điểm, phát hiện một nhà trung tâm thành phố tiệm cơm sinh ý rất kém cỏi thậm chí gặp phải đóng cửa, ta nhìn bọn họ cách cục, bọn họ sở dĩ sinh ý không tốt, chỉ là phương thức kinh doanh thượng theo không kịp tới, hơn nữa chủ đồ ăn cũng là kế thừa trước kia nhà nước thời điểm đồ ăn, thực bình thường nhưng là địa lý vị trí thực hảo. Nếu đại ca đại tẩu đồng ý, ta tưởng ngày mai đi tìm bọn họ lao bản nói kết phường sự tình. Sở dĩ dùng chúng ta bách niên tên, là bởi vì đến lúc đó chúng ta lỗ liêu có thể làm khách sạn ngon chính. Nếu thành công, chúng ta có thể dựa vào khách sạn danh khí, đem chúng ta bách niên chi nhánh phân đến cả nước các nơi đi. Đương nhiên, này cũng không nhất định sẽ thành, chỉ là ta cá nhân thiết tưởng Lưu Vân một hơi nói xong ý nghĩ của chính mình, nàng cẩn thận nhìn tần đại tru cùng Lý Mai thần sắc, muốn biết bọn họ sẽ có phản ứng gì. Trên thực tế nếu đại ca đại tẩu từ bỏ, nàng cũng không nghĩ từ bỏ, mỗi cái kỳ ngộ mặc kệ có thể hay không thành, nàng đều phải bắt lấy. Nhưng là bọn họ là cùng nhau ra tới, bọn họ cũng vẫn luôn duy trì nàng, cho nên nàng có tâm kéo rút bọn họ một phen. Tần đại tru cùng Lý Mai trầm mặc, bọn họ cũng ở cẩn thận tự hỏi. Đây là một cái đại sự tình, nếu đồng ý, có lẽ bọn họ sẽ nên đón thực không giống nhau nhân sinh, mà người này sinh này cùng bọn họ lúc trước thiết tưởng khác biệt rất lớn. Thiểu vân, ngươi đều suy xét rõ ràng sao. Tân đại Chu mở miệng, ngữ khí thực nghiêm túc. Ấn. Lưu vân gật đầu, ta theo như lời thiết tưởng đều là nói thành cơ sở thượng, cho nên hiện tại cùng đại ca đại tẩu theo như lời đều là ta cá nhân bước đầu thiết tưởng. Đệ nhất. Chúng ta có thể mượn dùng bọn họ vốn có nơi sân cùng thiết bị, đem bách niên tên tuổi đánh càng thêm vang dội. Rốt cuộc một cái là ở chợ bán thức ăn, một cái là ở thành trung tâm phồn hoa đoạn đường, sở mang đến sinh ý cùng thanh danh cũng là khác nhau như trời với đất. Đệ nhị, đại ca đại tẩu, chúng ta dù sao cũng là nông thôn tới, muốn tại đây trong thành làm đại, không có một cái dựa vào là thực khó khăn. Hiện tại chúng ta cửa hàng còn nhỏ, nếu là về sau làm đi lên. Người khác đỏ mắt, chúng ta cũng chỉ có thể ngạnh chịu. Người này có thể có bản lĩnh bàn hạ nhà nước cửa hàng, thuyết minh có chút địa vị. Có như vậy phía đối tác, cũng không cần lo lắng nhân ra tìm phiền toái. Đệ tam, nếu tiệm cơm làm tốt, chúng ta kiếm tiền liền không phải hiện tại cái này đếm. Chúng ta tương lai có thể lại khai chính mình cửa hàng, vẫn là chúng ta bách niên tên tuổi, ai cũng đoạt không đi. Lý Mai nghe kinh hơi hơi dương miệng, nghe xong Lưu Vân nói sau. Vội vàng nói, nghe nhưng thật ra khá tốt, ta có tiền, về sau tưởng khai gì cửa hàng liền gì cửa hàng. Một cái khách sạn cùng một cái sạp, này trong đó khác biệt, Tần Đại Chu cũng là hiểu. Bất quá hắn kế thừa Tần lão thật làm việc cầu ổn tâm thái, suy xét vẫn là thực chu toàn, hảo là hảo, chính là nguy hiểm khẳng định cũng có rất nhiều. Lưu Vân nở nụ cười, ta cuối cùng muốn nói chính là cái này, nguy hiểm khẳng định cũng là có. Tựa như ta theo như lời Kết phường rốt cuộc muốn phân cổ phần, chúng ta trừ bỏ kỹ thuật ở ngoài, cái gì cũng không có, về điểm này tiền tiết kiệm nhân ra cũng chứng mắt. Cho nên chiếm cổ phần rất ít, ta có khả năng tranh thủ lớn nhất cổ phần là 40%, có lẽ càng thiếu điểm 30%. Cho nên tuy rằng đánh chúng ta bách niên thẻ bài, nhưng là trên thực tế chúng ta chỉ là cổ đông, không phải láo bản. Ở quyết sách đi lên nói, chúng ta liền không giống như bây giờ nói chuyện giữ lời. Hơn nữa ta vừa mới cũng nói, nhân gia có thực lực có bối cảnh, khi bọn hắn nắm giữ chúng ta kinh doanh hình thức lúc sau, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đem ta đá văng ra, đương nhiên, đây là nhất hư tính toán. Tân Đại Chu trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vân, Tiểu Vân, ngươi có nắm chắc sao? Một nửa, Tân Đại Chu Phu thêm lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lưu Vân phân tích đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng, chuyện này xác thật chỗ tốt rất lớn. Nhưng là tưởng tượng đến đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, bọn họ trong lòng luôn là không yên ổn, cảm giác sẽ mất đi hiện tại sở có được hết thảy. Bọn họ cảm thấy hiện tại sinh hoạt đã là nằm mơ đều tưởng không tới, mỗi ngày có tiền kiếm, bận bận rộn, rộn rộn, chờ mấy ngày nữa, bọn họ là có thể giống Tiểu Vân nói như vậy ở trong thành mua phòng ở An Gia. Lưu Vân không có nói nữa, ăn một lát cơm, thấy mọi người đều không có lại động thủ ý tứ, liền bắt đầu chính mình thu thập chén đũa. Buổi tối nằm ở trên giường, nàng lăn qua lộn lại, cảm thấy chính mình cái này ý tưởng ở thời đại này xác thật hơi chút vượt mức quy định điểm. Cải cách mở ra mấy mấy năm, xuống biển làm buôn bán người cũng là vớt cục đá qua sông, cho nên ý nghĩ của chính mình đối với thời đại này, người tới nói là không có thành công án liệt. Nhưng là không thể phủ nhận, đây cũng là nàng lớn nhất ưu thế, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn quốc gia tương lai phát triển phương hướng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Vân còn ở ăn cơm làm cơm sáng, Tân Đại Chu cùng Lý Mai liền tới rồi, nhìn bọn họ đôi mắt hạ thanh hắc sắc, liền biết bọn họ khẳng định buổi tối không ngủ hảo. Tân Đại Chu trên mặt mang theo vài phần ý cười, sau đó thở hắt ra, Tiểu Vân, ta và ngươi tẩu tử thương lượng hảo, đồng ý suy nghĩ của ngươi. Này bách Niên thịt kho vốn dĩ chính là thủ nghệ của ngươi, ta này trong thành kiếm tiền cũng là suy nghĩ của ngươi, hiện tại chúng ta vẫn là tưởng đi theo ngươi đi. Mặc kệ mặt sau là thành vẫn là không thành, ta này tâm tư không thể biến. Cùng lắm thì nếu là không thành, chúng ta về nhà chồng chọn đi, ngươi xem như thế nào. Chính là, Lý Mai cũng nở nụ cười, chúng ta này một thân bản lĩnh nhưng đều còn ở đâu, một buổi sáng một mô đất nhưng không thành vấn đề. Lưu Vân biết bọn họ nói này đó đều là ở hòa hoan không khí, trong lòng cũng ấm áp lên, nàng kỳ thật cũng không muốn cùng bọn họ tách ra, rốt cuộc lâu như vậy. Cảm tình cũng có. ân, đại ca đại tẩu yên tâm, ta chỉ cần hảo hảo làm, khẳng định có thể thành. Lưu vân kế hoạch được đến nhất trí thông qua, kế tiếp gặp phải chính là vân thành tiệm cơm láo bảng kia đầu. Cái này khó khăn có thể so trong nhà khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều. Vì tỏ vẻ đối chuyện này coi trọng, tần đại Chu cũng bồi lưu vân cùng nhau tới vân thành tiệm cơm, chuẩn bị cùng nhau gặp cái này tìm láo bảng. Hai người tới sớm, vẫn là buổi sáng thời điểm vừa mới vào cửa liền gặp được ngày hôm qua hai cái bác gái ngày hôm qua dựa vào Lưu Vân trên người cái kia bác gái đối Lưu Vân ấn tượng rất sâu vừa thấy đến Lưu Vân tới liền lập tức nhận ra tới cô nương thật là ngươi à cũng thật xảo thím ngươi hảo ngày hôm qua nhìn hoàn cảnh không tồi riêng đến xem hành các ngươi ngồi muốn ăn chút cái gì ta giúp các ngươi điểm Lưu Vân đi theo người ngồi xuống một cái tứ phương trên bàn cười nói Chúng ta liền hai người, ăn không hết nhiều ít, liền xào hai cái chiêu bài đổ ăn đi. Hành, ta đây liền đi phòng bếp tiếp đón một tiếng. kia bác gái vô cùng cao hứng đi rồi, tần đại chu mới bưng lên trên bàn chén trà uống ngụm trà. Loại này cao cấp địa phương hắn cũng là lần đầu tiên mới đến, luôn là cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại nhìn hoàn cảnh như vậy, cùng chính mình kia cửa hàng thật là khác nhau như trời với đất, càng thêm cảm thấy lưu vân ý tưởng khả năng vô pháp thực thi. Lúc này không phải cơm điểm, trong phòng bếp làm hai cái đồ ăn vẫn là rất nhanh, một cái thịt kho tàu sư tử đầu, một cái tiểu kê hầm lấm. tân Đại Chu lần đầu tiên nhìn đến tốt như vậy đồ ăn, không biết sao động chiếc đũa hắn thấy Lưu Vân cầm chiếc đũa gắp cái sư tử đầu đến trong chén, cũng học kẹp đến trong chén, cắn một ngụm, hương vị quả nhiên không tồi. Lưu Vân ăn một ngụm liền không có lại ăn, sau đó gắp một khối nấm, theo thường lệ chỉ ăn một ngụm cửa chuyên đến ô tô dừng xe thanh âm lưu vân ngẩng đầu lên buông chiếc búa đôi mắt nhìn trầm trầm cửa phương hướng tiểu vân người sao không ăn hương vị giống nhau nàng thanh âm không lớn không nhỏ nhưng là lại là cố ý nói cho cửa người ta nói quả nhiên người kia quay đầu tới nhìn nàng bên này liếc mắt một cái lưu vân đứng lên đi qua tiểu vân ngươi đi đâu tân đại chu cũng đứng lên nhìn lưu vân Chỉ thấy Lưu Vân đã muốn chạy tới cửa, sau đó cùng cái kia ăn mặc ô vương áo sơ mi thanh niên nói câu cái gì, người nọ cao mày, lại hướng về phía hắn bên này nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, liền hướng trên lầu đi. Đại ca, đi thôi. Lưu Vân quay đầu tới, đối với Tần Đại Chu nói, Triệu Lao Bản làm chúng ta đi văn phòng nói. Tần Đại Chu đôi mắt mở đại đại, đó chính là Triệu Lao Bản. Triệu Lao Bản là cái người trẻ tuổi. Dựa theo tần đại chu ánh mắt tới xem, hẳn là bất mãn 30 tuổi, lớn lên cao cao gầy gầy, đôi mắt hơi hơi trọn, dựa theo trong thôn lão nhân tới nói, đây là nhận người mắt đào hoa. Lúc này, cái này có một đôi mắt đào hoa triệu lao bản chính trọn ngôi nhìn hắn đệ muội lưu vân. Hắn do dự mà muốn hay không quát lớn một chút, bằng không chẳng phải là thực xin lỗi chiến quốc. Bất quá còn không có chờ hắn mở miệng, kia triệu lao bản lại nhìn về phía hắn. Tân đại chu nuốt nước miếng một cái, hơi hơi khẩn trương nói, ngươi xem gì? Chưng 23 Triệu lao bảng cười một chút, trên mặt đào hoa nhiều đoà khai, Nga, ta chính là nhìn xem các ngươi hai cái rốt cuộc ai đưng ra, ta đây là muốn với ai nói? Trên thực tế hắn ngay từ đầu này đây vì kia nữ nhân đưng ra, nhưng là bên cạnh ngồi một người nam nhân, hắn tự nhiên phải cho nhân ra vải phần mặt mũi cho nên liền tới rồi như vậy một câu. Nga là ta để muội đưa ra. Tần đại chu chỉ chỉ lưu vân, ngươi có gì sự đều cùng nàng nói. Đối với tần đại chu như thế mặt không đổi sắc thừa nhận một nữ nhân đưa ra, triệu lao bản có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Đồng thời đối với trước mắt cái này khuôn mặt thanh tú nữ nhân càng thêm xem trọng liếc mắt một cái. Hắn miết lên chân bắt chéo, dựa vào bàn làm việc sau ghế dựa thượng, hảo lấy chỉnh hạ chờ đợi lưu vân mở miệng. Lưu vân xem hắn bộ dáng này cũng không ngượng ngùng. Trực tiếp lấy ra chính mình làm tốt kế hoạch thư, thật không dám dầu diếm, tựa như phía trước cùng ngươi nói giống nhau, chúng ta rất có hợp tác không gian, ta nơi này có một phần kế hoạch thư, triệu lao bản có thể hoa 3 phút thời gian xem một chút, nếu có hứng thú, lại quyết định hay không cùng chúng ta nói đi xuống. Triệu lao bản không có xem kế hoạch thư, mà là nở nụ cười, cười thực tùy ý, các ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta sẽ dựa theo các ngươi ý tứ đi xem kế hoạch thư. Lại nói như thế nào ta cũng là cái này khách sạn lão Bản. Triệu lão Bản giống như gần nhất cũng ở tìm phía đối tác, không phải sao? Nếu chúng ta dám lên muôn tới, khẳng định cũng là có biện pháp. 3 phút thời gian phán đoán đi Lưu, cũng sẽ không chậm trễ thời gian, không phải sao? Lưu Vân tốt xấu trước kia tiếp xúc cũng là xã hội nhân vật nổi tiếng, đối với vị này nhị thế tổ nhưng thật ra không hề áp lực. Nàng trong mắt ý cười cùng thông rong làm triệu lao bản trong lòng coi khinh cũng rút đi, cầm lòng không đậu dối tay cầm lấy trên bàn văn kiện nhìn lên. Văn kiện làm rất đơn giản chính quy, đối với pha hiểu viết văn triệu lao bản tới nói, vẫn là không thành vấn đề. Bất quá hắn nguyên bản chỉ tính toán dùng 3 phút xem kế hoạch thư, lại ước chừng nhìn có 10 phút. Xem xong sau, cặp mắt đào hoa kia rõ ràng sáng. Hắn thân mình về phía trước khinh, trong mắt mang theo vội vàng, là ngươi làm. Đương nhiên, loại đồ vật này cũng không thể mượn tay với người. Triệu lao bản đôi mắt càng sáng, người nghĩ muốn cái gì? Lưu Vân nghe vậy, liền biết có phương pháp, nàng cũng không đổi, thân mình dựa hướng lưng ghế, song thắng cùng có lợi, tựa như kế hoạch thư thượng, hợp tác giả 40% cổ phần. Không nghĩ tới ngươi nếu còn hiểu cổ đông chế, ngươi học chính là kinh tế học. Triệu lao bản hoàn toàn không dám coi khinh trước mắt nữ nhân này. Ta không có đọc đại học. Triệu Lão bản mắt đảo hoa mang theo ba phần xem kỹ nửa ngày mới vừa rồi nói, ngươi xác định này đó có thể thành công sao? Lưu Vân gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như kế hoạch thư thượng chúng ta trở thành cổ đông sao, dựa theo này kế hoạch đạt được lợi nhuận liền dựa theo cổ phần chia hoa hồng, nếu là thất bại, tất chủ động rời khỏi khách sạn. Triệu Lão bản này khách sạn hiện giờ tình huống chỉ sợ so với ta cái này kế hoạch thư thượng kém cỏi nhất hậu quả hảo không bao nhiêu đi. Một khi đã như vậy, sao không đua một phen? Ta xem Triệu lão bản cũng là gặp qua việc đời người, bằng không cũng sẽ không theo đại lưu bàn hạ cái này khách sạn. Triệu lão bản híp híp mắt, tựa hồ cũng ở tự hỏi trước mắt hình thức. Hắn phía trước làm cho bọn họ hai người đi lên nói, cũng chỉ là mang theo vài phần tò mò, cái này rõ ràng tuổi không lớn nữ nhân rốt cuộc có thể nói ra cái gì đa dạng tới, không nghĩ tới nhưng thật ra làm hắn chấn động. Kế hoạch thưa tuy rằng đơn giản, Nhưng là cũng thực rõ ràng, bao gồm khách sạn quy hoạch, hậu kỳ buôn bán thượng an bài, thái sắc, tên, này đó đều làm hắn có trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhưng là nếu thật sự dựa theo bọn họ nói làm, chính mình liền không phải duy nhất lão bản. Triệu lão bản ở lo lắng về sau chúng ta phân người quyền lợi. Ngươi, ngươi sao biết? Lưu Vân nở nụ cười, ta không biết, chỉ là tương đối hiểu biết hiện tại mỗi cái mạo hiểm kinh thương lão bản tâm lý. Ra tới làm đều là muốn trở thành nhân thượng nhân, tự nhiên không thích cùng người khác chia sẻ chính mình địa bàn. Bất quá triệu lão bản có hay không nghĩ tới, một người ăn một cái bánh cùng hai người ăn ba cái bánh, rốt cuộc ai nhiều ai thiếu. Hơn nữa triệu lão bản nếu hiểu được cổ đông chế, tự nhiên cũng nên minh bạch cái này chế độ chỗ tốt là lớn hơn chỗ hỏng. Không ngừng nguy hiểm bình quán, còn có thể nhiều những người này bày mưu tính kế. Chúng ta bách niên bí chế thịt kho tuy rằng tên không tính đỉnh văng rồi, nhưng là ở trong thành cũng coi như là có chút tên tuổi, hơn nữa ta tăng thêm tân thái sắc, còn có một ít lục tục tuyên truyền phương thức, tuyệt đối là ổn kiếm. Ngươi sẽ không sợ ta nhìn ngươi kế hoạch thư, nhưng là cự tuyệt cùng các ngươi hợp tác. Kế hoạch thư chỉ là một cái giai đoạn ăn bài, hậu kỳ tưởng hảo muốn liên tục kiếm tiền, yêu cầu dựa nơi này. Nàng chỉ chỉ chính mình đầu tin tưởng triệu lao bản sẽ không nết ngồi đáy giếng. Triệu lao bản mị mị mắt đào hoa, hắn có chút tâm động, nhưng là... 40. Cùng cổ phần không quan hệ, ta bảo đảm mặc dù là 60% cổ phần, triệu lao bản kiếm tuyệt đối so với hiện tại phiên bội, chúng ta này thuộc về kỹ thuật nhập cổ cùng chiêu bài nhập cổ. Lại nói tiếp, triệu lao bản ngươi bên này ra cũng chỉ là nơi sân cùng nhân công. Nếu là chúng ta lần này hợp tác không thành, chúng ta lại kiên trì mấy năm. Cũng có thể làm lên, hiện giờ tới nói cái này, cũng chỉ là muốn chạy trước một bước lộ mà thôi. Cuối cùng một chút sắc thật là nàng sở suy xét, thời đại biến thiên quá nhanh, nàng tưởng mau chóng bước ra một đi nhanh, tích lũy tài phú năm chắc hảo nối góp tới kỳ ngộ. Triệu lao bản cắn răng một cái, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nếu là thật sự không thành, này hai người cũng đến chính mình cút đi. hắn mắt đào hoa nhíu lại, vươn tay tới, hiệp nghị thư lấy đến xem. Lưu Vân thông rong cười cười, sau đó từ trong bao lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt hợp đồng. Đây là chính thức hợp đồng, triệu Lão bản là muốn trước nhìn xem, vẫn là hiện tại thiêm. Triệu Lão bản vừa thấy, quả nhiên điều điều lệ lệ đều thực chính thức, nữ nhân này xác định không đọc đại học. Như thế nào cảm giác so lý mục cái kia kinh tế tài chính tốt nghiệp còn tinh. Hán tỉ mỉ nhìn một lần, còn không phải rất muốn ký hợp đồng, bất quá nhìn đến cuối cùng một câu nếu 3 tháng nội không thể lợi nhuận. Tắc tự động rời khỏi khách sạn, thả bồi thường 40% tổn thất. Mắt đào hoa sáng lên, cười tủm tỉm ký tên, thành, các người nếu là bồi thường không được, cái kia thịt kho phối phương lấy tới cũng thành. Người làm ăn sao, luôn là có thể xem tới được này đó đáng giá đồ vật. Thuận thuận lợi lợi ký hợp đồng. Triệu lao bản lấy quá chính mình kia một phần, Lưu Vân. Triệu mục sơn. Lưu Vân thiếu chút nữa xem xóa mắt, này nếu là lại nhiều một bút. Nàng xác định vững chắc đường trưởng phun ra tới. Cùng triệu một sơn nước hảo ba ngày lúc sau bắt đầu chính thức đối vân thành tiệm cơm tiến hành đại cải tạo sau, liền cho nhau cáo tử. Triệu một sơn còn làm bộ làm tịch muốn đưa đưa, Lưu Vân hiếp mắt xem này hắn cười cười, cười không ngừng hắn ngượng ngùng, mới nói, không cần, ta bên này gần. Tân đại chu đi theo Lưu Vân ra tiệm cơm môn thời điểm, còn vẫn luôn như lọt vào trong sương ngủ, hắn gõ gõ đầu, tiểu vân, ta này liền nói thành. Ân, nay cũng coi như là cái này niên đại chỗ tốt, người làm ăn đều thực trực tiếp, không giống sau lại như vậy nói cái sinh ý cũng muốn bảng tiệc thượng hải uống một đốn, kết quả vốn dĩ liền một cọc bình thường sinh ý, chính là làm hai bên người đều mệnh chết mệnh sống. kia ta kế tiếp nên làm sao, hiện tại đầu của ta vượng vượng hồ hồ, cảm giác tìm không ra phương hướng rồi. Đại ca, đi về trước đi, ta vừa lúc còn có chuyện muốn cùng ngươi cùng đại tẩu nói nói. Này lập tức muốn chính thức khởi công, có một số việc cũng muốn nói rõ ràng. Còn có việc a, Tần Đại Chu Kinh ngạc hỏi. Lưu Vân muốn cùng Tần Đại Chu Phu Thê nói đúng là hình thức đầu tư cổ phần sự tình. Lần này ký hợp đồng nàng thiêm chính là tên của mình, nhưng là Tần Đại Chu Phu Thê khẳng định muốn chia hoa hồng. Bất quá đến nỗi mỗi nhà phân nhiều ít, bọn họ còn cần thương thảo một chút, để tránh mặt sau bởi vì cái này náo loạn mâu thuẫn. Đi chợ bán thức ăn tiếp Lý Mai về nhà sau, toàn gia người ngồi ở tiểu phòng khách cái bàn biên, Lưu Vân trịnh trọng chuyện lạ lấy ra hợp đồng. Tân Đại Chu cầm bút, có chút do dự, tiểu Vân, chúng ta đều là người một nhà, liền không cần phân như vậy rõ ràng, Ngươi đến lúc đó cấp nhiều ít tính nhiều ít. Hắn đây cũng là thật thành lời nói, mặc kệ là kỹ thuật vẫn là đi nói chuyện này, đều là Lưu Vân một người thúc đẩy, Hắn tổng cảm giác chính mình ở chiếm lao tam toàn gia tiện nghi chính là tiểu vân, ta và ngươi đại ca cái gì cũng không ra, nhưng thật ra hảo có thể đi khách sạn hỗ trợ là được. hơn nữa chúng ta chợ bán thức ăn sạp còn ở đâu cũng có thể kiếm tiền. lưu vân lắc lắc đầu, đại ca đại tẩu, ta biết các ngươi tâm ý nhưng là lúc trước ta cái gì cũng không có thời điểm, là các ngươi vẫn luôn duy trì ta, ra tiền lại xuất lực. hiện tại có đường ra, ta khẳng định cũng không thể buông của các ngươi. này phân tình ta lưu vân nếu là không nhớ kỹ. Ngày sau ai cũng khinh thường ta. Nói nữa, việc này còn không có thành đâu, còn không nhất định kiếm tiền. Chúng ta làm như vậy cũng là phương tiện ngày sau hảo nói có sách mách có chứng. Này chuyện khác liền tính, tiền sự tình cũng nhất định phải phân rõ. Tục ngữ nói thân huynh đệ mình tính sổ. Hiện giờ nhưng còn không phải là cái dạng này sao. Tân Đại Chu cùng Lý Mai chờ mặc, bọn họ biết Lao Tam gia vẫn luôn ở mang theo bọn họ làm giàu. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, cảm thấy thật ngượng ngùng. Bài mưu tính kế cùng tay nghề đều là lưu vân, bọn họ cũng không thể lại nghi cùng ngồi cùng ăn. Như vậy đi, tiểu vân, chúng ta phía trước tiền, ta bên này chia hoa hồng tất cả đều đầu nhập đến khách sạn lại xây dựng chung, ta cũng đi khách sạn hỗ trợ, cái gì sự tùy tiện ăn bài, ngươi bên này 40% cổ phần, chỉ dùng cho ta 10% là đủ rồi. Ta và ngươi tẩu tử tâm tiểu, chúng ta chợ bán thức ăn sạp kiếm tiền liền đủ tiêu dùng. Chia hoa hồng tiền tồn về sau tích cốc gia sản. Hào đi! Tần Đại Chu có thể nói ra lời này, Lưu Vân trong lòng cũng rất ăn uỷ. Tần Đại Chu Phu Thê là buồn phận người, là đáng giá về sau thâm giao người. Này đó hợp đồng chính thức ký kết sau, Lưu Vân cùng Tần Đại Chu Phu Thê cũng bắt đầu thương nghị mặt sau kế hoạch. Hậu kỳ Tần Đại Chu cùng Lưu Vân khẳng định dùng ở khách sạn thời gian càng nhiều, như vậy chợ bán thức ăn sạp phải lý mai một người tới. Nàng một người rõ ràng lo liệu không hết quá nhiều việc, Lưu Vân Kiến nghị thỉnh cái làm giúp tới. Lý Mai luyến tiếp tiền công, tính, ta một người có thể hành, tay chân nhanh lên là được. Tẩu tử, người nhiều thời điểm nếu là khách nhân chờ không kịp, kia sói mòn rất xinh ý cũng không phải là một cái công nhân tiền công có thể để, hơn nữa cũng sẽ làm khách nhân đối chúng ta sinh ra không tốt ấn tượng. Hậu kỳ muốn làm đại, thỉnh người là không thể tránh được. Cần đại chu cũng không bỏ được chính mình tức phụ bị liên lụy, thỉnh người đi, ngươi về sau không ngừng muốn xem sạp, còn muốn chiếu cô lâm lâm, nếu mệnh hỏng rồi đã có thể không hảo. Thấy chính mình nam nhân đều nói như vậy, lý mai có chút buông lòng. Kia thành, mấy ngày nay ta cẩn thận quan sát quan sát thích hợp người. Lưu Vân liền biết, nàng này quan sát quan sát cũng không biết đến năm nào tháng nào, nàng nếu là không đem việc này an bài sau, nơi nào yên tâm đi khách sạn bên kia a. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Vân tới rồi sạp thượng liền đem một trương chiêu công thông báo cấp dán ở nhà gỗ nhỏ trên tường. 20 đồng tiền một tháng, công tác thời gian đoạn, như vậy đãi ngộ là thực không tồi. Tới nhận lời mời người còn rất nhiều, tần đại chu phu thê cũng đều không hiểu, trực tiếp làm Lưu Vân xem qua. Lưu Vân trải qua một phen sáng chọn, chọn chúng một cái 17 tuổi tiểu cô nương tạ tiểu sơn, cũng là từ nông thôn tới trong thành đến cậy nhờ thân thích, dung mạo có chút chất phác. Nhưng là tay thô chân thô, nhìn chính là cái nhanh nhẹn người. Tạ Tiểu Sơn tới đi làm ngày đầu tiên, Lưu Vân liền cho nàng gõ gõ. Tiểu Sơn, chỉ cần ngươi hảo hảo làm, chúng ta này sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngàn vạn không thể bởi vì này trong thành nhật tử liền đã quên chúng ta trước kia những cái đó hảo phẩm chất. Ơn, vân tỷ ngươi yên tâm đi, ta ở nhà làm việc có thể so này nhiều hơn. Tạ Tiểu Sơn nghe không ra Lưu Vân ý tứ trong lời nói chỉ là liên tiếp tỏ vẻ chính mình thực cẩn mẫn. Thấy tiểu cô nương này thuần phát bộ dáng, Lưu Vân cũng không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu, cho nàng giới thiệu ngày thưởng công tác nội dung. Tạ Tiểu Sơn mỗi ngày phụ trách sự tình cũng không nhiều lắm, chủ yếu là buổi sáng đi Lưu Vân các nàng trong nhà đi theo Lý Mai cùng nhau ra sạp, sau đó người nhiều thời điểm đi theo đóng gói thịt kho, quét tước sạp vệ sinh, bán sau khi xong cùng Lý Mai cùng nhau đem đồ vật đưa trở về. Tạ Tiểu Sơn đối với này công tác phi thường vừa lòng, chúng ta thôn nhi tỷ mội ra tới tìm cái bảo mẫu công tác, một tháng mới 10 đồng tiền đâu, còn luôn là ai chủ ra mắng. Tay nàng chân nhưng thật ra man mò, làm hai ngày liền rất thuần thủ. Có Tạ Tiểu Sơn gia nhập, Lưu Vân cùng Tần Đại Chu liền bắt đầu đi khách sạn đi lại. Triệu Mộc Sơn đem cửa hàng người triệu tập một lần, đem hai người giới thiệu cho công nhân nhóm. Ngày đó nói chuyện phiếm hai cái bác gái nhìn đến Lưu Vân này, nhoáng lên mắt thành bọn họ nhị lão bản, sắc mặt đều thay đổi, nhìn thấy Lưu Vân thời điểm cũng né tránh. Lưu Vân cảm thấy khá buồn cười, đơn độc tìm bọn họ hai cái nói chuyện, tỏ vẻ chính mình không ngại bọn họ ngày đó đối khách sạn suy đoán, nhưng là về sau loại chuyện này liền không cần nói chuyện, có thể lại khách sạn bên trong chính mình Liêu, nhưng là không cần đi bên ngoài. Tuy rằng chính mình cũng là thông qua bọn họ nói chuyện được lợi, nhưng là tiện nghi người khác sự tình nàng cần phải bóp chết ở nôi chung. Hai cái bác gái thấy Lưu Vân không có xa thải bọn họ ý tứ, hơn nữa thoạt nhìn rất hiền lành bộ dáng, cũng rốt cuộc buông tâm, chỉ là càng thêm chú ý quản miệng mình. Các nàng nhưng không có xem nhẹ hiền lành nhị lão bản nói đến không được bọn họ đi bên ngoài liêu thời điểm, kia trong mắt nghiêm khắc. Đối khách sạn tình huống làm một phen hoàn toàn quen thuộc sau, Lưu Vân liền cùng triệu một sơn cùng nhau thương thảo tiệm cơm cải tạo kế hoạch. Đầu tiên tên không thể lại tiếp tục sử dụng phía trước nhà nước tên, dựa theo trên hợp đồng nói, đổi thành bách niên khách sạn lớn, bởi vì Lưu Vân kiên trì nếu dùng chính là bách niên bí chế thịt kho đồ vật, như vậy nên sử dụng bách niên tên. Triệu Mộc Sơn đối với tên không sao cả, hắn nhất nhìn chúng có phải hay không có thể kiếm tiền, khoảng nó tên là gì, dù sao này đại lão bản vẫn là hắn Triệu Mộc Sơn. Tên sửa lại lúc sau, chính là đối với khách sạn bản thân quy hoạch. Hiện tại khách sạn bên trong là lầu trên lầu dưới hai cái đại sảnh, địa phương rất đại, nhưng là nhìn quy quy củ củ, không cái gì đặc sắc. Hơn nữa cái bàn đều là vòng tròn lớn bàn thiên nhiều, giống cái loại này hai người tòa cùng ba người tòa đều rất ít. Lưu Vân cẩn thận quan sát địa hình, bắt đầu tìm vẽ bản vẽ sư phó đem chính mình trong óc thiết kế miêu tả ra tới, lầu một lấy đại sảnh là chủ, vách tường vị trí cho hắn moi ra một cái cửa sổ sắt đất bộ ráng tới. Cửa sổ bên cạnh bảy biện hình chữ nhật cái bàn, dựa trung gian vị trí tắc bảy biện vòng tròn lớn bàn, góc tường vị trí còn lại là hơi chút đại điểm hình chữ nhật cái bàn. Mặt khác lại từ trung gian cách ra một phần ba địa phương tới làm đại sảnh, chuyên môn dùng để đặt mua tiệc rượu linh tinh. Lầu hai quy hoạch còn lại là lấy nhã gian là chủ. Vẫn là theo thường lệ moi ra một khối to cửa sổ ra tới, bày lịch sự tao nhã bàn nhỏ. Dựa tường bên kia vị trí tác giả dạng làm một gian một gian phòng nhỏ, chuyên môn dùng để cấp khách nhân nói một ít sinh ý hoặc là quan trọng sự tình. Triệu Mục Sơn nghe trợn mắt há hốc mồm, ngoan ngoãn, như vậy một tù, chính mình này cũ nát lâu muốn thành bộ dáng gì, hắn bắt đầu chờ mong hoàn công lúc sau bộ dáng Trang Hoàng Sư phó nói muốn một tháng thời gian, Triệu Mục Sơn vừa nghe không dễ chịu, tìm quan hệ lại tìm cái công trình đổi tới, biên nhân mã phân công hợp tác, Nhất định phải nửa tháng thời gian cấp thu phục Khách sạn Trang Hoàng yêu cầu thời gian Lưu Vân cũng không có làm những cái đó Các cung nhân nhàn dối Ấn một đống tuyên truyền đơn cho bọn hắn đi phát Cái gì khai trương đại bán hạ giá Thẻ ưu đại dân tặng linh tinh Cũng may này đó đại thúc Các bác gái đều là biết tắn nói Khởi xướng truyền đơn tới cũng không hàm hồ Tại đây trong lúc Lưu Vân cũng mệt mỏi quá sức Phía trước người phục vụ đều là Lao đại thúc lao đại mẹ Loại này hình hình người tượng đi lên nói quá cũ, căn cứ quy hoạch, loại này hình người đều chuyển tới mặt sau làm hậu cần, phía trước một lần nữa tìm một đám tuổi trẻ nam nữ. Quần áo lao động muốn đặt làm, toàn thân nguyên bộ lục trang phục hơn nữa bạch tạp dề. Nàng vẽ bộ dáng làm trang phục cửa hàng chế tạo gấp gáp trang phục sau, lại bắt đầu thông báo tuyển dụng tân nhân, nhận người là cái nan đề, lúc này nông thôn tiểu thanh niên nhóm rất ít sẽ tới trong thành tới. Trong thành lại ghét bỏ này công tác không thể diện. Thông báo tuyển dụng sạp đặt tới chợ bán thức ăn 3 ngày đều không có một người tới. Lúc này Triệu Một Sơn đã bị lôi ra tới, kế hoạch ra tới, người này chiêu không đến, người này làm đại lao bản tổng muốn ra điểm lực đi. Vì thế Triệu Một Sơn dứt khoát thỉnh bằng hữu cấp chấn trên gọi điện thoại, thành hương hợp tác, bắt đầu ở nông thôn nhận người. Đem thông báo tuyển dụng điều kiện cùng đãi ngộ vừa nói, làm thôn trưởng môn hỗ trợ tuyên truyền một chút. Không nghĩ tới mới 2 ngày thời gian, thật là có không ít người ra báo danh, chấn trên tới điện thoại, triệu một sơn liền bao cái xe tải lớn đi đem người đều cấp kế đó. Nhìn trên xe xuống dưới cả trai lẫn gái nhóm, Lưu Vân có chút há hốc mồm, nàng đời trước hơn nữa đời này, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trường hợp này. Bất quá bọn họ muốn người không nhiều lắm, lầu trên lầu dưới mới 30 cá nhân. Nhìn này cả trai lẫn gái thêm lên 6-7 chục cái. Lưu Vân liền cấp một đám bắt đầu sàng chọn. Thân hình thượng nếu không gầy không mập, hơn nữa nữ một mét sáu trở lên, nam một m m trở lên, như vậy một sàng chọn, liền trừ đi mười mấy, lại chọn chọn bộ dáng, ít nhất muốn đoan chính, lại trừ đi mấy cái, cuối cùng dư lại tới, Lưu Vân lại nhìn nhìn bọn họ bàn tay, nếu là rất tinh tế bàn tay, là khẳng định không thể lưu, nàng này thỉnh nhân sự làm việc, cũng không phải là tới trong thành quá ngày lành. Cả ngày thời gian đem người được chọn đều xác định xuống dưới, mặt khác không tuyển thượng cũng không thể làm người bạch bận việc. Một người cho hai khối tiền vất vả tiền, lại cho người ta đưa trở về. Người được chọn định hảo sau, Lưu Vân liền bắt đầu huấn luyện. Bọn họ đều không có ra tới quá nơi này, nói đều là quê nhà lời nói, Lưu Vân cảm thấy muốn từ tiếng phổ thông cùng phục vụ dùng từ cùng lễ nghi là át không thể thiếu. Phục vụ lễ nghi còn hảo, chủ yếu là tiếng phổ thông không phải một ngày chi công. Vì tiết kiệm thời gian, Lưu Vân mỗi ngày dạng sáng 4 điểm liền bắt đầu giáo khóa, tới rồi buổi tối 6 giờ mới kết thúc chương trình học. Mấy ngày thời gian, Lưu Vân cảm thấy chính mình càng càng tiêm. Lý Mai cho nàng hầm canh, nàng đều uống không đi vào. Thời gian chính là tiền, nàng không có khả năng làm triệu một sơn vì nàng này chương trình học liền vãn khai trương. Con Hảo, ở khai trương trước trước 2 ngày, Lưu Vân chính thức làm cho bọn họ mặc vào chính thức đồ lao động. 20 danh tuổi trẻ nữ hải tử cùng 10 tên tiểu thanh niên đứng chung một chỗ thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. ngai hảo, hoan nền quang lâm. Đồng thời thanh âm thanh thúy thanh thúy, đem vừa mới vào cửa triệu lao bản cấp chấn trụ. Triệu lao bản kinh ngạc nhìn này ngắn ngủn thời gian nội này đó mang theo quê cha đất tổ hơi thở nam hải các nữ hải sinh ra thật lớn biến hóa. Lưu Vân, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Lưu Vân nở nụ cười. Tuy rằng cũng không thể cùng đời sau những cái đó tinh cấp khách sạn người phục vụ so sánh với, nhưng là ngắn ngủn thời gian nội có thể có tiến bộ lớn như vậy cũng là thực không tồi. Triệu Lão Bản, hiện tại thỉnh ngài đảm đương một lần khách nhân, làm chúng ta này đó cô nương cùng tiểu tử nhóm làm mẫu một chút động tác đi. Hành A, ta nhất sẽ trang. Khúc, nhất sẽ đương khách nhân. Triệu Lão Bản ngượng ngùng lau lau cái mũi, sau đó mắt đảo hoa trọn trọn, bắt đầu rồi. Ân. Lưu Vân gật gật đầu, vỗ vỗ bàn tay, ban đầu nữ hải tử cùng nam hải tử nhanh chóng phân tổ. Từ nên đón khách nhân vào cửa, đến dẫn đường, gọi món ăn, cơm gian phục vụ đến cuối cùng đưa thân, đoàn người đều làm quy quy củ củ. Trong lúc Triệu Mộc Sơn còn đảm đương một lần chơi xấu khách nhân, bọn họ cũng thực tốt xử lý. Triệu Mộc Sơn cảm thấy chính mình lại trường kiến thức, đặc biệt là nhìn đến chính mình khách sạn rực rỡ hẳn lên sau, hắn mắt sáng rực lên. Tâm cũng nhảy nhót lợi hại, này vẫn là hắn khách sạn sao, sao như vậy xa lạ, thật là tặc thượng cấp bậc. Khai trương cùng ngày buổi sáng 8 giờ, triệu lao bản làm lớn nhất lao bản, dựa theo phía trước cùng lưu vân thương lượng tốt lên tiếng bản thảo, đối sở hữu công nhân tiến hành rồi một lần khắc sâu nói chuyện. Chúng ta này không phải nhà nước đơn vị, thực hành khôn sống nống chết, nếu có thể hành, các ngươi liền làm. Nếu là chúng ta này khách sạn có thể tồn 100 năm, các ngươi liền làm 100 năm. Nếu là không được, ngày mai liền cấp sách theo tay nải chạy lấy người. Lao đại thúc cùng Lao Azi nhóm công tác đều là tại hậu cần. Các ngươi không cần cảm thấy là tân nhân tễ các ngươi vị trí. Chúng ta đây là hợp lý an bài công tác, cho nên nếu là mặt sau ai phản ứng có người xa lãnh ai, chúng ta là muốn nghiêm khắc xử lý. Tân công nhân cũng giống nhau. Đối Lao đại thúc cùng Lao Azi nhóm muốn tôn trọng, đều là các ngươi tiền bối. Đương nhiên. Các ngươi cùng nhau mới tới chi gian cũng không cho phép kéo bè kéo cánh. Ta nơi này xem chính là năng lực, không phải các ngươi tư nhân cảm tình. Ai tốt ai xấu, ta đôi mắt này sáng lên đâu. Chúng ta khách sạn hiện tại là tân khai trương, hết thể đều là tân. Các ngươi làm nhóm đầu tiên công nhân, chúng ta hậu kỳ đề bạt quản lý nhân viên phần lớn là từ các ngươi nơi này tìm. Tóm lại một câu, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, hiểu chưa? Minh Bạch! Thanh âm chỉnh tề mà vang dội, đoàn người trên mặt cũng lộ ra kích động. Lưu Vân đi đầu cổ trường, tiếp theo vỗ tay một mảnh kịch liệt vang lên. Triệu Mộc Sơn đối với chính mình này nói chuyện được đến như vậy cao hưởng ứng tỏ vẻ phi thường vừa lòng, mắt đào hoa lượng lượng. Liên miệng đều đại đại nứt ra rồi. "Hảo, chúng ta Bách Niên khách sạn lớn chính thức khai trương." Chương 24. Thả một cái vang dội pháo sau, Lưu Vân phía trước định lăng Hoa cũng lục tục đưa tới. Loại này lang hoa hiện tại còn không có bán, nàng chuyên môn tìm biên chế sọt che người cấp biên, lại mua hoa tươi bỏ vào đi. Đã chụp bày biện ở cửa, vui mừng lại đẹp, nhưng thật ra hấp dẫn rất nhiều người qua đường trong mắt. Phía trước đại thúc cùng các bác gái phát truyền đơn cùng thẻ ưu đãi cũng nổi lên rất lớn hiệu quả, giữa trưa thời điểm đã lục tục có chút người lại đây, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là cũng coi như là cái mở cửa đại cát. Tới ăn cơm người cảm nhận được xưa nay chưa từng có phục vụ, những cái đó thoạt nhìn thực tuổi trẻ tiểu tử cùng các tiểu cô nương đều rất có lễ phép, lời nói đều thực xuôi thai, tiệm cơm cách cục thực mới mẻ độc đáo, làm người ngồi ở bên trong thực thoải mái, đặc biệt là bên trong đồ ăn ăn ngon nhìn còn xinh đẹp. Chân chính chính là sắc hương vị đều đầy đủ. Đồ ăn đều là lưu vân phía trước viết phương thuốc, trưởng ngũng đại sư phụ đều là vài thập niên công phu, hơi chút vừa nói liền biết sao làm. Đến nỗi khắc hoa công phu càng là không thành vấn đề, bọn họ kỹ thuật sắt dao nhưng đều là nhất lưu, chỉ cần cấp cái khuôn mẫu, không nói mười thành mười giống, thành vẫn phải có. Khai trương ngày đầu tiên tặng một phần món ăn mỗi rau trộn thì kho. Hương vị rất là mỹ vị, phía trước ăn qua bách niên thịt kho người đều ăn ra hương vị, lại nghĩ tên này là bách niên khách sạn lớn, liền nghĩ tới một ít liên hệ. Triệu Mộc Sơn nhìn đến khách sạn này vui sướng hướng Minh trường hợp đã từng tắt hừng hực ý chí chiến đấu lại bốc cháy lên, An mặc thực tao bao ô vương áo sơ mi, ở những cái đó có chút thể diện các khách nhân trung thành thạo. Tân Đại Chu thì tại sau bếp nhìn hậu cần phương diện công tác, lúc này nhưng không chấp nhận được người khác lừa nhác. Lưu Vân tắc càng vội, đại lao bản chiêu hoa dẫn điệp, nàng liền đánh lên hoàn toàn tinh thần, lầu trên lầu dưới chạy vội, nhìn những cái đó người phục vụ nhóm có hay không ra trạng hướng. Trường hợp đi ra ngoài, Danh tiếng cũng đi ra ngoài, mặt sau sinh ý càng ngày càng tốt. Nói sinh ý coi trọng bọn họ phòng, tiểu tư tình lữ nhóm tác thích cái loại này lịch sự tao nhã hai người tòa. Bình thường gia đình công nhân thích trong đại sảnh nóng mặt náo nhiệt nháo cảnh tượng, đặc biệt là khách sạn thường xuyên rời khỏi một ít đặc hệ đồ ăn, làm cho bọn họ ở hưởng thụ loại này khách sạn lớn phục vụ đồng thời, còn có thể tiết kiệm được một ít tiền. Sinh ý chậm rãi hảo đi lên, đặc biệt là buổi tối thời điểm đều bắt đầu chậm rãi ngồi đầy là người. Trước đài đính tòa sổ tay thượng đều bài đầy, liền làm tiệc rượu đại sảnh đều bị dự định đến một tháng lúc sau. Triệu Mục Sơn nhìn đến này sổ sách cùng quyển sách, nhìn Lưu Vân ánh mắt giống xem thần tượng giống nhau cùng nhiệt nếu không phải hắn bản thân giáo dưỡng, hắn khẳng định sẽ nhịn không được tiến lên cấp Lưu Vân một cái đại đại ôm. Cuối cùng, vô số kích động cùng vui sướng đều hóa thành một câu, Lưu Vân, ngươi sáng tạo thần thoại Mà được xưng là thần thoại Lưu Vân tạm thời là vô tâm tư quản khách sạn, nàng thu được tần chiến quốc tin, nàng lão công rốt cuộc xin nghỉ phép, sắp sửa đã trở lại. Hướng triệu lão bản thỉnh một tuần giả, không để ý tới triệu lão bản đau khổ cầu xin, dứt khoát kiên quyết sách theo bao bao đi thương trường bên trong. Nàng gần nhất mấy ngày nay vội vàng khách sạn khai trương sự tình, ăn không ngon ngủ không tốt, không ngừng người siêu, liền quần áo đều không có mua quá. Cái gọi là nữ vì chi kỷ giả dung, nàng hiện giờ tự nhiên muốn đem chính mình Mỹ lệ nhất một mặt hiện ra ở tần chiến quốc trước mặt. Thuyền nửa ngày, mua một cái màu lam nhạt trường tụ váy liền áo, một kiện màu trắng áo dệt kim hở cổ áo khoác, một đôi màu trắng tiểu dày da. Lại nghĩ đến tần chiến quốc khẳng định không có ngày thường xuyên y dề phụ, vội vội vàng vàng chạy tới nam sĩ quầy chuyên doanh cho nàng ra nam nhân chọn quần áo. Cho chính mình mua thời điểm còn rất nhiều suy xét. Cấp tần chiến quốc mua thời điểm liền dễ dàng nhiều, nàng cảm thấy tần chiến quốc kia hình tượng, xuyên cái gì cũng tốt xem, cho chính mình nam nhân tiêu tiền cũng bỏ được, lập tức mua tam bộ quần áo, liền dày đều cấp mua một đôi giày ra cùng một đôi hưu nhà giày. Lưu Vân sách theo bao lớn bao nhỏ về nhà thời điểm, Lý Mai đang ở nấu cơm, nhìn đến đột nhiên trở về Lưu Vân, kinh sợ, Tiểu Vân, ngươi sao trở về sớm như vậy, còn lấy nhiều như vậy đồ vật. Ha ha à, Lưu Vân ngây ngốc cười một chút, chiến quốc ngày mai đến. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy về chính mình phòng. Nàng đến hảo hảo sửa sang lại sửa sang lại. Lý Mai cầm nồi sạn ngẩn ngơ, sau đó thở dài, quả nhiên lại thông minh nữ nhân, gặp được chính mình nam nhân liền ngỡ ngẩn. Ngày hôm sau, Lưu Vân sáng sớm liền vội vội vàng vàng ăn cơm sáng, ăn mặc tân mua quần áo liền đi nhà ga tiếp người. Lưu Vân vốn là đẹp, hơn nữa gầy lúc sau. Mặt trái xoan càng thêm rõ ràng, ăn mặc lam bổng phí xứng quần áo, còn có nửa vãn nửa rối tung tóc đen, làm nàng cả người thoạt nhìn biết ngay tính lại đẹp. Liên như vậy chỉ cần đứng ở sân ga thượng, cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lúc này Lưu Vân nhưng thật ra không có bận tâm này đó ánh mắt, nàng hiện tại chính một lòng một dạ nhìn từ nơi xa chậm rãi xử tiến nhà ga xe lửa sơn màu xanh. Xe tiến chạm sau chậm rãi hoạt động một thời gian, rốt cuộc ngừng lại. Lưu Vân đứng ở sân ga thượng nhìn chung quanh, sợ xem lậu hoặc là chiến quốc không có nhìn đến nàng. Tiểu Vân, quen thuộc thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Nàng vội vàng xoay người, một mặt màu ô liu liền như vậy xuất hiện ở trong mắt nàng, thẳng thẳng, người nọ nguyên bản nạnh bang bang trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu thần sắc, Lưu Vân nhịn không được đôi mắt toan, vài bước chạy tới ôm lấy tần chiến quốc cánh tay, như thế nào mới trở về. Này hai tháng tới nay vất vả cùng chua sót ở nhìn thấy tần chiến quốc giờ khắc này tất cả đều nghiêng ra tới. Tần chiến quốc trên tay tay nải dừng ở trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Hắn thân thể có chút cứng đờ, đối với này trước công chúng ôm có chút không được tự nhiên, nhưng là nhìn đến Lưu Vân trên mặt ủy khuất khi, lại nhịn không được mềm lòng, nữ nhân này gầy. Hắn duỗi tay cứng đờ vỗ vỗ Lưu Vân phía sau lưng, chấn an nói, ta một vội xong liền đã trở lại. Một phút cũng không có chầm trễ. Lúc này mới không sai biệt lắm. Lưu Vân rốt cuộc giảm bất tâm tình, chính mình đứng thẳng thân thể, nhìn tần chiến quốc trên mặt màu da so với trước còn thâm một ít, liền biết khẳng định lại là đi bên ngoài bôn ba. Nang mềm lòng, duỗi tay ôm trong đó một con cánh tay, cười nói, đi, nhanh lên về nhà đi. Chính mình tức phụ cảm xúc biến động quá nhanh, tần chiến quốc còn không có đuổi kịp tiết tấu, bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng. Rồi tay nhắc tới trên mặt đất tay mải. Hảo, về nhà. Biết Tần Chiến Quốc hôm nay trở về, liền Tần Đại Chu đều không có đi khách sạn. Lý Mai cũng sớm thu sàng, chuẩn bị hảo hảo tiếp đón chính mình này chú em. Một năm không có gặp mặt Tần Chiến Quốc cùng Tần Đại Chu huynh đệ hai có vẻ có chút kích động. Tần Đại Chu lôi kéo Tần Chiến Quốc ngồi ở bàn nhỏ thượng. Lý Mai đã bưng làm tốt nóng hầm hập thịt kho trộn mì lại đây. Chiến quốc, ngươi trước điền điền bụng. Đợi lát nữa tẩu tử lại làm đố năng ngon, ngươi cùng đại ca ngươi hảo hảo uống một chén. Tần chiến quốc vội nói, đại ca đại tẩu, không cần như vậy phiền toái tùy tiện ăn chút là được. Này không thể được. Tần đại chu không vui, ta huynh đệ nhưng đã hơn một năm không gặp, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống uống. Lưu Vân đem tần chiến quốc hành lý thu thập hảo lúc sau, cũng thay đổi quần áo đi trong phòng bếp hỗ trợ, trải qua tiểu phòng khách thời điểm, hai vợ chồng còn mặt mày đưa tình một chút nhìn Tần Chiến Quốc nhìn chằm chằm Lưu Vân nhìn không chớp mắt bộ dáng Tần Đại Chu cũng thực vui vẻ thấy Lưu Vân đã đi phòng bếp liền bắt đầu cùng Tần Chiến Quốc khen Lưu Vân hảo cuối cùng còn không quên dặn dò chính mình này huynh đệ Chiến Quốc a ngươi cần phải hảo hảo đối Lưu Vân nhưng đừng học nhân gia ở bên ngoài liền tưởng bảy tưởng tám bằng không ta này làm ca ca đều không giúp ngươi Đại ca ta biết Tiểu Vân khá tốt đó là Trở về lúc sau ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ ta ba, nhìn hắn cho ngươi tìm thật tốt tức phụ. Ân. Tần Chiến Quốc chỉnh trọng gật gật đầu. Kế tiếp Tần Đại Chu liền bắt đầu nói lên trong nhà sinh ý, đặc biệt là giảng đến bách niên khách sạn lớn thời điểm, biểu tình kích động, mặt mày hớn hở, loại này biểu tình cùng tinh thần là Tần Chiến Quốc chưa bao giờ nhìn thấy. Xem ra chính mình tức phụ không ngừng trợ giúp người nhà thay đổi kinh tế trạng huống, còn thay đổi bọn họ tư tưởng cùng tinh thần. Liên tỷ như hắn đại ca từ phía trước chất phác không nhiều lắm luôn, biến thành hiện tại tích cực hướng về phía trước, tự tin mà tràn ngập sức sống. Lý Mai cùng Lưu Vân bưng đồ ăn ra tới thời điểm, Tân Đại Chu chính giảng cao hứng. Lý Mai cười nói, giảng cái gì đâu, như vậy cao hứng. Tân Đại Chu ngượng ngùng há hả cười một chút. Đại ca đang ở cho ta giảng khách sạn sự tình đâu, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền phát triển tốt như vậy. Nhắc tới cái này. Lý Mai cũng hưng phấn, đó là hiện tại đi ra ngoài, nhưng không vài người không biết chúng ta bách niên tên tuổi, nay nhưng đều là chúng ta tiểu vân công lao, ta và ngươi đại ca chính là theo ở phía sau lăn lộn mù quáng đâu. Lưu Vân bảy chén đũa cũng đi theo nở nụ cười, mới không phải đại ca đại tẩu gia không ít lực. chính mình tức phụ có khả năng, còn không kể công, cái này làm cho Tần Chiến Quốc trong lòng đối nàng sinh ra kính nể chi tình. Hắn cảm giác được chính mình tức phụ xuất hiện, làm hắn đối nữ tính có không giống nhau nhận thức. Chờ Lưu Vân ngồi ở tần chiến quốc bên người thời điểm, tần chiến quốc ở cái bàn phía dưới rôi tay cầm chính mình tức phụ tay. nay nhất cử động làm Lưu Vân kinh ngạc nhìn lại đây, quả nhiên thấy tần chiến quốc trong mắt mang theo ý cười nhìn chính mình, nàng trong lòng cũng ngọt lên. Bọn họ hai cái động tác nhỏ tự nhiên không thể gạt được Lý Mai đôi mắt, nhìn bọn họ ân ái, Lý Mai trong lòng cũng đi theo cao hứng. Nàng liên biết, tiểu vân tốt như vậy nữ nhân, nếu là tam đệ lại không thích, vậy thật là gấu mù. Buổi tối lưu vân cấp nấu nước nóng, làm tần chiến quốc hảo hảo phào chân giải lao. Nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cho một người nam nhân bưng trà đổ nước, nhưng là hiện tại trầm rãi, nàng cảm thấy phu thê chi gian này đó hô động là thực cấm áp. Tần chiến quốc đứng ở mép giường lau lau trên người màu trắng gạo áo ngủ, loại này quần áo cũng không phải là hắn trước kia. Hắn nhớ rõ hắn tức phụ có một kiện ngủ xuyên váy cùng cái này nhan sắc tài chất đều giống nhau. Đây là lần trước trở về liền tìm người cho ngươi làm, ngủ ăn mặc thoải mái. Lưu Vân đã rửa sạch sẽ vào phòng, nàng bên ngoài khoác một cái trường áo khoác, vào phòng sau liền cởi ra treo ở tủ quần áo chung, lộ ra tới áo ngủ đúng là kia kiện màu trắng gạo lửa thô váy ngủ. Thực thoải mái. Tần Chiến Quốc nói chuyện thời điểm, đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Lưu Vân. Lửa nóng ánh mắt làm Lưu Vân đỏ bừng mặt. Lưu Vân hoành hắn liếc mắt một cái, liền đi mép giường trải giường chiếu, mới vừa kéo ra chăn, đã bị một cổ mạnh mẽ cấp trở mình sau đó bị người đè ở trên giường. Cảm nhận được trên người lửa nóng hơi thở, Lưu Vân duỗi tay câu lấy tần chiến quốc cổ. Khoe miệng kiều lão cao, thưởng ta không. Tần chiến quốc đem vùi đầu nhập Lưu Vân cổ biên, nghe từng luồng thanh hương, thanh âm ám ách nói, tưởng, có bao nhiêu tưởng. Nàng còn tưởng từ cái này ngạnh bang bang cục đá trên người nhiều nghe một ít lời ngon tiếng ngọt. Bất quá rõ ràng tần chiến quốc là hành động phái, hắn kê tiếp hành động làm Lưu Vân hoàn toàn minh bạch hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Cả đêm, chỉ có thể nghe được giường đệm kéo kẹt kéo kẹt động tĩnh, còn có từng đợt dồn dập tiếng thở dốc. Ngày hôm sau, Lưu Vân chỉ có thể thực bất đắc dĩ ngủ nướng. Tần Đại Chu cùng Lý Mai đều không có hỏi nguyên nhân, chỉ là đem ăn làm tốt, liền từng người ra cửa làm việc đi. Chờ đến tần đại chu phu thê ra cửa, tần chiến quốc mới lại lần nữa lưu vào phòng tới, nhìn đã mặc tốt quần áo Lưu Vân, trong lòng xẹt qua một tia thất vọng. Hắn đi qua đi ôm đang đứng ở trước gương sửa sang lại xiêm y gì Lưu Vân, tức phụ, như thế nào xuyên nhanh như vậy. Tránh ra. Lưu Vân tức giận vỗ vỗ trên eo bàn tay. Bất quá hiển nhiên tần chiến quốc ra dày không sợ đau, gắt gao an vạ nàng trên lưng. Nàng bất đắc dĩ chỉ phải thuận thế về phía sau dựa vào tần chiến quốc trước người hai người giao điệp nhìn trong gương nam nhân cương ngạnh anh đỉnh nữ nhân nhu mỹ dịu dàng chân chính duyên trời tác hợp tần chiến quốc đem miệng đặt ở lưu vân lô hai bên phun nhật ký khi nào đi tùy quân bên này khách sạn vừa mới khởi bước thế nào cũng đến chờ sang năm nàng chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này tích lũy tài chính sau đó đi thành phố b tìm kiếm tân thương cơ Rốt cuộc thành thị này so với thành phố B tới nói vẫn là quá nhỏ. Tần chiến quốc không nói gì, hắn nhẹ nhàng hôn chính mình tức phụ non mềm vành thai, trong lòng cũng toan. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình cũng sẽ có loại này nhu tình, có thể như vậy cùng một nữ nhân nị nị oai oai còn không cảm thấy phiền. Nhưng là đáng sợ nhất chính là, hắn thế nhưng không có một chút không thói quen, ngược lại cảm thấy nên làm như vậy. Hảo! Cuối cùng vẫn là không có phản bác thê tử quyết định. Ái một người, liền phải tôn trọng nàng. Hai người nị vai trong chốc lát, Lưu Vân cuối cùng là sửa sang lại tề tề chỉnh chỉnh ra cửa phòng. Giữa mặt trải đầu hảo sau, tần chiến quốc liền đem trong phòng bếp ôn phô trứng thịt nạc cháo cấp bưng ra tới. Hai vợ chồng vây quanh cái bàn ăn cháo. Này hương vị rất đặc biệt, không nghĩ tới cháo còn có thể như vậy nấu. Đây là ta tới trong thành sau ở một cái phương nam đầu bếp nơi đó học, nghe nói phương nam người đều thích ăn cháo này nấu cháo biện pháp cũng nhiều. Ta tức phụ như thế nào cái gì đều sẽ. Thần chiến quốc uống xong rồi một chén cháo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lưu Vân. Lưu Vân bị xem không ngờ tư, mới chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có mấy ngày giả. Ơn, tháng này trở về có nửa tháng đâu, qua lại trên đường hai ngày, liền không sai biệt lắm mười ngày kỳ nghỉ. Liền biết Lưu Vân nếu máu, kia thừa dịp cái này kỳ nghỉ, chúng ta về quê nhìn xem ba mẹ. Lại đi nhà ta nhìn xem ta mẹ cùng ta ca, chúng ta kết hôn lâu như vậy, bọn họ nhưng đều không có xem qua ngươi đâu. Tần chiến quốc gật đầu, ân, lần này trở về cũng chủ yếu là muốn đem việc này cấp làm. Vì tiết kiệm thời gian, hai người cũng không trì hoãn, thu thập chén đũa liền cùng đi thành trung tâm cấp người trong nhà mua lễ vật. Mua lễ vật chia làm hai phần, một phần là lưu vân nhà mẹ đẻ, một phần là tần gia. Đều là lao nhân một bộ quần áo. Hơn nữa một ít ăn điểm tâm cùng đổ bổ. Vì tránh cho cao thúy hoa lòng dạ hẹp hỏi phạm bào, Lưu Vân đem nhà mẹ để đồ vật phóng tới chính mình hành lý trong ba mặt. Đi chợ bán thức ăn cùng Lý Mai chào hỏi sau, hai người liền ngồi lên buổi chiều xe tuyến. Từ chấn trên hồi trong thôn thời điểm, dọc theo đường đi đều sẽ gặp được trong thôn người quen. Đại gia thấy tần chiến quốc đã trở lại cũng có vẻ thực thân thiện. Hơn nữa bọn họ biết Lưu Vân ở trong thành kiếm tiền. Cũng càng thêm xem trọng liếc mắt một cái. Chiến quốc, hai vợ chồng trở về xem các ngươi ba mẹ a. Đúng vậy, thúc, đã lâu không thấy, gần nhất thân thể hảo đi. hảo đâu, ha ha ha. Nhìn thấy người không sai biệt lắm đều là như vậy tùy ý hàn huyên nói mấy câu, nhưng là cũng đủ để chứng minh những người này là thích bọn họ. Về đến nhà thời điểm, Thái Dương đều mau lạc sơn. Cao Thúy Hoa đang ở huy heo, trong lòng nhắc mãi gần nhất không có lao đại cùng lao tam tin tức. Có phải hay không mau chân đến xem? Mẹ, ta đã trở về. Lao tam thanh âm. Cao Thúy Hoa thân mình cứng đờ, xoay người nhìn lại đây, quả nhiên thấy chính mình nhi tử đứng ở sân cửa, nàng kích động ném xuống trên tay thùng, bước nhanh chạy qua đi, một phen ôm tần chiến quốc, chiến quốc ca, ngươi nhưng đã trở lại. Cao Thúy Hoa khóc vài cái tử, lúc này mới hảo hảo đánh giá chính mình nhi tử, đen, cũng gầy. lão đại, Lão nhị cùng lão tứ mỗi ngày ở nàng mí mắt phía dưới nhảy nhót, liền lao tam quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, nàng có đôi khi ngẫm lại liền đoán chính mình lão nhân, ở nhà làm ruộng không khá tốt sao, một hai phải đi chịu kia phân khổ. "Mẹ, chúng ta đi vào nói chuyện đi." "Chiến quốc nhưng cho ngươi mua thật nhiều đồ vật đâu." Lão tam tức phụ, ngươi cũng đã trở lại. Cao Thúy Hoa lúc này mới phát hiện chính mình nhi tử bên cạnh tức phụ. Mặt già cao hứng đều xuất hiện nếp hớn trở về hảo a đều trở về liền hảo a mấy người vào nhà chính cũng chỉ có cao thúy hoa một người ở nhà lưu vân đem hành lý bắt được bọn họ trong phòng phóng tần chiến quốc ngắm một vòng ta ba đâu người ba đi ngoài ruộng đi dạo mới vừa hạ hẳn giống luôn là không yên tâm đợi lát nữa liền đã trở lại lão nhị ra đi thu thịt heo đánh giá ăn cơm thời điểm trở về chính nói chuyện tần tứ muội liền từ trong viện vào được mẹ Ta đã trở về, chết đói, có ăn không? Mới vừa vào nhà chính, liền nhìn đến đã hơn một năm không gặp tam ca đang cùng chính mình mẹ đứng chung một chỗ. Một cao hứng, cũng chạy qua đi, ca, ngươi đã về rồi. ân, Tần Chiến Quốc cười cười, hắn đối mặt thân nhân thời điểm cũng có vẻ có chút chất phác. Tần Tứ Mội đem cặp sách một phóng, sau đó lôi kéo chính mình ca ca, ca, ngươi sao trở về chưa nói một tiếng đâu, ta hảo đi trong thành tiếp ngươi à. Người tẩu tử tiếp ta. Nàng! Tần tứ muội mặt suy sụp xuống dưới. Tần chiến quốc tự nhiên nhìn đến chính mình muội muội trên mặt biến hóa, hắn trong lòng có chút không cao hứng, chính mình muội muội tính tình hắn vẫn là biết đến, nhưng là hiện tại nàng có chút nhằm vào chính mình tức phụ, khiến cho hắn không hảo suy nghĩ. Chiến quốc! Chúng ta đem cấp ba mẹ mua đồ vật lấy ra tới đem, ta lo lắng buồn hỏng rồi. Lưu Vân vừa lúc cầm một đại túi đồ vật từ trong phòng ra tới. Nhìn đến tần tứ mỗi thời điểm, trong mắt hiện lên một kia khắc thường, thực mau liền bảo phủ. Trên mặt nàng mang theo ý cười, nhưng thật ra không hề có gì ai có mâu thuẫn bộ dáng. Tần chiến quốc duỗi tay nhận lấy, đặt ở bàn lớn thượng. Một bàn tất cả đều là ăn, còn có một ít đồ bổ. Cao Thúy Hoa đau lòng nhìn đầy bàn đồ vật, này xài hết bao nhiêu tiền à, chúng ta lại ăn không hết nhiều thế này, các ngươi tuổi trẻ hẳn là nhiều tiết kiệm điểm. Tiểu Vân làm mua. Nói ta quanh năm suốt tháng không ở nhà, muốn nhiều bồi thường các ngươi. Thần chiến quốc ở mẫu thân trước mặt nói chính mình tức phụ lời hay. Hừ, hoa ta ca tiền nhưng thật ra hào phóng. Thần tứ muội cầm một bao điểm tâm ăn lên, còn không quên lệnh căm căm châm chọc vài câu. Tứ muội, ngươi làm sao nói chuyện? Thần chiến quốc trầm khuôn mặt quát lớn một câu. Thần tứ muội từ nhỏ bị mấy cái ca ca che chở, cùng tam ca thần chiến quốc tuổi gần nhất, cảm tình cũng hảo. Không nghĩ tới hôm nay vì một nữ nhân liền như vậy đối chính mình, tức khắc cảm thấy bị thiên đại bị khuất. Đem điểm tâm hướng trên bàn một quăng ngã, đôi mắt hồng toàn bộ khóc lên. Tam ca, ngươi thế nhưng mang ta. Oh. Cao Thúy Hoa vội giống nữ nhi, tứ muội à, ca ca ngươi mới trở về đâu, ngươi chớ chọc hắn sinh khí. Lưu Vân trộm đối với Tần tứ muội cười lạnh một chút, sau đó kéo kéo Tần Chiến Quốc tay háo, Tĩnh Chiến Quốc, nàng còn nhỏ đâu. Tần Tứ muội nhìn Lưu Vân trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, khi ngửa răng, buột miệng thốt ra chính là một đồn mắng. Không cần ngươi lo ta, hừ, giả hảo tâm. Từ ngươi vào cửa sau, ta liền không ngày lành quá, ngươi cái này tăng môn tinh. Tần Tứ muội, Tần Chiến Quốc cái này hoàn toàn phát hỏa. Trong ánh mắt đã mang theo thực rõ ràng tức giận. Đây là ngươi tam thẩu, ngươi nếu là còn khi ta là ngươi ca, ngươi phải tôn kính nàng. Lưu Vân trong lòng âm thầm cười lạnh, chính là giả hảo tâm lại như thế nào? 16 tuổi người còn đương chính mình là trong nhà bảo đâu, nàng vừa mới chính là cố ý, bằng không còn tưởng rằng ai đều nên sủng nàng đâu. Tần tứ muội hung hăng dậm dậm chân, hừ, nàng cũng sướng. Sau đó trừng mắt nhìn mắt Lưu Vân, chính mình chạy vào phòng đi. Cao Thúy Hoa cấp phủi tay, đây là sao a, mỗi lần gặp mặt đều phải cãi nhau. Nàng trong lòng tuy rằng cảm thấy chính mình cô nương tiểu khí chút, nhưng là cũng oán lão tam tức phụ. Người lớn như vậy người, sao liền không thể hảo hảo hống hải tử? Trưng 25 Hải tử Lưu Vân trong lòng nhịn không được cười lạnh, nàng này thân thể còn kém 2 tháng mới đến 19 tuổi, so tần tứ muội liền lớn hơn 2 tuổi, chính mình liền thành đại nhân. Quả nhiên con dâu lại hảo cũng so bất quá chính mình trong bụng ra tới khuê nữ. Tuy rằng như vậy tưởng, Nhưng là Lưu Vân ngoài miệng vẫn là nói, mẹ, thực xin lỗi, ta nghĩ tứ muội liền so với ta nhỏ 2 tuổi, không nghĩ tới. Ai đều là ta không tốt, về sau ta sẽ chú ý còn chưa nói xong, bàn tay đã bị nắm một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tần chiến quốc. Từ nàng góc độ có thể nhìn đến, tần chiến quốc mặt đã thực trầm. Quả nhiên, tần chiến quốc mở miệng, mẹ, tứ muội không nhỏ, mấy năm nay đều phải làm ai. Như vậy cái tính cách... Về sau như thế nào cùng nhân gia chị em dâu ở chung? Cao Thúy Hoa nghẹn họng, nói không ra lời. Thở dài, được rồi, các ngươi sự tình ta cũng mặc kệ. Ta đi nấu cơm đi. nay nếu là lại ngày thường, Lưu Vân khẳng định sẽ tự giác đi giúp Cao Thúy Hoa nấu cơm, nhưng là nàng vừa mới chịu ý khuất, cũng không cần thượng vội vàng rán qua đi. Nhìn Tân Chiến Quốc liếc mắt một cái, liền trở về phòng. Tân Chiến Quốc thấy chính mình tức phụ mặt trầm, trong lòng cũng khó chịu. Bên này là chính mình thân nhân, một bên là chính mình tức phụ, hắn tạp ở bên trong cảm giác cuộn đến hoảng. Hắn nhìn mắt phòng bếp phương hướng, xoay người vào phòng. Trong phòng Lưu Vân đang ở thu thập giường đệm, nàng thật nhiều nhật tử không có đã trở lại, trong phòng vẫn luôn không ai quét tước, nơi nơi đều là cho bụi. Mới vừa kéo xuống trên giường khăn trải giường, tần chiến quốc liền vào được. Trong phòng ánh sáng có chút tạm đạm, hai người cho nhau nhìn không thấy đối phương biểu tình. Tần Chiến Quốc đã đi tới, tiếp nhận trên tay nàng khăn trải giường cùng vỏ chan. Tiểu Vân, ngươi chịu ủy khuất? Chịu ủy khuất sao? Ngươi có thể để cho ta xả xả giận. Lưu Vân trên tay động tác chưa đình, cũng không xoay người xem hắn. Ân, ngươi nếu là trong lòng không dễ chịu, có thể đánh ta. Lưu Vân liếc xéo hắn một cái, sau đó cười lạnh nói, đánh ngươi, ta còn chê ngươi xương cốt ngạnh đánh ta tay đau. Nghe Lưu Vân nói lời này. Tần chiến quốc liền biết chính mình tức phụ không phải thật sự sinh khí, hắn thật cẩn thận thấu qua đi, tức phụ, ta nói thật, ngươi nếu là không thoải mái, có thể cứ việc tấu ta, ta tuyệt đối không né. Hừ, ta mới không như vậy chóng váng, đánh ngươi đau lòng còn không phải ta chính mình. Nói xong lời nói sau, phía sau thật lâu không có thanh âm, Lưu Vân buông chân vừa mới xoay người, đã bị ôm vào một cái cứng rắn ôm ấp chung, bên hông bị thiết cánh tay cô gắt gao, lạc đến sinh đau. Vừa muốn quát lớn hắn, cái miệng nhỏ đã bị ngăn chặn, một cổ lửa nóng hơi thở truyền đến, người nọ liền bắt đầu không kiêng nể gì đoạt lấy. Lưu Vân cảm giác chính mình đầu thiếu oxy, đầu óc choáng váng, thân mình cũng mềm, chỉ có thể gắt gao bắt lấy người nọ vặt áo. Liên ở Lưu Vân cảm thấy chính mình sắp buồn chết thời điểm, tần chiến quốc mới đình chỉ đoạt lấy, tay vẫn là gắt gao ôm lấy. Tiểu Vân, ngươi không cần vì ta hủy khuất chính mình. Ta mới không chịu hủy khuất đâu. Lưu vân thanh âm có chút dễ ẩm, ta từ nhỏ liền không chịu quá hủy khuất, nếu là người khác khi dễ ta, ta xác định vững chắc hảo hảo còn trở về. Hảo, chúng ta không chịu hủy khuất, ai dám cho ta tức phụ chịu hủy khuất, ta chịu hắn. Ba hoa, hảo, mau buông ra, ta trước đem giường đệm hảo, bằng không buổi tối liền cái nằm địa phương đều không có. Lưu vân rỗi tay đẩy hắn ra, sau đó tiếp tục trên tay động tác. Tần chiến quốc cũng giúp đỡ nàng cùng nhau trải giường chiếu xà chan. Đúng rồi, ngày mai ta hồi ta nhà mẹ đẻ đi, ta lần này tưởng ở bên kia nghỉ hai ngày. Ân, nghe ngươi. Như vậy nghe lời. Tần chiến quốc cười cười, tưởng nỗ lực nói điểm dễ nghe lời nói, liền nghe được nhà chính truyền đến cao thúy hoa tiếng la. Chiến quốc, ngươi ba cùng Xuân Thu đã trở lại. Vừa trở về liền cùng chính mình tức phụ nghẹn ở trong phòng. Tần chiến quốc vừa ra cửa phòng liền nghe được chính mình nhị tẩu này lạnh cây mùa nói. Hắn sắc mặt cũng trầm trầm, xem ở chính mình huynh đệ trên mặt, rốt cuộc không nói gì. 3. Nhị ca. Tần lao thật không có cao thúy hoa như vậy kích động, đi qua đi vô vô chính mình nhị tử bả vai, ân, tráng. Ở bộ đội hảo hảo làm. Thuất. 3. Tần chiến quốc gật gật đầu, nhìn chính mình phụ thân ánh mắt cũng mang theo sùng kính. Hắn hôm nay hết thể đều là phụ thân cho chính mình cơ hội. Tần Xuân Thu cũng đã đi tới, chụp hạ tần chiến quốc cánh tay, lúc này trở về, chúng ta cần phải uống nhiều hai ly. Nhưng đã hơn một năm không gặp. Một bên đang ngồi ở cái bàn bên ăn điểm tâm lưu xảo tuệ nghe được lời này, mắt sáng rực lên, cũng không phải là, chiến quốc lần trước chính là ở cùng tam đệ muội kết hôn trước liền đi rồi. Đây là cái hay không nói, nói cái dở. Ba người sắc mặt đều thay đổi. Tần Xuân Thu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hảo hảo ăn ngươi đồ vật. Lưu xảo tuệ căm giận bắt một khối to điểm tâm nhét vào trong miệng. Tần Xuân Thu cảm thấy không mặt mũi, lôi kéo Tần Chiến Quốc liền đi trong viện. Đi, chúng ta đi bên ngoài ngồi ngồi. Ân. Tần Chiến Quốc gật gật đầu, trên mặt thần sắc giảm bất điểm. Cao Thúy Hoa từ bên ngoài đi đến, chính nhìn đến Lão nhị tức phụ ở ăn chính mình nhi tử mua trở về đồ vật, đau lòng vội qua đi thu thập lên. Hiện tại ăn gì, đợi lát nữa đều ăn cơm. Mau đi phòng bếp giúp ta nấu cơm đi. Lưu xảo tuệ từ ghế trên đứng lên, chỉ chỉ vừa mới ra khỏi phòng Lưu Vân. Mẹ, sao đã kêu ta không gọi nàng? Ta lúc này mới vừa trở về đâu, mẹ chết. Lưu Vân mới không để ý tới nàng, trực tiếp tìm Cao Thúy Hoa nói. Mẹ, nhà ta có rẻ lau sao, vẫn luôn không trở về, trong phòng hảo hậu một tầng hôi, ta đi lau lau đi bằng không buổi tối chiến quốc vô pháp ngủ. Vốn dĩ tính toán kêu Lưu Vân đi nấu cơm Cao Thúy Hoa nghe thế câu nói, cũng đánh mất ý niệm, nàng cũng không thể làm nhi tử chịu hủy khuất. Hành, ta trong phòng liền có, đi cho ngươi cầm đi. Xoay người liền đi trong phòng lấy ra một cái màu sáng bố, chạy nhanh đi thôi, thiên đã có thể đen đầu. ân Lưu Vân xoay người lại vào phòng. Cao Thúy Hoa lúc này mới xoay người nhìn vẻ mặt không phục Lưu xảo tuệ, hảo chạy nhanh đi nấu cơm toàn ra nhưng đều đói bụng đâu mẹ ta cũng tới hỗ trợ đi tần tứ muội đột nhiên từ trong phòng ra tới a ngươi không đọc sách cao thúy hoa đối chính mình này mười ngón không dính dương xuân thủy cô nương đột nhiên đưa ra hỗ trợ nấu cơm cảm giác được thực kinh ngạc trong lòng lại cảm thán chính mình cô nương này rốt cuộc trưởng thành tần tứ muội cười cười lại vội cũng muốn giúp ngươi nấu cơm à, ta nhưng không giống có một số người vì lười nhác tìm lấy cớ Nàng nói chuyện thời điểm, đôi mắt ngắm ngắm Lưu Vân phòng. Hảo hảo, chạy nhanh nấu cơm đi. Cao Thúy Hoa trong lòng cũng đối Lưu Vân có chút không hài lòng, sớm không sắt vãn không sát, cố tình lúc này, nhưng còn không phải là lười nhắc sao. Lưu Vân hảo hảo đem trong phòng ra cụ cấp lau một lần, lại đem phía trước trong ngăn tủ quần áo rửa sạch một chút, đem mang về tới bao bao nhét vào trong ngăn tủ. Nhìn hơi chút sạch sẽ một chút phòng, nàng trong lòng mới hảo quá chút. Ở dơ loạn hoàn cảnh chung, nàng là lập tức cũng không nghĩ ngốc Tiểu vân, ăn cơm. Tần chiến quốc ở bên ngoài hô. Vội xong rồi trong phòng sự tình, ra tới nhà chính thời điểm, trên bàn đã bày đồ ăn, tần lao thật cùng hai cái nhi tử đã bắt đầu uống lên lên. Tần tứ muội đang ở cấp đoàn người thịnh cơm. Lão tam tức phụ, mau tới đây ăn cơm. Tần lao thật vội hô. Lưu vân ngồi xuống tần chiến quốc bên cạnh, mới vừa ngồi xuống tần tứ muội liền đệ chén cơm lại đây ăn cơm cao thúy hoa vừa vặn bưng đồ ăn vào phòng nhìn đến chính mình cô nương như vậy hiểu chuyện cũng cao hứng khen nói nhà chúng ta tứ muội thật đúng là hiểu chuyện lao tam tức phụ ngươi cần phải nhiều chiếu cố điểm bị sùng oai người dễ dàng như vậy bẻ lại đây lưu vân nhìn sụn mặt tần tứ muội vẫn là gật gật đầu nàng cầm lấy chiếc đũa cấp tần chiến quốc gấp đồ ăn sau đó chính mình bắt đầu ăn cơm Cao Thúy Hoa làm một bàn lớn đồ ăn, cũng đi theo cùng nhau ngồi xuống. Còn không quên khen chính mình cô Nương, tứ muội hôm nay giúp đỡ thật nhiều vội đâu. Thần lao thật nhấp khẩu rượu, nàng lớn như vậy cô Nương, làm điểm sự vốn dĩ nên. Thần tứ muội nghe vậy, đôi nổi lên miệng, đôi mắt lại trừng mắt nhìn mắt Lưu Vân. Đột nhiên, khoe miệng lại chọn một chút, trong mắt có chút vui sướng khi người gặp hòa ý tứ. Lưu Vân tự nhiên không để ý tới nàng, chính mình cúi đầu ăn cơm cũng không nói nhiều lời nói, nhưng thật ra Lưu xảo tuệ liên tiếp nói gần nhất sinh ý thật tốt thật tốt. Còn thường thường nhìn Lưu Vân, chính là muốn cho nàng nột ngạc, đáng tiếc Lưu Vân căn bản liền trướng mắt nàng về điểm này sinh ý, coi như không nghe thấy được, làm nàng một cây gậy đánh vào đông thượng, trong lòng có việc phát tiết không được. Tần Chiến Quốc thấy chính mình tức phụ không sinh khí, cũng yên tâm, câu được câu không cùng Tần Xuân Thu nói chuyện. Đột nhiên, bên cạnh Lưu Vân đứng lên, chạy ra khỏi ngoài cửa. Tiểu vân, ngươi làm sao vậy? Tần chiến quốc khẩn trương nhanh chóng theo đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến chính mình tức phụ con thân mình đang ở nôn khan. hắn vội chạy tới đỡ chính mình tức phụ hỗ trợ thuật khí. Lao tam tức phụ đây là sao? Cao Thúy Hoa cũng theo ra tới, thấy nhi tử đã đỡ tức phụ vào cửa, con dâu còn ở vô ngực, rõ ràng là phun qua. Gặp người vào phòng, cũng đi theo vào được, hỏi, sao, đây là... Lưu xảo tuệ vừa ăn thịt biên cười khẩy nói, nha, cũng không phải là có đi. đệ muội này thật đúng là mau, tam đệ mới trở về mấy ngày đâu, này liền có mang. thần xuân thu hung hăng kéo nàng một phen, an cơm. sao, làm còn không được người ta nói a? nghe được lưu xảo tuệ nói, cao thúy hoa mặt đều đen, sú mặt trừng mắt lưu vân, lão tam tức phụ, ngươi nói một chút đây là như thế nào? lưu vân thật dài thư khẩu khí, mới bưng lên trên bàn chén. Cầm chiếc đũa một bái, liền nhìn đến chén đế đen tuyển một mảnh cất chuột. Mọi người xem đến cái này, sắc mặt đều khó coi lợi hại. Này, đây là nơi nào tới cất chuột. Cao Thúy Hoa cũng lê tởm tới rồi, này nếu là một cái hai viên còn có thể nói đúng không tiểu tâm lọt vào mẹ bên trong, nhưng là này một đông lớn, đã có thể. Tần Lao thật thật mạnh trụ cái bàn, đây là sao hồi sự. hắn đôi mắt trừng hướng về phía chính mình khuê nữ tần tứ muội. Tuy hỏi như vậy, chính là đại gia rõ ràng đều biết là chuyện như thế nào, vừa mới duy nhất tiếp xúc quá lưu vân bắt cơm chính là chỉ có một người đâu. Tần chiến quốc không nói chuyện, đoan quá kia chỉ chén đứng lên, đem chén thật mạnh phóng tới tần tứ muội trước mặt, không màng nàng kinh hách biểu tình, cầm chén đổ vật đảo vào nàng trong chén. Tần tứ muội ủy khuất nhìn chính mình tam ca, tam ca, ngươi đây là làm gì, nàng chính mình vận khí không tốt, quan ta gì sự. Cao Thúy Hoa lo lắng nhi tử cùng nữ nhi khởi tranh chấp, vội lôi kéo chính mình nhi tử cánh tay, tính chiến quốc, liền một chút cất chuột, cũng quá đại kinh tiểu quái. Sắc thật là một chút việc nhỏ. Lưu Vân nở nụ cười, điểm này cất chuột, cùng lần trước tứ mội bỏ vào chúng ta cái kia thịt kho bình mang độc chết chuột so sánh với, cũng không phải là điểm sự tình sao. Này nếu là độc cũng liền độc chết ta một người, lần trước nhưng chính là mấy chục hơn trăm người. Tần Tứ muội không thể tin được luôn luôn nhu nhu nhược nhược Lưu Vân thế nhưng sẽ lại lần nữa nhắc tới chuyện này tới, đều có chút trở tay không kịp. Cao Thúy Hoa có chút trách cứ nhìn mắt Lưu Vân, đây đều là chuyện quá khứ, còn đề cái này làm gì? Tần Chiến Quốc nghe xong Lưu Vân nói, cả người đều căng thẳng. Hắn biết chính mình muội muội nhằm vào tức phụ, chính là cũng chỉ là tưởng trong lời nói có chút xung đột, lại không nghĩ rằng Tứ muội thế nhưng còn có này đó động tác. Mang độc chết chuột còn cho người ta trong chén thêm cướp chuột, này tương cọc, nàng nhưng thật ra không lừng nghỉ. hắn đôi mắt hung hăng trừng mắt tần tứ mội, ngươi nói một chút, lần này về sau, ngươi còn chuẩn bị như thế nào hãm hại ngươi tẩu tử, ta nhưng thật ra muốn nghe nghe ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Lần đầu tiên bị chính mình ca ca như vậy trừng mắt, tần tứ mội trong lòng khó chịu cực kỳ, nước mắt hoa lạp lạp đi xuống lưu, nàng lôi kéo cao thúy hoa tay, mẹ, ngươi xem tăng ca, Hắn liền biết che chở người ngoài. Cao Thúy Hoa không đành lòng trách cứ tần chiến quốc, chỉ có thể đối lưu vân nói, Lão Tam tức phụ, còn không mau khuyên nhủ người nam nhân. Frank! Tần Lao thật cầm chén hướng trên bàn một quăng ngã, Ngươi còn có nàng, đều là ngươi sùng hư, cả ngày không học giỏi, tận nghị hại chính mình tẩu tử. Hôm nay ngươi nếu là lại che chở nàng, liền cút cho ta đi ra ngoài. Lão nhân, ngươi sao mắng ta à, việc này lại không phải ta chọn. Này không phải cũng là ngươi khuê nữ sao, không đáng vì người ta khuê nữ như vậy cở trách chính mình khuê nữ đi. Tần Lao thật bị chọc tức nói không ra lời, chỉ có thể đem trên bàn đồ vật hướng trên mặt đất vung lên, không ăn. Sau đó xoay người hướng phòng đi rồi. Lưu Sảo Tuệ vẫn luôn bị Tần Xuân Thu lôi kéo, chưa nói thượng lời nói, cái này thấy Tần Lao thật đi rồi, cũng không sợ, quái thanh quái khi nói, nhìn xem, không ở nhà thời điểm ta nhiều Thái Bình hiện tại vừa trở về liền náo sự. Cao Thúy Hoa như vậy vừa nghe, cảm thấy xác thật đúng vậy, mỗi lần Lão tam tức phụ ở nhà thời điểm, đều phải làm ầm ĩ một hồi. Như vậy nghĩ, cũng bắt đầu cờ trách lên, Lão tam tức phụ, ngươi sao như vậy không ngừng nghỉ đâu. Còn không phải là tiểu hài tử đùa dẫn sự tình sao, ngươi một hai phải náo ra tới mọi người đều biết, làm cả nhà đều khi dễ tứ muội, có phải hay không? Ngươi này làm tẩu tử tâm như thế nào như vậy hắc ga lúc trước không nên hứa cưới ngươi thanh danh này không tốt cô nương làm tức phụ, náo đến cả nhà không an bình. Tần chiến quốc gắt gao nhấp miệng, nghe đến đó, hắn một chân đem dưới chân ghế đá đến dập nát, sợ tới mức cao thúy hoa các nàng run lên một chút. Hắn chịu đựng khí đối với cao thúy hoa nói, Hảo, nếu này trong phòng không chào đón chúng ta, chúng ta liền đi ra ngoài, cũng không đợi ngày mai, hôm nay liền đi. Nói xong lôi kéo bên người Lưu Vân liền trở về trong phòng. Phía sau cao thúy hoa khóc đều, ta đây là tạo cái gì nghiệt nga. Mới vừa vào phòng, tần chiến quốc liền đem Lưu Vân gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu Vân, thực xin lỗi, ta không ở nhà mấy ngày nay, ngươi chịu ủy khuất. Thanh âm mang theo áp lực khàn khàn. Không có việc gì, ngươi vừa mới không phải cho ta hết giận sao. Lưu Vân trong mắt có chút nhiệt, trưởng phu có thể ở nhà người trước mặt như vậy bảo hộ chính mình cũng làm nàng thực ngoài ý muốn, Đồng thời cũng gia tăng nàng cùng tần chiến quốc bên nhau quyết tâm. Tần chiến quốc không nói chuyện, chỉ là gắt gao ôm nàng. Sau một lúc lâu, mới buông lỏng tay ra cánh tay, nghiêm túc nói, chúng ta thừa dịp thiên còn sớm, cầm đồ vật đi mẹ vợ ra đi. Thật sự đi. Lưu Vân có chút giật mình, nàng cho rằng tần chiến quốc vừa mới nói chính là khí lời nói đâu. Tần chiến quốc đã buông lỏng tay ra, đi trong ngăn tủ tìm hành lý bao đem ra. Đương nhiên, ta là quân nhân, nói một không hai. Vốn dĩ liền không nghĩ ngốc tại này nhà ở Lưu Vân, nghe được tần chiến quốc nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ không làm bộ hiền huệ, vui tươi hớn hở thu thập đồ vật, đem bao bao một bối, liền đi theo chính mình nam nhân ra cửa phòng. Nhà chính Lưu xảo tuệ cùng tần tứ muội chính vây quanh cao thúy hoa châm ngòi thổi gió, thấy hai người bao lớn bao nhỏ ra tới, vội đình chỉ nói chuyện, chỉ là đôi mắt lại nhìn bọn hắn chầm chầm tay lại. Cao Thúy Hoa đứng lên, các ngươi này bao lớn bao nhỏ chính là muốn đi đâu nha. Rốt cuộc là chính mình mẹ ruột, tần chiến quốc cũng không đành lòng, thở dài trả lời, đi mẹ vợ ra nhìn xem, kết hôn lâu như vậy đều không có trở về quá đâu. Hừ, đem nhà chồng đồ vật hướng nhà mẹ đẻ dọn, thật là có mặt. Nói chuyện chính là tần tứ muội, nàng hiện tại là nhìn Lưu Vân liền tới hỏa. Bất quá ở nhận được tần chiến quốc trừng lại đây ánh mắt sau, lại ngậm miệng. Các người đây là đem đồ vật đều bắt được Lưu Vân nhà mẹ để đi. Cao Thúy Hoa không vui, này nhưng đều là con của hắn mua đâu. Nhà bọn họ cô nhi quả phụ, cũng không cần phải nhiều như vậy đồ vật đi. Lưu Vân lạnh lùng cười, nương yên tâm đi, đồ vật không ngại nhiều, đều có thể phóng. Lần này sinh ý kiếm tiền, ta tổng muốn hiếu thuận bọn họ, nếu là không có ta mẹ bọn họ, này thịt kho tay nghề ta nhưng họ không tới. Những lời này làm Cao Thúy Hoa phục hồi tinh thần lại. Hiện giờ nhà này kinh tế nơi phát ra nhưng đều là dựa vào lão tam tức phụ kia tay công phu đâu. Nàng nghẹn nghẹn trong lòng không dễ chịu, trên mặt biểu tình hòa hoãn một ít, kia này cũng nhiều, nếu không mẹ cho các ngươi phân điểm ra tới. Nhìn đến chính mình lão nương này đó hành động, tần chiến quốc vừa mới dâng lên một ít ấy nấy cũng không có. Lôi kéo Lưu Vân tay nói, thiên đều trởm, chúng ta sớm một chút lên đường đi. ân Lưu Vân gật gật đầu. Thuận theo đi theo mặt sau đi. Phía sau lại truyền đến cao thúy hoa khóc khóc liệt liệt thanh âm, tần chiến quốc bước chân dừng một chút, vẫn là đầu cũng không quay lại lôi kéo Lưu Vân ra sân. Một giờ lộ trình, vợ chồng hai người cùng nhau đi một chút tâm sự, nhưng thật ra không cảm thấy xa. Tới rồi trong thôn thời điểm, có chút nhân gia đã điểm nổi lên đèn, tối tăm ánh đèn từ kẹt cửa truyền ra tới, toàn bộ thôn đều thực yên lặng Lưu Vân gia đã đóng cửa lại, bất quá từ đóng cửa đại môn kẹt cửa khai có thể nhìn đến ánh sáng cốc cốc cốc ai a tần chiến quốc gõ vang lên muôn nghe được bên trong trương liếu thanh âm sau có vẻ có chút có quát bên cạnh lưu vân thấy hắn bộ dáng kia nhìn không được nở nụ cười dước lấy hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu vân mới không sợ hắn hướng bên trong hô mẹ là ta đã trở về ngay sau đó liền truyền đến tiếng bước chân cùng trương liếu thanh âm đây là ra gì sự sao như vậy vẫn trở về a trên đường nhưng không an toàn liệt Trương Liễu vừa nói vừa mở cửa, liền nhìn đến chính mình khuê nữ đứng ở ngoài cửa, bên cạnh còn đứng một cái cao cao đại đại nam nhân, lớn lên nhưng thật ra mày rậm trường mục rất anh khí. Nàng ngây ngẩn cả người, đây là... Mẹ, ta là Tần Chiến Quốc. Tần Chiến Quốc cuối cùng nghẹn ra như vậy câu nói, trên mặt có chút đỏ ửng. Ai nha, là con rể tới áo mau tiến vào mau tiến vào. Trương Liễu vội giữ cửa đánh mở rộng ra, đem người đón tiến vào. Lại đối với phòng trong hồ, thành tử, ngươi muội muội cùng chiến quốc tới, mau ra đây. Lại vội vàng tiếp đón tần chiến quốc, tới tới, mau đem đồ vật dùng ta đi cho các ngươi đảo điểm nước. Lưu Vân vội bắt lấy trương liêu tay, mẹ, không cần khách khí như vậy làm, ta trở về thời điểm sao không gặp ngươi như vậy nhiệt tình. Ngươi nơi nào có thể cùng ta con rể so, chạy nhanh lên chiến quốc đi ngồi. Được, có con rể liền không cần nữ nhi. Đều tại ngươi nói còn không quên trừng mắt tần chiến quốc. Tần chiến quốc nở nụ cười, lôi kéo tay nàng cùng nhau đem đổ vật đặt ở trên bàn. Trương Liễu bưng cái ly lại đây thời điểm, hắn vội vượt một bước giơ tay tiếp nhận, "Cảm ơn mẹ." Lưu Thành cũng mặc tốt quần áo từ trong phòng ra tới, nhìn muội muội bên cạnh tần chiến quốc, mang theo xem kĩ ánh mắt quan sát một chút, sau đó gật gật đầu. Theo sau lại đối với chính mình muội tử nói, "Như thế nào như vậy vẫn trở về? Không có việc gì?" Chính là tưởng các ngươi, gấp không chờ nổi muốn gặp các ngươi bái. Lưu Vân đương nhiên sẽ không đem sự thật nói ra, không nói tần chiến quốc trên mặt khó coi, trương liếu bọn họ cũng sẽ lo lắng. trương liếu lại không tin, đem đại môn đóng lại, quay đầu nhìn chính mình quê nữ, thiếu tới, ngươi nếu là nhớ thương ta và người ca, cũng sẽ không một hai tháng không cái tin. Trên mặt nàng mang theo nóng bỏng tươi cười đi đến cái bàn bên cùng chính mình nữ nhi cùng cô gia ngồi ở cùng nhau, quan tâm hỏi tần chiến quốc. Bộ đội vất vả không, lúc này có thể nhiều ngốc chút thời gian đi, ở mẹ nơi này nhiều ngốc mấy ngày, mẹ cho ngươi làm ăn ngon. Tần chiến quốc gật gật đầu, có nề nếp trả lời lên, không vất vả, lần này trở về còn có 6 ngày giả, mẹ nếu là không chê, ta liền cùng tiểu vân nhiều ngốc mấy ngày rồi. Trương liếu cao hứng, nhìn này con rể cũng càng thêm thoát mắt, khó trách chính mình cô nương chết sống phải gả, này tiểu tử sát thật không tồi. Ai? Tuy rằng có những cái đó ân oán, nhưng là rốt cuộc cũng là muốn xem ở bọn nhỏ phân thượng, ghét bỏ gì, các ngươi liền không đi, ta cũng nguyện ý chiếu cố các ngươi cả đời. Lưu Thành cười nói, mẹ, ngươi phía trước nhưng luôn là nói không dưỡng ta. Đó là, ai làm ngươi là nhi tử, không phải ta bảo bối khuê nữ đâu. Lưu Vân cũng cười, lúc này ta cả cần phải thương tâm. Bên cạnh tần chiến quốc nhìn này toàn ra ở chung hình thức, liền biết chính mình tức phụ vì sao tốt như vậy. Có tính cách tốt như vậy người nhà, tự nhiên thâm chịu ảnh hưởng. Ở mấy người cười đùa dưới, hắn cũng tạm thời đem trong nhà những cái đó suốt ruột sự cấp đã quên. Nói hội thoại, Trương Liễu mỗi ngày chậm, liền đi cấp hai người sửa sang lại giường đệm, Lưu Vân tự nhiên cũng đuổi kịp, làm Lưu thành buổi tần chiến quốc nói chuyện. Trong phòng, Trương Liễu liền trộm lôi kéo chính mình cô nương hỏi lên, Tiểu Vân, rốt cuộc sao, nhưng không cho lửa gạt mẹ ngươi. Thấy dấu không nổi nữa. Lưu Vân mới thở dài, không có việc gì, chính là cùng cô em chồng náo loạn điểm mâu thuẫn, ở nhà ngốc phiền. Vừa nghe là vì việc này, Trương Lưu nóng nảy, sao cùng cô em chồng không đối phó đâu, này gà chồng mọi việc muốn nhẫn mại, nhưng không giống trong nhà như vậy mọi người đều súng ngươi. Lại nhẫn chính mình phải hộp máu. Lưu Vân không nói chuyện, nếu máu, đã biết mẹ, chạy nhanh trải giường chiếu đi, ta nhưng mệt. Hảo hảo, ta lập tức đi từ trong ngăn tủ lấy ra trước kia sợi bông tới biên phô vào để nói liền nghị các ngươi gì thời điểm phải về tới này chăn ta ba ngày liền phơi một lần nghe còn nóng hồi đâu lưu vân nhìn này sạch sẽ ngăn nắp còn mang theo hương khí phòng đôi mắt liền nhiệt nàng tuy rằng không ở nhà nhưng là trương liễu cùng lưu thành lại vẫn như cũ lưu trữ nàng phòng còn mỗi ngày quét tước sạch sẽ này phân tình so cái gì đều chân quý buổi tối tần chiến quốc cùng lưu vân nằm ở trên giường Lưu Vân đem đầu dựa vào Tần chiến quốc trên vai, hai người đều không có động tác, chỉ là lẳng lặng nằm ở bên nhau. Một lát sau, Lưu Vân mới nói chuyện, chiến quốc, ta lần này trở về, tưởng đem ta mẹ cùng ca ca nhận được trong thành đi. Ta muốn cho bọn họ cũng làm sinh ý. Hảo, cái này sinh ý ta liền bất hòa đại ca đại tẩu hợp ta rồi, đơn độc cho ta mẹ bọn họ làm. Ngươi biết không, ta hôm nay nhìn đến ta mẹ cùng ta ca thời điểm đặc biệt muốn khóc, ta chính mình ở trong thành quá ngày lành, bọn họ còn ở trong thôn chịu khổ đâu, ta cảm thấy ta đặc kỷ, luôn là chỉ nghĩ đến chính mình, đã quên bên người người. Tần Chiến Quốc ôm sát nàng, không có, ngươi hiện tại chính mình cũng chỉ là vớt cục đá qua sông, nơi nào cố được nhiều như vậy, đem mẹ cùng ca nhận được bên người cũng hảo, ta không ở thời điểm, có bọn họ ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm. Lưu Vân hướng trên người hắn tè tè, Chiến Quốc. Cùng ngươi nói thật, nhà các ngươi người, trừ bỏ đại ca đại tẩu, những người khác ta đều mặc kệ. Đến lúc đó chính mình quá chính mình nhật tử, ta cũng không nghĩ bọn họ đổ vật. Không phải ta người này keo kiệt, hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ta càng đi bọn họ bên kia thấu, bọn họ càng không vui. Ta biết, ba bên kia cũng minh bạch. Đối với trong nhà người nhà, hắn cũng cảm giác được bất đắc dĩ, tức phụ không có chủ động đi cùng bọn họ ấm ý, chỉ là mặc kệ bọn họ với hắn mà nói đã là khó được kết quả. Đối với nói chuyện như thế thuận, Lưu Vân trong lòng thực vừa lòng, phu thê chi gian thẳng thắn thành khẩn tương đái cho nhau lý giải, đây là tốt nhất. Nàng nhất không nghĩ bởi vì nhà chồng sự tình cùng chiến quốc nổi lên ngăn cách, hai người muốn ở chung cả đời, có một số việc chính mình nhịn không nổi, cũng chỉ có thể làm rõ, miễn cho về sau còn luôn là vì một ít sự nháo tâm. Trải qua những việc này một là âm ý, Hai người cũng không có những cái đó tâm tư, khó được an an tĩnh tinh ôm ngủ rồi. Trưng 26 Đối với nhà mình cô ra cùng nữ nhi trở về, trưng liễu cao hưng có chút tìm không ra biên, sáng sớm liền hưng phấn bỏ lên giường đi vườn rau hái rau, trên đường gặp được quen biết tổng muốn đem chính mình con rể khen thưởng một hồi. Ta kia con rể à, lớn lên cao cao đại đại, còn tuấn đâu, chính là chăm rằm mới tìm được một hảo tiểu tử. Tam cô giáp, nha, đó là khó lường. Đã sớm nghe nói là cái quân nhân đâu. Trương Liếu cười đắc ý rào rạt, đó là, cũng không xem nhà ta tiểu vân thật tốt điều kiện, có thể tìm kém sao, ta con rể ở bộ đội chính là cán bộ, thủ hạ mang theo mấy trăm cá nhân đâu. Tam Cô Ất, cũng thật có tiền đồ, ngươi này về sau nhưng hưởng phúc. Đối với này đó đến từ người khác khen, Trương Liếu rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Trong lòng cũng đối cái này cho nàng mặt dài tần chiến quốc càng ngày càng vừa lòng. Trang tràn đầy một rổ đồ ăn về nhà thời điểm, nàng con rể tần chiến quốc chính kéo tay áo ở phách tài đâu. Này nhưng khó lường, nàng vội buông trên tay giỏ rau chạy qua đi, ai ra, con rể, ngươi sao làm cái này đâu, làm ngươi ca làm là được, ngươi chạy nhanh nghỉ tạm đi. Này quanh năm suốt tháng cũng không có thời gian nghỉ tạm, trở về phải hảo hảo ngọn nhi. Tần chiến quốc trên mặt đã có chút mồ hôi mỏng, hắn ngượng ngùng cười cười, lau sạch trên đầu mồ hôi, mẹ. Không, có việc gì? Mấy năm nay đều thói quen, một ngày bất động xương cốt đều toan. Ta vẫn luôn ở bên ngoài, thật vất vả đã trở lại, ngài lao khiến cho ta hảo hảo hiếu thuận một chút đi. Di hiếu thuận không hiếu thuận, các ngươi quá hảo là được. Trương Liễu nhìn chính mình con rể, đôi mắt cười đến mị thành một cái tuyến. "Mẹ, ta đói bụng." Lưu Vân vừa mới từ trong phòng ra tới, tóc đều không có sờ. Nàng đêm qua nhưng không có ăn cái gì đâu. Ăn cung cấp phun ra. Trương Liễu không cao hứng, con rể ở chỗ này làm việc đâu, cả ngày chỉ biết ăn, nhìn xem chiến quốc khởi sớm như vậy còn ở phách tài đâu. Kia có gì? Lưu Vân nếu máu, ta ở nhà chồng thời điểm cũng là thức khuya dậy sớm làm việc đâu, nay bất quá là điều cái đầu, đều là ứng phân. Ai ra, ta sao liền dưỡng người như vậy không hiểu chuyện quê nữ? Trương Liễu sợ Lưu Vân những lời này làm tần chiến quốc không cao hứng. Vội lôi kéo chính mình con rể cánh tay, chiến quốc à, nàng không hiểu chuyện ngươi nhiều đảm đương, nếu là không tốt, ngươi cùng ta nói, ta tới thu thập nàng. Này vẫn là ta thân mụ sao? lưu vân lẩm bẩm một thân xoay người lại về phòng đi trải đầu. trương liêu nóng nảy, này khuê nữ sao như vậy không bất lo đâu. Tần chiến quốc liệt miệng nở nụ cười, mẹ, tiểu vân như vậy khá tốt. Hắn khó được nhìn đến chính mình tức phụ như vậy không nói lý lại kiều khí một mặt. Rồi lại lộ ra thuần tỉnh đáng yêu Ái mộ một người chính là như vậy Mặc kệ nàng nào một mặt đều là đẹp Ăn cơm thời điểm Trương liễu vẫn là hỏi hỏi bọn hắn khi nào trở về Nói là muốn bọn họ nhiều ở vài ngày Nhưng là con rể liền như vậy mấy ngày giả, Sao có thể mỗi ngày ở mẹ vợ ra háo Này nhà chồng đã biết còn không biết sao làm ở Mỹ đâu Lưu Vân ngắm mắt Tần Chiến Quốc Liền cúi đầu ăn cái gì không nói lời nào Tần Chiến Quốc lại tránh không khỏi Trên mặt hắn có chút khó xử, rốt cuộc không biết chính mình tức phụ trong lòng sao tưởng, cũng không dám tùy tiện làm chủ. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt Lưu Vân. Nhìn ta làm gì, trong nhà đều là nam nhân làm chủ, ta một nữ nhân nào dám lắm miệng. Vấn đề lại đẩy cho tần chiến quốc. Hắn như thế nào không biết chính mình tức phụ có như vậy không lương túi đầu thời điểm. Trương Liễu nhìn bộ dáng này, nơi nào còn không biết chính mình nữ nhi đây là đẻ nặng cô gia. Lấy đôi mắt chừng mắt nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, quái thanh quái khi nói cái gì đâu. Sau đó đối với tần chiến quốc thời điểm lại là vẻ mặt cười tủm tỉm. Chiến quốc à, các ngươi có thể trở về xem chúng ta liền rất vui vẻ, nhưng là ngươi ba mẹ đánh giá nhưng luyến tiếc ngươi, vẫn là trở về hảo hảo bồi, bồi bồi bọn họ đi. Ta mẹ nói rất đối, chiến quốc, ngươi liền trở về bồi bồi ba mẹ đi. Lưu Vân vừa ăn đồ ăn biên phụ hoạn. Cái gì kêu chiến quốc trở về? Ngươi liền không quay về a? Trương Liễu hoảnh nàng liếc mắt một cái. Lưu Vân thật đúng là gật gật đầu, "Đứng vậy, ta lần này trở về nhưng chủ yếu là tiếp các ngươi vào thành đi, xem ta cha mẹ chồng là chiến quốc sự tình, ta thấy bọn họ còn không có phương tiện a." "Vào thành?" Lưu Thành cùng Trương Liễu đều không bình tĩnh. Trương Liễu liền chiếc đuôi đều không cầm, nhìn chằm chằm chính mình cô nương hỏi, "Hảo hảo vào thành làm gì?" "Hảo đi, ta phải Hảo hảo nói rõ ràng đi." Lưu Vân cũng buông xuống chiếc búa. Nàng đối với Lưu Thành cùng Trương Lưu nói, ta hiện tại trên tay có cái hạng mục, muốn cho mẹ cùng ca đi hỗ trợ. Các ngươi nhưng đều là ta thân nhân, không được khoanh tay đứng nhìn. Cái gì hạng mục, chiến quốc người nhà không phải rất nhiều sao, này đều gả chồng lôi kéo nhà mẹ để người làm buôn bán làm gì. Đặc biệt vẫn là ở con rể trước mặt, này nếu là trong lòng nổi lên ngăn cách liền không hảo. Lưu Vân đã sớm tưởng hào đáp lời. Ta đại ca đại tẩu hiện tại cùng ta vội vàng thịt kho cửa hàng xinh ý nhị ca một nhà vội vàng chấn trên thịt kho xinh ý chiến quốc ở trong quân đội ta này còn có thể tìm ai ý tứ là ai cũng không rơi xuống ngài lao cứ yên tâm lớn mà tới nghe xong lời này trương liễu yên tâm nàng biết thịt kho tay nghề là chính mình quê nữ lúc này tần gia người cũng không thể nói cái gì bất quá nàng vẫn là có chút lo lắng ta và ngươi cả có thể làm gì. Gì đều có thể làm Mẹ ngươi việc may vá làm tốt lắm Ta làm chính là trang phục sinh ý Đến lúc đó ngài Lao có thể hỗ trợ Làm điểm dạng y lì ra tới Còn có thể hỗ trợ đem trong tiệm Quần áo khâu khâu vá vá KK là cao trung tốt nghiệp đâu Có thể hỗ trợ quản quản cửa hàng Nhập hàng cùng nguồn tiêu thụ Ta nói cái lời nói thật Ta hiện tại cùng chiến quốc đại ca vội vàng Một cái khách sạn sự tình Nhưng đằng không ra tay tới quản cái này tất cả đều muốn dựa ta ca cùng ngài lão nhân ra. Lời này nói trương liếu liền từ chối cơ hội đều không có. nàng nhìn nhìn chính mình như tử thành tử, người sao nói? Lưu thành cúi đầu, còn ở trầm tư. hắn so mẫu thân tưởng rõ ràng, chính mình muội tử này khẳng định không phải lo liệu không hết quá nhiều việc, rõ ràng là muốn lôi kéo chính mình một phen. hắn hiện tại cũng lớn như vậy, ngày thường đi trong thôn tiểu học dạy thay ngoại liền cái chính thức công tác cũng không có, việc nhà nông làm cũng không bằng nhân gia những cái đó lao kỹ năng, nhưng là từ lần trước kia chuyện sau, hắn liền biết chính mình không thể như vậy vẫn luôn đi xuống, hắn hy vọng thay đổi chút cái gì, mà trước mắt liền có như vậy một cái cơ hội, hắn ngẩng đầu lên nhìn chính mình muội muội, muội, ngươi này sinh ý, ta thật sự sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ân, Lưu Vân gật đầu, ta tiêu thụ hình thức đều nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần ca dựa theo mặt trên kế hoạch tới chấp hành, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng cũng biết, chính mình chút tâm tư này là lừa không được tâm tư tỉ mỉ lưu thành. Bất quá chính mình chuyện này thật đúng là không phải tâm huyết dâng trào. Tân Đại Chu làm người ngay thẳng, có thể trở thành chính mình giúp đỡ, nhưng là lưu thành như vậy, càng thích hợp cùng chính mình cùng nhau mở mang vào cõi. Nàng tin tưởng chính mình này ôn nhu tinh tế ca ca sâu trong nội tâm là một viên ngoan cường giao tranh tâm. Ca, tin tưởng ta, hiện tại chính sách hảo, bó lớn kỳ ngộ chờ chúng ta. Lưu thành mím môi, một lát mới vừa rồi chỉnh trọng gật đầu. Hảo, này thật đúng là muốn đi trong thành A. Trương Liễu rồi dám, nàng có chút luyến tiếc này sinh sống nhiều năm lưu gia thôn, nhưng là cũng không nghĩ trở nhi tử tiền đồ, cũng đối kia trong thành có chút tò mò hướng tới. Này đó rồi dám cuối cùng hóa thành một hơi, ai, ta đây đợi lát nữa liền đi thu thập đồ vật. Nhà này đồ vật cần phải hảo hảo an bài đâu. Cuối cùng kết quả chính là tần chiến quốc về trước trong nhà ở vài ngày, Lưu Vân thì tại nhà mẹ đẻ buổi trương liễu cùng nhau đem trong nhà sự tình xử lý xong, sau đó trực tiếp mang theo chính mình mẹ cùng ca ca đi trong thành đi. Đến lúc đó mấy người ở trong thành sẽ cùng. Tuy rằng luyến tiếp cùng chính mình tức phụ tách ra, nhưng là tần chiến quốc lại rất có thể lý giải. Trong nhà phía trước phát sinh những cái đó sự tình. Chính mình tức phụ một chốc một lát nơi nào có thể quên mất, bên này nhạc mẫu cùng đại cứu huynh cũng ly không được nàng. Trước khi đi thời điểm, hai người tránh ở trong phòng nị vai một hồi lâu, Lưu Vân mới lanh tần chiến quốc ra cửa thôn. Ta trở về giúp ba mẹ làm hai ngày sống liền đi trong thành xem ngươi. Tần chiến quốc ở bên ngoài cũng không dám làm thân mật động tác, tay quy quy củ củ đặt ở bên cạnh người, đôi mắt lại vẫn là lửa nóng. Lưu Vân coi như không thấy được hắn ánh mắt kia. Ngoan ngoãn gật gật đầu, ân, về nhà hảo hảo nghỉ tạm, hai ngày này cũng là ta liên lụy ngươi bôn ba, ngươi khó được trở về một lần, còn làm ngươi như vậy mệt nhọc. Những lời này nhưng thật ra có vài phần thật sự. Nói cái gì ngốc lời nói? Tần Chiến Quốc sủng nịch cười một chút, sau đó nhìn bốn phía không ai, nhanh chóng hôn lưu vân cái chán, đừng tức giận. Ở mẹ nơi này hảo hảo chơi hai ngày, chờ trở về trong thành, nhưng không cho lại niệm này đó không vui sự tình. Đó là đương nhiên, ta niệm cũng không có chỗ tốt không phải. nay miệng thật là càng thêm không buông tha người, tần chiến quốc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Hảo, ta đi trước, ngươi sớm một chút trở về. Ta nhìn ngươi đi. Lưu vân luyến tiếc làm tần chiến quốc xem nàng bóng dáng. Hảo đi. Tần chiến quốc hít vào một hơi, nhịn nhẫn tâm không tha, mới lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Chờ đến tần chiến quốc thân ảnh biến mất ở thôn đầu trên đường nhỏ khi, nàng mới hít hít lên men cái mũi. Xoay người trở về đi rồi, vừa nói đến muốn đi trong thành sự tình, trương liếu liền cùng cái con quay giường như xoay lên. Trong nhà trong ngoài đều là sự tình, cũng may trong nhà mà vốn dĩ liền ít đi, mới vừa thả hẳn giống, thỉnh nhân ra hỗ trợ coi chừng một chút liền hảo. Vườn rau đồ ăn nàng luyến tiếp, cầm vải bố túi đi hái được cái sạch sẽ, dư lại tàn chi la hứa, đều để lại cho lưu vân tam thúc trong nhà. Lưu Vân bốn dĩ cho rằng nàng Tam Thẩm tuyệt đối chứng mắt, không nghĩ tới nhưng thật ra cái tốt xấu không kỵ, còn trực tiếp tặng mấy chương tân lạc bánh nướng lớn lại đây biểu đạt lòng biết ơn. Thanh tử cùng Tiểu Vân quả nhiên đều là có bản lĩnh, này nói vào thành liền vào thành, ta này toàn gia còn không biết muốn tại đây buồn trong đất bào bao lâu đâu. Ha ha, a, nhà ngươi đông tử cũng là cái có tiền đồ, ngươi chờ hưởng phúc đi. Trương Liễu cũng sẽ đánh dọng quan. Tam Thẩm nói. Này không ai mang theo cũng là bạch hạt, nếu là có cái thân thích mang đi ra ngoài đã có thể hảo, nhà ta đông tử người thông minh, tay chân còn nhanh nhẹn đâu. Trương Liễu cười nói, đó là, kia chính là ta nhìn lớn lên, hắn về sau khẳng định so với ta gia này hai cái còn tiền đồ. Còn không có chờ tam thẩm nói chuyện, nàng lại vô vô đầu, xem ta này trí nhớ, ta còn có đi thúc công trong nhà nói điểm sự đâu, hắn thẩm, ta liền không lưu ngươi về sau ta sẽ thưởng xuyên trở về xem các ngươi. lời này nói ra, tam thẩm cũng nốc không nổi nữa, trên mặt kéo xuống dưới, hành, vậy ngươi vội. sau đó ngạnh bang bang xoay người đi rồi. lưu vân tử trong phòng lưu đến trương liễu bên người, mẹ, ngươi cũng thật lợi hại. trương liễu cắn chặt răng, ừ, liền nàng cái kia bạch nhã lang, ta mới sẽ không dán qua đi đâu, liền tính dán lại đây ta cũng cấp một cái tắt chỗ bay. Tam Thẩm tuổi trẻ thời điểm cùng Trương Liễu thực không đối phó, Trương Liễu tuổi còn trẻ không có nam nhân, bị không ít uy khuất, tuy rằng Lưu Vân trong trí nhớ về này đoạn chuyện cũ rất mơ hồ, nhưng là nàng nhớ rõ 7, 8 tuổi Lưu Vân thường xuyên nhìn đến Tam Thẩm tới trong nhà nàng làm ấy, cũng khó trách Trương Liễu hiện tại là thái độ này. Trong nhà trong ngoài kiểm kê một lần, Trương Liễu mới yên tâm đem đại môn rơi xuống khóa. Nhìn trong viện ba cái đại bao, Lưu Vân cảm giác áp lực rất lớn. Nàng mẹ vì sao một hai phải mang theo mấy thứ này? Mẹ, mấy thứ này làm sao? Nàng không tin liền bọn họ ba người có thể đem mấy thứ này lộng tới chấn chiến đi. Này thật muốn lộng, như thế nào đến cũng đến đi đến trời tối. Nào biết trương liếu thực hào sảng trở về câu, ta sớm có chuẩn bị. Chờ Lưu Vân nhìn đến thúc công ra đường ca khua xe bỏ tiến vào thời điểm, Lưu Vân thế mới biết trương liếu theo như lời chuẩn bị. Không thể không nói. Nàng này tiện nghi lão nương trương liễu là cái làm đại sự liêu. Giống như cái gì sự tình tới rồi nàng trước mặt đều không phải chuyện này. Ba người thượng xe bò, trương liễu liền bắt đầu khoác lác, đây cũng là hiện tại già rồi không có biện pháp, nếu là tuổi trẻ lúc ấy, ta một người là có thể xách theo này ba cái đại bao thượng chấn trên đi, khi đều không xuyến một chút. Đường ca lưu cường cũng nở nụ cười, biên vội vàng bên cạnh xe nói, đó là... Nhị thẩm năm đó chính là có tiếng, có khả năng, ta này trong thôn làm việc một tay. Xem đi, vẫn là cường tử nhớ rõ ràng. Trương Liễu cười Xuân Phong đáp ý. Xe bỏ tuy rằng không đuổi kịp xe ngửa cùng ô tô tốc độ, rốt cuộc so người đi đường mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Trương Liễu dọc theo đường đi hải liêu, nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt tới rồi chấn trên. Xuống xe, Lưu Vân liền tắc 5 đồng tiền cấp Lưu Thành, làm hắn cấp Lưu Cường. Chính mình lanh Trương Liễu đi mua xe phiếu. Ngồi chính là buổi chiều xe, đi trong thành cũng gần, liền một giờ thời gian. Trương Liễu lo lắng lầm thời gian, cũng liền không có làm ăn cơm, nói chờ đi trong thành lại nói. Trương Liễu đời này liền tuổi trẻ mới vừa kết hôn kia một chút từng vào một lần trong thành, này hơn 20 năm, lăng là còn không có ngồi quá ô tô đâu, phàm là đều có vẻ thật cẩn thận, rồi lại khẩn trương mà kích thích. Tới rồi trong thành hạ ô tô. Trương Liễu liền bắt đầu co quắp, cảm giác cả người không được tự nhiên, luôn sợ chính mình hôm nay tân mặc vào quần áo, đây là nàng khuê nữ cho nàng mua, nếu không phải hôm nay vào thành, nàng chết sống đều không bỏ được xuyên. "Tiểu Vân, ta đi nơi nào a?" Lưu Vân cười vãn Trương Liễu tay, "Mẹ, ta đã ở ta công tác phụ cận cấp tìm cái chỗ ở, ngươi cùng đại ca trước tạm thời ở tại nơi đó, đến lúc đó ta trang phục cửa hàng cũng là bên kia." "Hành, đến nơi đây" Đều nghe ngươi. Ba người kêu một chiếc tiểu ô tô, xe cái đuôi mặt sau mạo hắc khí, còn phát ra rầm rập thanh âm. Đem hành lễ dọn lên xe, liền thẳng đến chỗ ở đi. Lưu Vân thuê phòng ở là ở Bách Nhiên khách sạn lớn ký túc xá mặt sau trong tiểu khu mặt, phòng ở là lầu 1, mang theo tiểu viện tử. Nay tiểu khu vị trí thực hảo, hơn nữa bên trong trụ người đều là một ít trong xưởng quản lý nhân viên. Cái này phòng ở người bình thường còn không hảo thuê. Nàng này vẫn là tìm Triệu Mộc Sơn bang rồi. Trưng Liếu tới rồi chỗ ở, cả người càng thêm không được tự nhiên, nhìn này hoàn cảnh thanh đứ sơn, một trùng trùng năm tầng cao lầu, còn có này ra ra vào vào xuyên thực thể diện người. Nàng cảm thấy chính mình có vẻ thực không hợp nhau. Tuy rằng cảm thấy quái dị, nhưng là nhìn đến chính mình khuê nữ mở ra đại môn, sau đó đi vào, mới thật sự hoàn toàn tin, đây là nàng cô nương cho nàng tìm chỗ ở. Lưu Thành vào phòng sau, nhiễu nhiễu mày, muội, này phong ở đến không ít tiền đi, ta cùng mẹ không cần phải tốt như vậy phòng ở. hắn không nghĩ chiếm chính mình muội muội quá nhiều. Không phải, nay phụ cận không có cái gì trụ địa phương, vị trí này còn xem như tiện nghi điểm, ta tìm người quen thuê, cho cái hợp lý giá. yên tâm đi, ta liền cho một năm tiền thuê nhà, sang năm bắt đầu ca chính mình giao. hào đi. lưu thành gật gật đầu, trong lòng nghĩ nếu là sang năm thật kiếm tiền lại cùng nhau còn cho chính mình muội tử. Trương Liễu hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, từ vào cửa sau liền bắt đầu nơi nơi sở tới sở lui, đối phòng ở hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó thủy đều từ thủy quản ra tới sau, kinh nói không ra lời. Lưu Thành hiển nhiên cũng có chút giật mình. Nhìn chính mình mẹ cùng ca đối này, đó sinh hoạt phương tiện phản ứng, Lưu Vân cảm thấy chính mình phải tốn thời gian hảo hảo làm cho bọn họ quen thuộc. Phòng khi hai thất nửa một tính, gia cụ đều là có sẵn. Trương Liếu cùng Lưu Thành một người một gian phòng, cái kia non nửa thất Lưu chữ Lưu Vân ngẫu nhiên lại đây nghỉ chân một chút. Trương Liếu đem mang đến một ít giường đệm đồ dùng phô đi lên, tuy rằng mấy thứ này đều thực cũ, nhưng là lại rất chỉnh tề sạch sẽ, liền tính là phô tại đây loại nhà mới, đều không có có vẻ thực bừa bộn. Lưu Vân dùng bếp gas tự làm tốt cơm, người một nhà ở Tân Gia hảo hảo ăn một đốn. Trương Liếu cảm khái nói, ta hiện tại còn cùng nằm mơ giống nhau, nghĩ gì thời điểm tỉnh mộng, liền dọn về đi. Mẹ, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, dọn ra tới, ta nhưng không cho ngươi lại đi trở về. Lưu Thành cũng thực nghiêm túc đối Trương Liếu nói, mẹ, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, sẽ không làm ngươi lại chịu khổ. Từ đi vào này trong thành bước đầu tiên bắt đầu, hắn liền lại không nghĩ trở về sự tỉnh, thế giới này với hắn mà nói thực xa lạ, lại tràn ngập lực hấp dẫn. Đây là một cái bất đồng với Lưu gia thôn địa phương, tựa như mỗi mỗi nói, nơi này có rất nhiều kỳ ngộ. Ai, ta cũng không cầu cái gì tiền, chỉ cần các ngươi huynh muội hai bình bình an an liền thành. Nàng tuy rằng tới trong thành, lại càng thêm cảm thấy không bằng ở trong thôn kiên định. Buổi tối Lưu Vân vẫn là ở chính mình mẹ bên này ngủ, sáng mai, nàng cùng Lưu Thành muốn đi xem mặt tiền cửa hàng. Cho nên nói vẫn là làm khách sạn ngành sản xuất hảo, nhân duyên quảng. Nàng phía trước tìm mệnh chết mệnh sống đều tìm không ra một cái hảo mặt tiền cửa hàng. Mấy ngày trước đây có mấy cái nữ khách nhân tới ăn cơm, nàng chiêu đãi một chút, bọn họ thương trường vừa vặn có cái trôi trống ở đối ngoại cho thuê, nàng liền cấp bắt lấy. Có cửa hàng, nàng kia viên kiếm tiền tâm lại sinh động lợi hại, liền chờ thuê hảo phòng ở đem nhà mẹ để người tiếp nhận tới, liền lôi kéo lưu thành đi đem cửa hàng cấp khai đi lên. Ngày thứ hai sáng sớm, Trương Liễu liền lên đi ra ngoài trong viện chuyển động, nàng người này không chịu ngồi yên, nốc tại trong nhà chuẩn đến nghẹn đến mức hoảng. Chờ Lưu Thành cùng Lưu Vân hai anh em đều rời giường rửa mặt chạy đầu hảo, Trương Liễu mới dẫn theo bánh quẩy bao chi tử đẩy mặt tươi cười vào được. Đem đổ vật hướng trên bàn một đặt, nàng liền hét lên, nhanh lên tới ăn cái gì, nhưng nóng hổi đâu. Chính mình lão nương thế, nhưng bỏ được tiêu tiền mua sớm một chút, cái này hành động làm Lưu Thành cùng Lưu Vân đều thực giật mình. Lưu Vân kinh ngạc hỏi: Mẹ, người nơi nào tìm tới a? Đi đi đi, cái gì tìm tới? Đây là ta này tiểu khu cửa cái kia sớm một chút sạp đưa. Vừa mới ta đi ra ngoài chuyển động, vừa lúc thấy được liền đi hàn huyên hai câu, không nghĩ tới khả xảo. Nhân gia cũng là từ chúng ta chấn trên lại đây, chỉ là không phải một cái thôn. Cho chuyện cao hứng, đi thời điểm. Nhân gia chính là pháo đài điểm đồ vật, ta này không biện pháp liền cấp nhận lấy. Trương Liễu nói chuyện thời điểm trên mặt tươi cười thực sẵn lạ, trong ánh mắt lộ ra thần thái. Này mới vừa vào thành liền gặp được đồng hương, nàng cái này không yên ổn tâm rốt cuộc là phong ổn. Lưu Vân không thể không bội phục trương liếu giao tế năng lực, lúc này mới bao lớn biết công phu liền cấp chỉnh hồi một cơm miễn phí bữa sáng, nàng ngồi ở cái bàn phía trước cầm một cây bánh quẩy cán. Mẹ, nhà ta về sau buổi sáng ngao điểm cháu đi, hương đâu? Hành, ta lại cho các ngươi hai nằm hai trứng gà. Trương Liễu cũng cầm bánh bao ăn lên, còn không hướng tiếp đón vừa mới từ toilet ra tới Lưu Thành, Thành tử, ngươi nhanh lên lại đây ăn, lạnh liền không nảy vị. Lưu gia tại đây trong thành đệ nhất cơm bữa sáng ăn rất thơm, thực nóng hổi. Cơm nước xong sau, Trương Liễu lại đi ra ngoài đi bộ, đối với nàng có thể nhanh như vậy thích hướng sinh hoạt, Lưu Vân cảm thấy thật cao hứng. Nàng liền lo lắng đem lão nhân cấp nghẹn ra bệnh tới, nhìn dáng vẻ quá đoạn thời gian lại dậy nàng nhảy nhảy quảng trường vũ không chuẩn có thể đem trong tiểu khu láo thái thái đều cấp kéo lên đâu. Huynh mội hai người thu thập hảo sau, Lưu Vân liền mang theo Lưu Thành ra cửa. Nàng nhìn chúng bề mặt cách nơi này chỉ có hai con phố, đi đường cũng bất quá hơn 20 phút. Cửa hàng không lớn, 20 mét vuông bộ dáng, nhưng là vị trí thực hảo, vừa lúc là thương trường cửa. Lưu Vân là tính toán bán thời trang trẻ em, hiện tại trong thành đều là chỉ có thể sinh một cái, trong nhà điều kiện hảo đều bỏ được. Mấy cái về hưu lão nhân vây quanh một cái hài tử chuyển động, này mua quần áo tự nhiên là nhất bỏ được. Chính yếu là nàng phát hiện này trong thành thế nhưng không có chuyên môn thời trang trẻ em cửa hàng, thương trường bên trong cũng đều là thành niên nam nữ quần áo, những cái đó hài tử quần áo đều là đáp bán Nàng nhà này thời trang trẻ em cửa hàng chính là phòng theo đời sau những cái đó nhãn hiệu thời trang trẻ em, bên trong không ngừng hài tử quần áo dày, còn muốn bán món đồ chơi, học tập đồ dùng. Nàng muốn chế tạo một cái nhi đồng thế giới ra tới. Nguồn cung cấp tìm hảo sao. Lưu Vân lắc lắc đầu, trong thành căn bản là không có ta muốn cái loại này sản phẩm. Này lúc đầu sản phẩm chúng ta đi trước phương Nam tìm, hậu kỳ kiếm tiền, chúng ta lại chính mình lộn cái xưởng. Này đó là ta bước đầu thiết tưởng. Nhà máy. Lưu Thành cảm thấy chính mình này muội muội tâm không phải giống nhau đại. Đương nhiên muốn kiến nhà máy, chúng ta phải làm ra bản thân nhãn hiệu tới cần thiết phải có nhà máy. Giai đoạn trước chưa bán, cũng là nhìn xem này thị trường hiệu quả như thế nào, thuận tiện tích lũy tài chính. Nếu hiệu quả thật sự giống ta đoán trước giống nhau, chờ cuối năm khách sạn chia hoa hồng, chúng ta liền đi nhận tàu nhà xưởng, như vậy mới có thể đem trung tâm kỹ thuật nắm giữ hảo. Nhìn chính mình mội mội như vậy có chủ kiến cùng ý tưởng, Lưu Thành cảm thấy chính mình thật sự hẳn là nắm chặt học tập. Thương lượng hảo quy hoạch, Lưu Vân liền phải cùng Lưu Thành ký hợp đồng nàng thói quen hết thảy bắt đầu trước đều làm cho danh mạch như vậy kế tiếp mỗi cái bước đi mới có thể minh xác 50. lưu thành kinh ngạc ngẩng đầu lên dựa theo này trên hợp đồng ý tứ hắn liền có được một nửa chia hoa hồng muội muội này quá nhiều không hợp lý lưu vân lắc đầu không nhiều lắm ta ra tiền cả suất lửa ta đây là hoàn toàn làm phổi tay trường quay mặt sau hoạt động phương diện ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tham dự một chút ca ngươi muốn chiếm đầu to. Không được Lưu Thành kiên quyết không tiếp thu loại này giải thích, hắn lại như thế nào không rõ đây là chính mình muội muội ở chiếu cô chính mình, chính là hắn này đường ca ca liền càng không thể như vậy. Muội, ngươi nghe ta, ta lấy 40%, bằng không ta liền không thể tiếp thu ngươi bất cứ thứ gì. Nhìn Lưu Thành như vậy kiên quyết, Lưu Vân cũng không hảo miễn cưỡng. Nàng là có tâm giúp chính mình nhà mẹ đẻ một phen, nhưng là hiển nhiên Lưu Thành là rất có cốt khí người. Nhưng là cũng đúng là bởi vì như vậy, Lưu Vân đối hắn càng có tin tưởng. Hắn là không ngừng tâm tư tỉ mỉ, vẫn là rất có chủ kiến người, về sau dung nhập thương trường sau, sẽ chậm rãi khai thác thuộc về chính mình thương nghiệp vương quốc. Lưu Vân tin tưởng, này đó chỉ là thời gian vấn đề. Nếu phải làm trang phục ngành sản xuất, hai người tự nhiên cũng muốn hiểu vẽ bản vẽ linh tinh chi thức. Lưu Thành là bạch hạn, Lưu Vân tuy rằng nhớ rõ những cái đó kiểu dáng, nhưng là cũng sẽ không thiết kế. Tính toán, cùng đi tìm huấn luyện ban báo cái mặt bằng thiết kế. Huynh Mội hai mới vừa báo xong danh trở về đi thời điểm, liền ở Bách Niên cửa nhìn đến Tần Đại Chu cùng Tần Chiến Quốc. Lại lạ như vậy đã sớm tới. Trương 27 Nhìn thấy Lưu Vân, Tần Đại Chu liền hồi khách sạn đi công tác. Lưu Vân lánh không nói một lời Tần Chiến Quốc cùng nhau trở về Lưu gia, Trương liễu còn không có về nhà. Lưu Thành đi đổ nước lại đây sau liền trốn vào phòng xem trang phục thiết kế phương diện thư. Như thế nào trở về sớm như vậy? Tần chiến quốc sắc mặt có chút trầm, ta không tìm thấy ngươi. Hắn vừa nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều đi vào trong thành sau, phát hiện chính mình tức phụ cũng không có hồi thuê trong phòng, hắn tâm liền luôn cuống. Ngạch Lưu Vân lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ấy không có nói cho tần chiến quốc tân địa chỉ. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới tần chiến quốc sẽ trước tiên tới trong thành. Nàng là chuẩn bị bên này, sự tình song xuôi liền hồi tần đại chư bọn họ bên kia. Bất quá chuyện này xác thật là nàng sơ sót, cho nên nàng thực cho cái thực định ngọt tươi cười, "Lão công, ta sai rồi." Nhìn đến nàng kia tươi cười, tần chiến quốc nơi nào còn sinh khí, thở dài, "Về sau không cần như vậy, ta thật sự dọa tới rồi." "Ân ân, tuyệt đối sẽ không." Lưu Vân nhấc tay thể. Sau đó nhịn không được hỏi, "Ngươi không phải còn có mấy ngày kỳ nghỉ sao?" Sao trở về sớm như vậy? Không có việc gì, chính là niệm ngươi. Tần chiến quốc có chút xấu hổ quay đầu. Trên thực tế hắn không có nói thật, Ngày đó hắn một người về nhà sau, Nàng mẹ lại bắt đầu nhắc mãi chính mình tức phụ không hảo, Nói nàng làm ra vẻ không trở về nhà. Chính mình sau khi giải thích, Nàng càng tức giận, Nói chính mình nhà chồng không giúp đỡ, Trở về kéo bái nhà mẹ đẻ người. Ngay cả hắn đem tức phụ cấp ba mẹ mua quần áo lấy ra tới, Mẹ nó còn muốn một bên mặc quần áo mới biên cửa trách chính mình tức phụ sẽ không sinh hoạt. Lời nói khó nghe, tần chiến quốc cũng không muốn nghe, chỉ là xem ở chính mình bà trên mặt cũng không hảo lại giận dỗi ra cửa. Ở nhà đại hai ba thiên hậu, liền thật sự cảm thấy mỗi ngày táo đến hoảng. Chính mình tức phụ không ở nhà, nhị tẩu cùng tứ muội không ngừng mách lẹo, làm hắn cảm thấy có chút nước sôi lửa bỏng cảm giác. Hắn rời nhà sớm, ở trong quân đội mấy năm nay, Chưa từng có gặp được loại tình huống này, càng không nghĩ tới người nhà sẽ biến thành cái dạng này. Cho nên ở phụ thân lần thứ hai đưa ra làm hắn trở về thành buổi buổi tức phụ sau, hắn liền xách theo tay nải đi rồi. Lưu Vân hiếp hiếp mắt, liền tinh tần chiến quốc không nói, nàng cũng biết trong nhà tình huống. Bất quá nàng cũng không hề ép hỏi, chính mình trong lòng rõ ràng là được. Nàng kéo qua tần chiến quốc tay, đứng lên, ngươi còn có ba ngày giả đâu. Chúng ta trước tiên ở thành phố đi dạo đi. Hai người cùng nhau ra tiểu khu thời điểm, Lưu Vân lại đi khách sạn tìm Triệu Mộc Sơn xin nghỉ. Triệu Mộc Sơn ghé vào trên bàn, đầy mặt khổ qua dạng, ta muốn khấu ngươi tiền lương. Hành, sự giả vốn dĩ liền phải trừ tiền lương. Lưu Vân thấy hắn mặt nhăn lợi hại hơn, mới cười nói, yên tâm đi, ta mấy ngày nay thuận tiện ở trong thành khảo hạch thị trường. Nhìn xem chúng ta kế tiếp làm cái gì hoạt động mới có thể làm ta khách sạn sinh ý càng tốt. Có phổ. Triệu Mục Sơn mắt đảo hoa sóng mắt lưu chuyển, liền biết người người này sẽ không ngủng phí thời gian, hành, bất quá nhưng đến mau chóng A, ta quá đoạn thời gian muốn đi thành phố B một chuyến thấy ta anh em đâu. Triệu Lao Bản nhân mạch như vậy quảng, liền thành phố B đều có người quen. Lưu Vân vẫn luôn cho rằng Triệu Mục Sơn thế lực phạm vi khi ở bọn họ này tỉnh thành đâu. Người nào mẹ ra, đều là khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua anh em. Triệu Mộc Sơn buồn ra là ở thành phố B, nhà hắn thuộc về phân công, hắn lao cha đến nơi đây nhậm chức sau, nhà bọn họ cũng đi theo lại đây. Bất quá khi còn nhỏ ở thành phố B trưởng thành những cái đó năm nhưng thật ra kết bạn không ít tiểu đồng bọn. Phía trước hắn không cái gì lấy đến ra tay đồ vật, xấu hổ thấy những cái đó khí phách hăng hái các huynh đệ. Hiện tại hắn tốt xấu cũng là một người khí chính thịnh khách sạn lớn lão bản, cũng muốn đi khoe khoang khoe khoang. Lưu Vân cũng không dài dòng, sảng khoai nói, hành, liền bốn ngày thời gian, sau khi trở về ta liền một lòng nhào vào nảy mặt trên, tuyệt đối so với người này đại lão bản còn dốc hết tâm huyết. Lần này xin nghỉ thu hoạch còn không ít, Lưu Vân trên mặt lộ ra tươi cười. Phía trước nàng liền có ý tưởng về sau hướng thành phố B phát triển nhưng là nơi đó đều là bối cảnh không đơn giản người chính mình này thế đơn lực mỏng không hảo dừng chân cái này hảo có triệu một sơn này tuyến đến lúc đó lôi kéo hắn làm một trận này liền xuôi gió xuôi nước ra tới thời điểm tần chiến quốc chính nâng đầu nhìn này khách sạn từ ngoài nhìn đến chính mình tức phụ vẻ mặt tươi cười hiếu kỳ nói như thế nào như vậy vui vẻ lưu vân kéo hắn cánh tay dơ dơ lên cằm trên mặt cười đến bất ý lão bản cho ta phê bốn ngày giả Chúng ta đương nhiên, cao hứng lạp. Đi lạp lão công, chúng ta đi dạo phố đi. Hai người thể lực đều không tồi, chính là ở nội thành bên trong đi dạo một vòng, giống đời sau tiểu tình lưu nhóm giống nhau lôi kéo tay dạo công viên cùng thương trường, còn cùng nhau ngồi kiểu cũ xe buýt. Buổi chiều thời điểm, Lưu Vân liền phải lôi kéo tần chiến quốc đi xem điện ảnh. Giáp chiếu phim người còn rất nhiều, ghế rửa không giống sau lại cái loại này sofa mềm ra, mà là ngạnh bang bang đầu gô ghế dài. Điện ảnh màn hình vông vức, hình ảnh nhan sắc cũng là hắc bạch sắc. Cái này điện ảnh nội dung là chiến tranh kháng nhật thời kỳ chuyện xưa, bên trong chính thức đánh quỷ tử, một chút cảm tình xuất diễn đều không có. Lưu Vân nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Lúc này chụp tờ mới là chân chính lịch sử tảng lớn A không giống đời sau. Chụp cái chiến tranh kháng nhật tờ, còn có thể xả ra một đoạn yêu hận tình thu tới. Kết quả hảo hảo niên đại lịch sử đại thiên đều cấp chỉnh thành một thanh xuân phim thần tượng. Lưu Vân xem mùi ngon, nàng nghiêng đầu nhìn mắt bên người tần chiến quốc, phát hiện hắn đôi mắt cũng là sáng lấp lánh. Một hồi điện ảnh thời gian cũng không dài, liền một giờ. Ra tới thời điểm, tần chiến quốc có chút trầm mặc, tùy ý Lưu Vân kéo hắn tay đi đường. Một lát sau, hắn mới mở miệng, Tiểu Vân, ngươi nói lúc ấy quân nhân có phải hay không thực lệnh người kính nể. Ta nghĩ ta nếu là sinh hoạt ở cái kia niên đại, ta cũng muốn cùng những cái đó lao tiền bối giống nhau. Cùng nhau đấu tranh anh Dũng, đem kẻ xâm lược đuổi ra chúng ta quốc thổ. Quân nhân chính là quân nhân, xem cái chiến tranh kháng nhật điện ảnh đều có thể như vậy nhiệt huyết sôi trào. Lưu Vân cười nói, ân ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi nếu là thật sinh hoạt ở cái kia niên đại, hiện tại thế nào cũng là ông nội của ta bối đi. tân chiến quốc trừng phạt dường như nhéo nhéo tay nàng trưởng. Hai người lặng lặng đi ở du bách trên đường tựa như niên đại điện ảnh trung lưu lại phim trắng đen đoạn giống nhau giản dị rồi lại ấm áp chiến quốc ân tần chiến quốc nhìn phía trước nhẹ nhàng đáp ta ngày mai mang ngươi đi xem dương thúc đi hắn là một cái chân chính lão cách vậy tần chiến quốc mắt sáng rực lên đem bàn tay chung tay nắm thật chặt hảo lần này bọn họ không có hồi trương liễu bên này mà là trực tiếp trở về tần đại chu bên kia Lý Mai sớm đã làm tốt đồ ăn chờ bọn họ trở về ăn, nhìn đến bọn họ hai cái vào cửa, cao hứng thu xếp lên. Nhưng đã trở lại, ta liền lo lắng đồ ăn lạnh đâu. Vương Lâm cao hứng nào tới, tiểu thầm thầm, ngươi nhưng đã trở lại, tam thúc ngày hôm qua nhưng sốt ruột. Nghe xong lời này, Lưu Vân nhìn mắt tần chiến quốc, thấy hắn quả nhiên xấu hổ chật đầu, chỉ là lô thay lại hồng hồng. Nàng nắm Vương Lâm tay, kia Lâm Lâm có nghĩ thầm thầm a, tưởng. Vương Lâm thật mạnh gật gật đầu. Được rồi, nhanh ăn cơm đi. Lý Mai đã dọn xong chén đũa thịnh hảo cơm. Người một nhà vây quanh cái bàn ngồi xong, Vương Lâm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hương phấn đối với Lưu Vân nói, Tiểu thầm thầm, ta nói cho ngươi nghe, ta thăng cấp, Lão sư nói ta thực thông minh, học chương trình học đều đuổi kịp 2 năm cấp, liền xin làm ta chuyển tới 2 năm cấp. Lưu Vân nghe xong rất kinh ngạc, ngay sau đó lại thật cao hứng, thật sự à, thật tốt quá. Nhà ta Lâm Lâm chính là thông minh. Ngày mai thẩm thẩm đi cho ngươi mua tân văn phòng phẩm khen thưởng ngươi. Vương Lâm bị như vậy một khen, khuôn mặt nhỏ hồng túi đầu. Lý Mai cấp hải tử gấp đồ ăn, lại quay đầu đối với Lưu Vân nói, đừng mua, phía trước ngươi cho nàng mua như vậy nhiều đều không có dùng xong đâu, hải tử cũng không thể sủng. Không có việc gì, đứa mẹ nó không sủng liền thành, ta này làm thẩm thẩm có thể tùy ý điểm. Cảm ơn thẩm thẩm. Vương Lâm Hưng phấn ngẩn đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy tươi cười. Nhìn hai tử vẻ mặt cao hứng bộ dáng, các đại nhân cũng nhịn không được cười. Tần Đại Chu cùng Lý Mai nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đều cúi đầu, có lẽ, là thời điểm thêm nữa cái hải tử. Tần Chiến Quốc đôi mắt cũng lượn lượn, vẫn luôn vào phòng, vẫn là lượng làm Lưu Vân hoảng hốt. Nam ở trên giường sau, Tần Chiến Quốc liền thò qua tới đem người ôm trong lòng ngực, tức phụ, chúng ta cũng muốn cái hải tử đi. Hiện tại, Lưu Vân có chút đau đầu, không nói nàng hiện tại sự nghiệp khởi bước giai đoạn vội đến không được, liền nói nàng hiện tại tuổi, nàng cũng không dám sinh A, 18 tuổi tuổi tác sinh hài tử cũng không phải là hảo lựa chọn. Thấy Lưu Vân có chút do dự, tần chiến quốc mặt hơi hơi trầm, ngươi không muốn cho ta sinh hài tử. Nhân gia nói, nữ nhân chỉ biết cho chính mình để ý nam nhân sinh hài tử, chính mình tức phụ không cho chính mình sinh hài tử, có phải hay không bởi vì không thèm để ý. Nghĩ vậy, mặt cũng bản chứ? Không phải. Lưu Vân nhìn hắn kia trương bản mặt liền biết hắn hiểu sai, nàng ngồi thẳng thân mình, xoay người duỗi tay đem tần chiến quốc mặt ôm lấy. Chiến quốc, ta nghe người ta nói 18-19 tuổi sinh hài tử, sẽ đối cơ thể mẹ cùng trẻ con đều không tốt, ta tưởng chờ ta đầy 20 tái sinh. Hơn nữa, ta tưởng chờ ta tùy quân lúc sau lại suy xét chuyện này, chiến quốc, ta không nghĩ lớn bụng thời điểm, vẫn là chính mình một người. Tần chiến quốc nghe được cuối cùng những lời này, trong lòng cũng toan, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Này nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ giáo dục nàng, mỗi cái quân tẩu đều là như vậy lại đây. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể minh bạch nàng trong lòng khổ. Quân tẩu có đôi khi so quân nhân càng khó. Hảo, chúng ta lại chờ hai năm. Tuy rằng hứa hẹn lại chờ hai năm muốn hài tử, nhưng là tần chiến quốc cũng không có nhàn dối, nên làm sự tình nhưng một chút không kéo xuống. Ngày hôm sau Lưu Vân nhìn hắn kia trương đắc ý mặt khi, liền nhịn không được tưởng trụ phi hắn. Tần chiến quốc có rất nhiều biện pháp hông chính mình tức phụ, tiểu vân, ta mới hai ngày liền đi rồi. Hào đi, Lưu Vân tức vụ khí đầu hàng. Nàng xoa xoa eo, tức giận nói, chạy nhanh đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo, đợi lát nữa còn muốn đi tìm dương thúc đâu. Hành, ta trước đi ra ngoài cho ngươi đem ăn phóng trên bàn. Sau đó đắc ý ở Lưu Vân trên mặt hôn một chút liền ra cửa phòng, vừa ra cửa phòng, hắn liền khôi phục chính mình tuyệt đối đứng đắn quân nhân hình tượng, đứng đứng đắn đắn đi phòng bếp bưng cháo cùng màn tàu, tiến đi liên tục thở dài đại ca đại tẩu, hắn mới lại chuẩn bị lưu vào phòng, đi đến đi cửa, cửa phòng liền mở ra, Lưu Vân chỉnh chỉnh tề tề đứng ở cửa, cười thực bất cựt, Tần Chiến quốc mặt đỏ lên, biệt nữ xoay người hướng phòng khách đi, còn không quên cùng tiếp đón chính mình tức phụ, an cơm, bản tính nhỏ bị chảo vơi vạn có thể không xấu hổ sao. Tần chiến quốc trong lòng âm thầm để lại hai giọt hãn. Lưu Vân Nghị Nghị vai vai dính ở tần chiến quốc bên người ăn xong rồi cơm sáng, không màng tần chiến quốc thân thể cứng đờ lôi kéo hắn đi ra cửa tìm Dương Vệ Quốc. Dương gia tử có đỡ để heo cái này việc sau, sinh hoạt cũng đi theo cải thiện. Dương Vệ Quốc nguyên bản cũng không phải thực hiếu thuận nhi tử nữ nhi cũng thường thường trở về xem hắn, đương nhiên cũng sẽ thuận tiện lấy điểm đồ vật đi. Tiểu Súc Sinh Như vậy đối với ngươi cha, ngươi tao báo ứng. Dương vệ quốc tử đại môn vọt ra, duy nhất tay phải trên tay kia cái này cái trổi, hùng hổ đuổi theo một cái ba mươi tuổi đại hán. Kia đại hán bị truy đầy đất chạy, cuối cùng nhắm ngay trốn đi lộ tuyến liền nhanh chóng chạy đi rồi. Còn dám chạy. Dương vệ quốc vọt qua đi, đang chuẩn bị đi bắt nhi tử, liền thấy Lưu Vân Phu Thê từ bên cạnh trên đường đi tới. hắn hoan hoan tính tình, mới đem trên mặt lửa giận cấp dập tắt. Tiểu Vân à, ngươi sao tới, hôm qua mới cho các ngươi đưa thịt heo qua đi đâu, hôm nay còn không có đi thu. Lưu Vân nhìn mồ hôi đầy đầu Dương Vệ Quốc, lại nghĩ đến vừa mới từ bọn họ bên người chạy tới cái kia đại hán, lo lắng hỏi, Dương Thúc, không có việc gì đi, vừa mới ám người nọ là ai à? Ai, không có việc gì, ngươi sao tới? Dương Vệ Quốc không chuẩn bị nhiều lời, hắn trên mặt lại có vẻ thực tăng thương. Đi thôi. Đi trong nhà ngồi ngồi đi Dương thẩm đi nữ nhi trong nhà Chỉ có Dương Thúc ở nhà Lưu Vân cũng không cho hắn đổ nước Chính mình ngừa quen đường Cũ đi đổ nước Ba người vây quanh nhà chính cái bàn ngồi xuống Lưu Vân đem mang đến trái cây đặt Ở bàn lớn tử thượng Dương Thúc, đây là ta trượng phu Tần Chiến Quốc Cũng là một cái quân nhân Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Dương Vệ Quốc nhìn Tần Chiến Quốc gật gật đầu Là cái hảo tiểu hòa a Hiện tại tham gia quân ngũ nhưng đều tráng tráng thật thật, năm đó chúng ta kêu một chút à, đói xanh sao vàng vọt trên tay thương đều sò cánh tay thô. Dương vệ quốc thấy được đồng hành, rốt cuộc lại nhớ lại năm đó thời gian. Lưu Vân cười nói, thúc, hiện tại thời đại bất đồng. Đúng vậy. Dương vệ quốc gật gật đầu, vẫn là hiện tại Nhật tử hào. Cũng không biết có mấy cái ông bạn già có thể chờ đến lúc này. Lại đối với tần chiến quốc nói, tiểu tử. Ngươi nhận thức lục hồng đảo sao? Thúc nói chính là chúng ta thủ trưởng. Thủ trưởng. Dương vệ quốc hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó gật gật đầu, cũng đúng, hắn năm đó công hơn, hơn nữa tư lịch, hiện giờ một cái quân cấp bậc cũng là đảm đương nổi. Lại hỏi tần chiến quốc nói, hắn thân thể như thế nào, tinh thần đầu hảo sao? Khá tốt, có đôi khi đều có thể cùng chúng ta này đó thủ hạ binh cùng nhau thao luyện đâu. Tần chiến quốc không nghĩ tới như vậy đều có thể gặp được người quen, cảm thán thế giới chi tiểu. Lưu Vân ở một bên tắc to mò, thúc, nguyên lai like ngươi trước kia cũng không đơn giản à, ngươi cùng hắn là chiến hữu, hắn hiện giờ là cấp bậc như vậy cái cao, ngài lao nhân ra nếu là không trở lại, như thế nào cũng là đoàn cấp đi. Nói bừa gì? Dương vệ quốc mặt cố ý bản một chút, đáng tiếc Lưu Vân sớm đã không ăn hắn kêu một bộ, tiếp tục hỏi. Ngươi muốn hay không lại đi nhìn xem ngươi này đó ông bạn già, này mắt thấy tóc đều bạc hết, không nói được cũng đều ở tìm ngươi đâu. Nàng la biết về sau rất nhiều về hưu lão cán bộ nhóm đều đang tìm kiếm năm đó chiến hưu, đều tưởng ở trước khi chết nhìn nhìn lại đã từng các vinh đệ. Dương vệ quốc thở dài, cả người tưởng đi xuống, ai, ta hiện giờ cái dạng này nơi nào còn không biết xấu hổ A năm đó chúng ta là ở một cái trong đoàn, hắn là một doanh trưởng, ta là nhị doanh trưởng. Khi đó đấu tranh anh dũng ta hai đều đoạt ở phía trước, bất quá mỗi lần gặp nạn, hắn cũng mang theo các huynh đệ tới giúp đỡ chúng ta giải vây. Sau lại ta này không biện pháp chiến đấu, liền lui ra tới, này nhoáng lên đều nhiều năm như vậy đi qua. Nghe Dương Vệ Cúc nói, Lưu Vân đột nhiên cảm thấy kia đoạn thật lâu xa lịch sử nguyên lai ly chính mình như vậy gần ui, trước mắt cái này đã đầu bạc lão nhân đã từng chân chính trải qua quá cái kia tàn khốc nhất thời điểm. Nàng nhất thời kích động. Trinh Trọng nói, "Thúc, ngươi là cái anh hùng." Bọn họ lại hàn huyên thật lâu, Dương Vệ Quốc nói rất nhiều hắn năm đó đánh giặc thời điểm trải qua, đã từng hắn không nghĩ giảng, nhưng là hôm nay nhìn đến đồng dạng là quân nhân tần chiến quốc, hắn liền nhịn không được, hắn muốn đem đoạn lịch sử đó cùng tinh thần truyền đạt cấp tần chiến quốc, làm cho bọn họ này một thế hệ quân nhân không cần văn bản. Trước khi đi thời điểm, tần chiến quốc cho hắn được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, làm Dương Vệ Quốc kích động tay đều phát run. Hắn cũng là góp chân cùng nhau, trở về cái quân lễ. Hai cái bất đồng thời đại quân nhân lại có đồng dạng tâm tình. từ dương gia ra, ra tới sau, tần chiến quốc lại chờ mặc Lưu Vân cũng không quay rời hắn, cùng hắn lẳng lặng đi ở trở về thành trên đường. Lúc này đúng là chính ngọ, rất nhiều người làm việc nhà nông từ đại đạo lần trước ra, khiến cái quốc cùng sẻn, mũ rơm cũng đặt ở trên lưng cóng. Tần chiến quốc nhìn phía trước có chút phát ngốc. Sau đó rốt cuộc rộng mở thông suốt giống nhau, trên mặt hiện ra tươi cười. "Thiếu Vân, cảm ơn ngươi hôm nay mang ta tới xem Dương Thúc." "Ừ." Lưu Vân khó hiểu. Đã từng ta tham gia quân ngũ chỉ là nghĩ tham gia quân ngũ không ngừng quang vinh, còn có thể hoàn thành một người nam nhân trí hướng. Sau lại ở trong quân đội ngốc dài quá thời gian, liền luôn là tưởng cả đời đãi đi xuống, tưởng tượng đến chính mình sẽ rời đi bộ đội, liền rất thống khổ. Chính là hôm nay nhìn đến Dương Thúc Nghe hắn giảng những cái đó chuyện xưa, ta rốt cuộc minh bạch quân nhân chức trách. Một cái quân nhân chân chính, không ngừng là ở quốc gia yêu cầu thời điểm có thể khiêng lên xuống ống đấu tranh anh, dũng, còn muốn ở quốc gia không cần thời điểm, khiêng đến khởi sẻn cùng cái quốc, tình nguyện bình đạm chung sinh hoạt. Tần chiến quốc nói những lời này thời điểm thực thong dong, Lưu Vân chưa từng có xem qua hắn loại vẻ mặt này. Đồng thời đối hắn có thể có ý nghĩ như vậy cũng thực vui vẻ. Nàng dối tay lôi kéo tần chiến quốc tay, cười nói, làm ruộng chồng trọt liền không cần, nếu là ngày nào đó ngươi không ở bộ đội, cần phải hảo hảo trở về đi theo ta cùng nhau dốc sức làm, ngươi không biết ta có bao nhiêu hâm mộ nhân gia vợ chồng son gian khổ gây dựng sự nghiệp. Hảo, nếu là thực sự có như vậy một ngày, ta trở về cho ngươi làm công. Tần chiến quốc cũng cười, cười thực thoải mái. Hai ngày sau, hai người mỗi ngày đều nị vai tại cùng nhau dạ biến toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ, trên cơ bản đem toàn bộ thành thị đều cấp sơ chín. Càng quen thuộc, tần chiến quốc liền càng thêm thích chính mình quê nhà thành thị này. Hắn đứng ở quá giang trên cầu lớn, nhìn phương xa chạy lại đây phà, trong ánh mắt lộ ra hướng tới thân sắc. Tiểu Vân, về sau mặc kệ chúng ta ở bên ngoài phát triển trở thành bộ răng gì, chờ ra rồi thời điểm, vẫn là trở về nơi này dưỡng lao đi. Hành, đều nghe nhà ta một nhà chi chủ. Lưu Vân đúng lúc mà cho cái ngon ngọt. Thần chiến quốc quay đầu nhìn đến chính mình thê tử vẻ mặt nghịch ngợm tươi cười, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Lần đầu tiên lớn mật duỗi tay đặt ở Lưu Vân trên vai, đem người ôm đến ly chính mình rất gần. Lưu Vân thuận thế đem đầu dựa vào hắn trước người, cùng nhau cảm thụ được này thoải mái thanh tân giang phong quất vào mặt. Giờ phút này nàng chỉ có một tâm nguyện, nguyện năm tháng tính hảo. Lần này kỳ nghỉ cảm giác quá thực mau. Cuối cùng một ngày thời điểm tiễn đi tần chiến quốc, Lưu Vân vẫn luôn thực mất mát. Tần Đại Chu Phu Thê cũng không dám quấy dày nàng, loại chuyện này thật đúng là không biện pháp khuyên, tổng không thể đem chiến quốc cấp trảo trở về đi. Bất quá ngày hôm sau, Lưu Vân liền thần thanh khí sảng ra cửa. Nàng hiện tại thật sự rất bận rất bận, vội vàng đem bách niên làm càng tốt, đem trang phục cửa hàng khai lên hơn nữa chậm rãi lớn mạnh, nàng yêu cầu nắm chặt thời gian làm việc, mau chóng tích lũy tài phú cùng nhân mạch. Làm nàng có thể sớm một chút đi tần chiến quốc bên người. Triệu Mục Sơn đối với Lưu Vân đúng giờ đi làm tỏ vẻ thật cao hứng, chờ Lưu Vân đem suốt đêm làm tốt khách sạn marketing kế hoạch đưa sách cho hắn xem thời điểm, hắn mắt đào hoa đều tỏa ánh sáng. Hắn thật là cố nén không có đi gõ Lưu Vân đầu. Lưu Vân, ngươi này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên a bên trong đều là chút thứ gì a Thứ tốt. Lưu Vân lời ít mà ý nhiều, làm Triệu Mục Sơn nghẹn họng Hắn lau lau cái mũi, "Ta hai ngày này liền phải nhích người, bên này ngươi một người có thể biết không?" "Có thể." Lưu Vân rất muốn nói, người lão nhân gia ở thời điểm cũng không làm cái gì, liền ăn mặc tao bao quần áo ở trong đại sảnh triều hoa dẫn điệp. Bất quá xen vào người này đại lão bản thân phận, nàng vẫn là thực giả mô giả dạng bỏ thêm câu, "Lão bản, ngươi cần phải sớm một chút trở về a, nơi này còn có rất nhiều đại sự chờ ngài quyết sách đâu." Bị như thế coi trọng triệu lão bản cao hứng vung tay lên, không thành vấn đề. Lưu Vân nói làm bách niên khách sạn lớn marketing kế hoạch thư chính là về ngày quốc tế lao động đại dân tặng hoạt động. Này ngày quốc tế lao động chính là từ giai cấp công nhân sinh ra, lúc này công nhân nhiều, hơn nữa đều có thu vào, nàng nhằm vào với cái này ngày hội, riêng chế định mấy cái phần ăn, trong xưởng mỹ lạo công nhân phần ăn. Gia đình công nhân tụ hội phần ăn đồng sự hữu nghị phần ăn mấy cái phần ăn cơ hồ bao dung sở hữu công nhân đám người. Đương nhiên tuyên truyền công tác cũng không có thể thiếu, trừ bỏ ở tiệm cơm cửa mọi thời tiết dựng thẳng lên đại chiêu bài ngoại, còn thỉnh người đi phát truyền đơn, mặt khác Lưu Vân tự mình gọi điện thoại cấp phía trước đã tới khách sạn nhà xưởng quản lý nhân viên gọi điện thoại trò chuyện. Hoạt động thời gian còn khá dài, tiết trước một vòng đến tiết sau một vòng, như vậy xuống dưới hơn phân nửa tháng nhưng cho dù là đủ bận việc. Triệu mộc Sơn tưởng vốn dĩ tưởng lưu lại nhìn xem cái này ngày hội đại dầm rộ, bất quá hắn huynh đệ Lý Mục từ thành phố bê gọi điện thoại lại đây, thúc giục hắn bắt thượng. Hắn tả hưu cắn răng một cái, vẫn là khiêng bao bao liền xuất phát, dù sao kế tiếp còn có thật nhiều ngày hội, hắn tin tưởng lưu vân kế hoạch khẳng định chạy không được. Bất quá thực rõ ràng, hắn thật sự bỏ lỡ bách niên khách sạn lớn xưa nay chưa từng có dầm rộ. Chương 28. Từ tháng 4 mười hào khởi, đính cơm điện thoại cùng chuyên môn tới cửa tới đính chỗ ngồi khách nhân liền nối liền không dứt. Quay tiếp tân không được, Liên Hậu cần bộ nhận thức tự bác gái cùng đại thúc nhóm đều bị lôi ra tới, vẫn luôn tiếp đại vài thiên, thậm chí có chút bách Niên khách sạn có người quen, đều cùng người quen chào hỏi làm hỗ trợ lưu vị trí. Loại này thời điểm, bách Niên khách sạn công nhân nhóm cảm giác được xưa nay chưa từng có kiêu ngạo cảm. Có thể bị tìm quan hệ Thuyết minh chính mình năng lực địa vị cao A. Tuy rằng như thế, có thể đến đến chỗ ngồi người vẫn là không nhiều lắm, bách Niên khách sạn tuy rằng ở tỉnh thành quy mô tới nói vẫn là rất lớn, nhưng là bàn vị hữu hạn, hai tầng lâu cũng liền 200 cái bàn lớn, 80 cái bàn nhỏ, còn có 30 cái ghế lô. Nhưng là tỉnh thành nhà xưởng cùng công nhân, đó là khắp nơi đều có A. Nhìn đến loại này tình cảnh, Lưu Vân cũng có chút trở tay không kịp, Nàng phía trước đoán trước chính là giống sau lại cái loại này tiết ngày nghỉ thực náo nhiệt cảnh tượng, nhưng là giống loại này đáng sợ trạng huống thật đúng là không nghĩ tới. Loại này thời điểm, nàng đã đoán trước đến tiết ngày nghỉ trong lúc sẽ xuất hiện một ít trạng huống, đầu tiên là nhân thủ phương diện, bọn họ là nghiêm trọng không đủ. 30 cá nhân, ngày thường hơi chút vội điểm cũng liền từ trên xuống dưới chạy, nhưng là như bây giờ xem ra, chính là một người bẻ thành hai cái cũng không đủ dùng. Được Nàng vỗ tay một cái, lại cấp triệu một sơn gọi điện thoại, làm hắn mặc kệ là trộm vẫn là đoạn, đều đến cho nàng lại chỉnh 30 cá nhân trở về, bằng không liền chính mình trở về đoan mâm thoa cái bản. Điện thoại kia đầu triệu một sơn kinh thiếu chút nữa buông lòng tay, luông cuống tay chân phủng trụ điện thoại, hắn kinh nghi hỏi, Lưu Vân, thật sự lợi hại như vậy sao? Không phải hù ta đi. Điện thoại này đầu Lưu Vân trầm mặc một chút, sau đó rốt cuộc bạo phát. Ngươi nếu là không tin liền trở về, hai ta cùng nhau đoan mâm. Thật đúng là A. Triệu Mộc Sơn lần này hoàn toàn sợ ngây người, hắn tự động náo bổ hai tầng lâu bách niên khách sạn bị tễ bạo cảnh tượng, cả người một cái cơ linh. Sớm biết rằng lần trước Lưu Vân kiến nghị thời điểm, hắn nên mở rộng khách sạn quy mô, ai, thật là không nên tiết kiệm được chút tiền đấy A. Uy, Triệu Lão Bản, rốt cuộc có thể hay không thành A. Lưu Vân khí tạc. Nàng bên này gấp đến độ muốn chết, bên kia đại lao bản còn có thời gian dối phát ngốc. Triệu lao bản vội trả lời, có thể, ta lập tức một chiếc điện thoại, cho ngươi chỉnh một xe tải tới. Hoạt động là từ tháng 4 năm 2 năm hào bắt đầu, kế tiếp còn có nửa tháng thời gian. So lần trước thời gian còn thật tốt mấy ngày, Lưu Vân cảm thấy thời gian vậy là đủ rồi. Buông điện thoại sau, nàng đã kêu tới hai cái người phục vụ, một nam một nữ. Nam kêu tống sóng. Nước đều cao trăng mai. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, nàng cảm thấy này hai người đều có phát triển tiềm lực, làm việc linh hoạt, gặp chuyện trơn ổn, vài lần đều có thể xảo rượu hóa giải khách nhân nháo sự. Nàng vốn dĩ liền cố ý cùng triệu lão bản đề để đem này hai người thăng vì đại đường giám đốc, bất quá hiện tại vừa lúc có thể lôi ra tới luyện luyện năng lực, cũng coi như là một lần thí nghiệm. Tống sóng là cái lớn lên thực quen thuộc nam nhân. Mặt mày nhìn làm ngươi cảm thấy giống như đã từng quen biết, thân cao cũng không cao không thấp, người như vậy có thể làm các khách nhân sinh ra hảo cảm. Mà cao trang mai tắc lớn lên một đôi thực linh hoạt hai mắt, nhìn thực thảo hỉ, miệng thực ngọn, rất nhiều nữ khách nhân đều thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Lúc này hai người kia quy quy củ củ đứng ở nàng trước mặt, chờ đợi nàng tiến hành công tác cán bài. Lưu Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp nói ngắn gọn, mấy ngày nay các ngươi biểu hiện chúng ta thực vừa lòng phía trước nói qua sẽ từ các ngươi chi gian để bắt người, lần này vừa lúc có cơ hội này, chúng ta lập tức muốn tới một đám tân nhân tới, những người này thượng cương chức cần thiết trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ta tưởng đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi tới tiến hành, yêu cầu không cao, đạt tới các ngươi lúc trước cái kia trình độ là được, các ngươi có thể làm được sao? Nghe xong Lưu Vân nói, Tống Song cùng Cao Trang Mai trên mặt đều lộ ra kinh hỉ, hai người chỉnh tề đáp, có thể. Hảo. Lưu Vân gật gật đầu. Các ngươi có thể có như vậy quyết tâm, ta thật cao hứng. Lần này huấn luyện cũng coi như là đối với các ngươi thăng chức trước, trước khảo sát. Nếu không được, liền tại chỗ bất động. Nếu là hành, ta liền cùng đại lao bản để cái này xin. Đến lúc đó, các ngươi chính là chúng ta nhóm đầu tiên quản lý nhân viên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều mang theo cảm kích cùng chờ mong. Cảm ơn Lưu tổng, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện. Bọn họ tiếng phổ thông đã thực tiêu chuẩn, tuổi trẻ trong thanh âm mang theo kiên định tin tưởng. Trải qua lần đầu tiên an bài, đối với nhóm thứ hai người tiến vào kế tiếp công việc đã rất quen thuộc, lần này phỏng vấn là tống sóng cùng Cao Trang Mai tiến hành. Lưu Vân không có tham dự, muốn đem sinh ý làm đại, liền phải học được ủy quyền, bằng không nàng một người mệnh chết mệnh sống cũng liền xem đến này bản tay đại địa phương. Nàng hiện tại chủ yếu tinh lực đặt ở mấy cái đại hình nhà xưởng tiệc tối chuẩn bị mặt trên. Khách sạn lúc này còn không có tổ chức quá thiệt tối, đối với chủ trì tiết mục cùng tiết mục kế hoạch quả thực là bạch hạt, này từng cọc đều phải nàng tự tay làm lấy tới giải quyết, căn cứ bất đồng nhà xưởng quần thể tính chất tới tổ chức tiết mục. Nhỏ đến hoa tươi âm nhạc, lớn đến nhà xưởng vì chiến sĩ thi đua trao giải phần thưởng, nàng đều phải theo vào. Đương nhiên, chuyện này chỗ tốt cũng là rất lớn, nàng nhận thức càng nhiều nhà xưởng quản lý nhân viên, cũng coi như là một đám không nhỏ nhân mạch. Tần Đại Chu tuy rằng không hiểu này đó, nhưng là Lưu Vân cũng không có làm hắn nhàn dôi. Hội trường bảo toàn công tác, hậu cần mua sắm công tác, còn có thượng đồ ăn an bài công tác, đều là Tần Đại Chu tới phụ trách. Đương nhiên trước đó Lưu Vân cũng đối hắn tiến hành rồi đơn giản huấn luyện. Cũng may Tần Đại Chu cũng là đọc qua thư, đầu óc cũng coi như linh quang, trải qua như vậy một chỉ điểm, nhưng thật ra có thể đảm nhiệm. Sở hữu sự tình đều an bài hảo sau. Tháng 4 năm 24 hào buổi chiều, khách sạn đình chỉ buôn bán, Lưu Vân đóng lại đại môn cấp mọi người làm một lần công tác cán bài, hơn nữa đôi mới tới nhân viên tiến hành rồi thí nghiệm. Con hảo, tống sóng cùng Cao Trang Mai không có cô phụ nàng kỳ vọng, này phê tân nhân nhưng thật ra không thể so nhóm đầu tiên kém. Có 30 cái tân nhân gia nhập, đội ngũ tức khắc mở rộng, nhân thủ cũng đầy đủ hết. Hậu cần phương diện đều là lão nhân, tự nhiên cũng không lo lắng. Đến nỗi này đó tân nhân, Lưu Vân cũng coi an bài, thực hành vùng một chính sách, một cái lao công nhân mang theo một cái tân công nhân, một tầng lâu có đại sảnh yến hội, phân 40 cá nhân, hai tầng lâu phân 20 cá nhân. Mỗi cái lao công nhân nhận chính mình mang đồ đệ, đại gia nhận cái mặt thủ, sau đó lại nói ngày mai công tác căn bài. Ở công tác đâu vào đấy tiến hành dưới, bách Niên khách sạn lớn năm một đại dâng tặng rốt cuộc bắt đầu rồi. Từ buổi sáng 10 giờ bắt đầu. Nhà xưởng xe liền từng chiếc tới, trên xe xuống dưới rất nhiều ăn mặc công phục cả trai lẫn gái, mới nhậm chức đại đường giám đốc tống sóng phụ trách đứng ở cửa ngay đón mọi người, Hắn bên người người phục vụ tắc lánh người ngồi vào vị trí. Trường hợp như vậy làm những cái đó tới ăn cơm người đều có cảm giác về sự ưu việt, thậm chí là so sánh vì chính thức đơn vị công nhân càng thêm cao ưu việt. Mỗi người trên mặt mang theo ý cười, đây là trong xưởng lần đầu tiên xuất tiền túi thỉnh bọn họ ăn cơm A. Mấy ngày nay đem việc này hòa thân thích bằng hưu nói, nhà ai không khen cái hảo A hơn nữa vẫn là ở nhất nổi danh bách niên khách sạn lớn, nhìn xem này khí phái, này phục vụ, thật là địa đạo A. Lưu vân từ cửa thang lầu nhìn lầu trên lầu dưới cùng ngoài cửa lớn, chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung, biển người tấp nập. Trường hợp như vậy vẫn luôn kéo dài vài thiên đặc biệt là ở năm một cùng ngày, quả thực muốn đem cái này còn tính rộng mở khách sạn lớn cấp tế bảo Liên ở Lưu Vân vội chân không chạm đất thời điểm, bách niên khách sạn lớn đại lao bản Triệu Một Sơn đang cùng một đám anh em cùng nhau chơi vui vẻ vô cùng. Lý Mục cầm trong tay bài bộ kẻ, nhìn mắt cười đang đáp ý Triệu Một Sơn, ngươi thật không vội mà trở về. Ngày đó xem hắn gọi điện thoại thời điểm chính là một bộ cấp bốc hỏa bộ dáng. Triệu Một Sơn rút ra một trương hồng tinh tam ném đi ra ngoài, ha ha ha, không có việc gì, chúng ta nhị lao bản nhưng khôn khéo đâu. Ta đi trở về ngược lại thêm phiền. Ngươi liền nghe hắn thổi, không phải nói là cái bất mãn hai mươi tiểu cô nương sao, nơi nào thật sự như vậy lợi hại. Nói chuyện chính là cái bộ bẫm mật mà. Triệu Mục Hải, ngươi cút đi. Triệu Mục Sơn đá hắn một chân, sau đó xoay người nhìn Lý Mục các ngươi không biết, chúng ta này nhị lao bản thật đúng là cái thần nhân á bở lạ bở lạ bở lạ bắt đầu nói lưu vân huy hoàng lịch sử. Bên cạnh Lý Mục nhéo một chương bài, lẳng lặng nghe hắn giảng. Chờ hắn nói xong, hắn mới lộ ra một cái tươi cười, muốn thật là như vậy, có cơ hội nhất định phải kiến thức một chút. Năm một đại dân tặng hoạt động chân chính đem bách nghiên khách sạn lớn sở hữu công nhân đều cấp mệt nằm sắp xuống. Nhiều ngày trôi qua như vậy đều không có một ngày nghỉ ngơi, từ buổi sáng 10 giờ bắt đầu vội đến buổi tối 9 giờ. Chờ xong việc thời điểm trên cơ bản đều ghé vào ghế trên. Đám công nhân này nỗ lực lưu vân cũng đều xem ở trong mắt, nàng cấp triệu một sơn gọi điện thoại muốn cấp sở hữu công nhân phát tiền thưởng. Triệu Mộc Sơn có chút tiểu tư giai cấp bóc lột tư tưởng, nhưng là Lưu Vân như vậy sẵn khoái, hắn cũng không thể keo kiệt, khẽ cắn môi cấp đồng ý, vốn đang có chút đau lòng, nhưng là ở nghe được Lưu Vân nói trong khoảng thời gian này thu vào sau, hắn liền vui vẻ, hào sảng nói, ai nha, làm gì phát như vậy thiếu, nhiều phát điểm, này tiền ta cho. Đối với Triệu Mộc Sơn phản ứng, Lưu Vân chỉ có thể trợn trắng mắt, Triệu lao bản cái gì đều hảo, chính là có chút con tiền, lúc này có thể hào phóng như vậy không chừng có phải hay không nhất thời kích động đâu. Hoạt động cuối cùng một ngày sau khi kết thúc, đại gia còn ghé vào ghế trên giả chết, Lưu Vân đứng ở bậc thang khụ khụ, khụ khụ, mấy ngày này mọi người đều vất vả, ngày mai đại gia nghỉ một ngày, hảo hảo đi chơi, tháng này mỗi người 10 đồng tiền tiền thưởng, xem như đại gia khen thưởng, về sau không ngừng cố gắng. Wow. Đại gia kinh từ ghế trên nhảy dựng lên, liền phong bếp bác gái đều dạo qua một vòng, gân cổ lên nói, "Lưu tổng, thật vậy chăng? Chờ các ngươi tháng này lãnh tiền lương thời điểm sẽ biết." "Thật tốt quá." Đại gia hoan hô lên, "Cảm ơn Lưu tổng." Triệu lão bản cũng lên tiếng. Lưu Vân nhấp miệng cười, "A, cảm ơn Triệu lão bản." "Ha ha ha ha." Đại gia cao hứng nở nụ cười, toàn bộ trong đại sảnh nháy mắt náo nhiệt phi phàm. Xem ra triệu lão bản tiểu tư bóc lột hình tượng cuối cùng có thể cải thiện cải thiện. Mọi người đều nghĩ, Lưu Vân lại không có nhàn rỗi nàng đến đi phụ trách thời trang trẻ em cửa hàng sự tình. Đáng tiếc năm nay ngày quốc tế thiếu nhi là không đổi kịp, bằng không nàng xác định vững chắc muốn tới cái tràn ngập không khí phấn khởi. Lưu Thành mấy ngày nay trang phục thiết kế đã học cơ sở, một ít cơ bản kiểu dáng phương diện cũng có điều hiểu biết, đối với một cái phi chuyên nghiệp quản lý nhân tài tới nói. Này đó tư thức tạm thời đủ dùng. Từ khách sạn bắt đầu vội lên sau, Lưu Vân liền không có hồi lý Mai bọn họ bên kia, cho nên cùng Lưu Thành câu thông số lần cũng rất nhiều. Hai người liền hiện giờ thời trang trẻ em phát triển xu thế cùng thị trường đều làm nhiều lần tham thảo, quyết định đi trước phương Nam khảo sát một chút, bên kia mấy năm nay phát triển đích xác thật thực không tồi. "Ca, lần này ngươi một người qua bên kia khảo sát thị trường cùng nhập hàng, có thể biết không?" Lưu Vân có chút lo lắng. Rốt cuộc Lưu Thành không có ra quá xa nhà. Có thể, Lưu Thành gật đầu. Tuy rằng hắn cũng có vài phần khẩn trương, nhưng là tưởng tượng đến tương lai phát triển, hắn liền tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn không có khả năng vĩnh viễn tránh ở muội muội phía sau, hắn yêu cầu nhanh chóng trưởng thành lên. Hành, ca, ngươi lần này nhập hàng thời điểm, thuận tiện cùng những cái đó sưởng nói nói có thể hay không dựa theo chúng ta phía trước nói như vậy, chúng ta cấp bộ dáng, bọn họ làm. Làm tốt lúc sau chỉ có thể cấp chúng ta một nhà, không thể ngoại truyện. Lưu Vân theo như lời phương thức này đúng là sau lại thực phổ biến bao bên ngoài. Bọn họ không có nhà xưởng, muốn mau chóng sử dụng chính mình nhãn hiệu cùng sản phẩm. Loại này phương pháp là nhanh nhất. Lưu Thành nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là trước đó đem chúng ta hiệp nghị cấp mang mấy phân đi thôi. Sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, cũng miễn cho bị bọn họ cấp mang theo xoay. Không nghĩ tới Lưu Thành có thể tưởng như vậy Chu Toàn. Lưu Vân cảm giác thực kinh hỉ, Lưu Thành tiến bộ so nàng tưởng tượng đều mau. Hảo, ta hai ngày này liền cấp đóng dấu ra tới. Nguồn cung cấp sự tình chu bị hảo, nàng liền bắt đầu cân nhắc nhãn hiệu tên cùng mặt tiền cửa hàng phong cách. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Vân cảm thấy nàng cùng heo rất có duyên. Bởi vì nàng thời trang trẻ em cửa hàng nhãn hiệu là Thiểu Trư Hoa, Nói tên này vẫn là Trương liễu nhắc tới. Ngày đó nàng cầm bút ghé vào trên bàn gãi đầu thời điểm. Trương Liễu cầm bánh quai chèo chạm một bên nhìn, đánh giá Liễu thật sự nhìn không được, thò qua đầu tới. Ngươi nói ngươi đây là ở làm cái gì? Không chú ý hình tượng. Trương Liễu từ tới trong thành sau, xuyên trình tề, lại lấy Lưu Vân dậy cho nàng quảng trường vũ đem trong viện bác gái cấp thu phục. Hiện tại này đó về hưu các lão nhân mỗi ngày không có chuyện gì liền lôi kéo Trương Liễu đi tiểu khu người già hoạt động trung tâm đi khiêu vũ. Trương Liễu cũng phát huy nàng độc đáo ngoại giao thủ đoạn, hồn như cá gặp nước. Đồng thời cũng càng thêm chú trọng chính mình hình tượng, quần áo vĩnh viễn là chạy nhanh trình tề, tóc nhất định phải bôi lên dầu bôi tóc. Lưu Vân nhìn mắt ngăn nắp lượng lệ chương liễu, lại nhìn nhìn chính mình này đầy người nếp hôn áo ngủ, toàn bộ mặt đều khổ. Nàng càng thêm ra sức bắt một phen tóc, mẹ, ta đói bụng, ngươi cho ta nấu chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc thành không. Gì, ngươi sao nhìn đến ta liền phải ăn. Trương Liễu không vui, biểu môi, tuy rằng đầy mặt không vui. Nhưng thật ra vẫn là chạy nhanh hướng phòng bếp đi, biên đi còn biên lại nhải, ta sao cảm giác ta dưỡng không phải nữ nhi, dưỡng chính là heo con. Heo con. Lưu Vân Linh Cơ vừa động, mẹ, ngươi nói gì? Trương Liễu dừng lại bước chân, đầy mặt nghi hoặc xoay người, sao, ta nói ngươi giống heo, cả ngày nhìn ta liền phải ăn. Nhưng không cùng dưỡng heo giống nhau sao? Ai ra, ta mẹ ruột nha. Lưu Vân đột nhiên đứng lên, Chạy đến Trương Liếu trước mặt ôm đột nhiên hôn một cái, mẹ, ngươi thật sự là quá tốt. Nói xong liền chạy nhanh hướng về phòng đi thay quần áo. Trương Liếu lau lau bị cô nương thân vị trí, cười mắng, đại cô nương ra như thế nào liền không ổn trọng Cầm nhãn hiệu hình tượng thiết kế bản thảo thời điểm, Lưu Vân nhìn mặt trên phim hoạt họa tiểu chư đầu, miệng đều cười bay Ở Trung Quốc truyền thống quan niệm chung, tiểu chư cùng hài tử nhưng không phải liên hệ thực chặt chẽ sao. Nhà ai đều hy vọng nhà mình hài tử lớn lên đáng yêu chắc định, còn có thể ăn. Mấu chốt chính là, tiểu thư hảo dưỡng A. Có nhãn hiệu tên, Lưu Vân chạy nhanh cũ đem hợp đồng sách diên cấp làm ra tới, từ chia hoa hồng tài khoản bên trong cầm 5.000 đồng tiền ra tới cấp Lưu Thành. Ca, ở bên ngoài hết thảy đều phải cẩn thận, nếu là thật sự không thành cũng đừng đánh bựa, chúng ta trở về lại nghị cách. Lưu Thành cho một cái chấn an tươi cười, gật đầu nói, yên tâm đi. Ta có trừng mực. Ở Lưu Vân nhìn theo hạ, Lưu Thành bước lên nam hạ xe lửa. Nhìn xe lửa bóp còi sử động, Lưu Vân tâm cũng nóng hầm hập. Lưu Thành này vừa đi, có lẽ gian nan vật phần, nhưng là bọn họ hai cái sắp sẽ nên đón mới tinh nhân sinh. Lưu Thành như vậy vừa đi, Lưu Vân chính mình cũng muốn một lần nữa vội đi lên, mặt tiền cửa hàng thiết kế, khách sạn kế tiếp tiết mục kế hoạch công tác, còn có hậu kỳ đại khái quy hoạch chính mình đều phải bắt đầu suy xét. Triệu Lão bản là ở tháng năm trung tuần trở về, ăn mặc một thân tao bao ô vương áo sơ mi, còn mang theo một con kính dâm. Vào khách sạn phía sau cửa, hắn phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt đều thực nóng bỏng thực thân thiện. Hắn lau lau gọng kính, chẳng lẽ chính mình hôm nay hóa trang thật sự thực anh Tuấn Tiêu Sái? Cung đại gia chào hỏi, hắn liền thẳng đến trên lầu văn phòng. Lưu Vân đang ở trong văn phòng mặt hoa mặt tiền cửa hàng khuyết trương bản vẽ. Nhìn đến mang kính dâm Triệu Lão bản. Nàng hơi hơi sửng sốt thần. Triệu Mộc Sơn thấy luôn luôn chấn định ổn trọng Lưu Vân xem chính mình đều xem cho váng, trong lòng không khỏi có chút tiểu khoe khoang. Hắn còn không có tới kịp khoe khoang, liền nghe Lưu Vân sâu kín tới một câu, triệu lão bản, ngươi vẫn là đừng mang kính dâm. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì lo lắng ta như vậy quá nhận người? Hắn biết Lưu Vân vẫn luôn muốn cho hắn tạo một loại nghiêm cẩn hình tượng. Bất quá không nghĩ tới Lưu Vân lắc lắc đầu. Nàng giật giật môi, tựa hồ nghĩ đến như thế nào mở miệng, cuối cùng ở triệu lao bản chờ mong dưới ánh mắt, mới căng ra đầu nói, triệu lao bản, ngài lao liền cặp mắt kia còn tính nhận người thích. Nói xong những lời này, trực tiếp làm lơ rất triệu lao bản muốn giết người ánh mắt, lo chính mình vùi đầu họa khởi bản vẽ tới. kỳ thật nàng còn tính để lại danh tiếng, này nếu là kiếp trước ở chính mình công ty có người trang điểm thành triệu lao bản bộ dáng này, nàng nhất định cầm phô ấn đở phiến hắn đầu dưa, có bệnh à. Không, có việc gì chăng, cái gì thanh niên. Triệu Lao Bản tuy rằng bị Lưu Vân thương thương tích đầy mình, nhưng là đối mặt chính sự thời điểm, cũng tuyệt đối không hàm hồ. Lưu Vân nói với hắn mặt tiền cửa hàng khuyết trương sự tình, phía trước hắn còn ở do dự, nhưng là trải qua lần này nằm một hoạt động sự kiện sau, hắn đã quyết tâm muốn đem chính mình trường hợp này cấp mở rộng. Hắn xem như minh bạch, mặc kệ chính mình trận này tử bao lớn, Lưu Vân đều có thể nghĩ cách cho hắn nhét đầy. Khuyết trương công tác cũng đơn giản, tầng lầu là không thể thêm cao, chỉ có thể dài hơn. Triệu Lão bản hoa tiền, đem cách vách hai cái tiểu lâu đều cấp mua. Sau đó căn cứ Lưu Vân thiết kế ý tưởng, vách tường cấp đả thông, hai cái lâu hơn nữa phía trước vốn có hai cái trường thính, khách sạn liền nháy mắt kéo dài phạm vi. Đương nhiên, trang hoàng sự tình vẫn là rất chậm, triệu Lão bản nhìn Lưu Vân họa tầng lầu hình dạng, mắt đào hoa lượng giống bóng đèn. Nhịn không được phát ra lời nói hùng hồn, Lưu Vân, ta cảm thấy chúng ta cái này khách sạn về sau sẽ trở thành tỉnh thành trung tâm Trường Long, chờ lại kiếm tiền, chúng ta lại đem bên cạnh phòng ở đều cấp mua, cho hắn thiết kế thành một con rồng hình dạng. Lưu Vân không để ý đến hắn này đó hảo nôn trí khí, nàng hiện tại càng hiện thực, nàng muốn chạy nhanh đem khách sạn ngày quốc tế thiếu nhi chúc mừng kế hoạch cấp thu phục. Cái này trường hợp cũng là không thể so ngày quốc tế lao động tiểu nhân. Ngày quốc tế lao động cũng chỉ có công nhân tham gia, nhưng là ngày quốc tế thiếu nhi, còn lại là sở hữu có hài tử gia đình đều có thể biến thành bọn họ khách hàng quần thể. Liên tục 3 ngày không có ra cửa, rốt cuộc ngao ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch thư. Đem kế hoạch thư ném cho triệu lão bản, nàng liền thỉnh một ngày giả che chăn ngủ nhiều. Đương họa đáng yêu hình ảnh, ấn ái nàng, hán, ngươi liền mang nàng. Hắn tới chữ truyền đơn gửi đi cấp các tử trong trường học đi ra tiểu bằng hữu sau, bách niên 6-1 thịnh hội rốt cuộc tiến vào bắt đầu giai đoạn. Lần này tới đính cơm khách hàng đáp ứng không xuể, nhân thủ không đủ dưới tình huống, triệu lao bản cũng bị lôi ra tới. Dựa theo Lưu Vân cách nói, cái này kêu làm thể nghiệm và quan sát dân tình. Nhìn này cả ngày không ngừng tới đính cơm người, còn có không ngừng vang lên điện thoại, triệu mộc sơn cảm thấy chính mình ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đau cũng vui sướng. Hắn lần này thật sự lại một lần hối hận, không có nghe Lưu Vân đi chiêu mấy cái đắc lực trợ lý tiến vào, hiện tại thật là cho hắn mệt thẳng không dậy nổi eo. Ngày quốc tế thiếu nhi ba ngày trước, tân xây dựng đại sảnh cũng có thể bình thường sử dụng, vừa lúc đuổi kịp ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm ra tới tú một tú. Toàn bộ khách sạn từ trong ra ngoài bao gồm trên cửa sổ đều dán đáng yêu hình ảnh giấy màu. Lưu Vân thậm chí còn để lại rất lớn một khối màu sắc rực rỡ mặt tường làm hứa nguyện tường. Mỗi năm ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm tới một lần, chờ tới rồi 18 tuổi thành niên kia một năm, nếu gom đủ 15 cái, khách sạn liền vì bọn họ tổ chức một hồi long trọng thành nhân lễ. Đương nhiên, loại này thành nhân lễ tự nhiên cũng là cái loại này mấy trăm người cùng nhau quá đại trường hợp. Tiết thiếu nhi hôm nay, Lưu Vân chuyên môn tìm hai cái thoạt nhìn khuôn mặt tròn tròn thảo hỉ một đôi nam nữ ở cửa cho mỗi một vị vào cửa tiểu bằng hưu phát ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đặc chế tiểu công tử một cái nhìn mỗi cái tiểu bằng hưu từ chính mình trên tay tiếp nhận lễ vật sau cười sán lạn tươi cười các gia trưởng đều cao hứng cực kỳ cho nên thường xuyên có thể nghe đến mấy cái này đối thoại ba ba mụ mụ sang năm ta còn có thể tới nơi này sao các tiểu bảo bối trên mặt lộ ra chờ mong mà lại hưng phấn tươi cười các gia trưởng tự nhiên vẻ mặt sùn lịch trả lời đương nhiên Chúng ta mỗi năm đều tới. Bọn nhỏ đầy mặt tươi cười, các gia trưởng cũng đi theo nhạc thoải mái. Quan trọng nhất chính là hoàn cảnh vui mừng. Các loại nhi đồng phần ăn làm người chọn hoa mắt. Từ đại đại cửa kính hộ nhìn phía dưới bài chờ tiến trang hàng dài. Mỗi cái đã nhập tòa các gia trưởng đều may mắn chính mình động tất mò. Triệu lão bản đứng ở cửa thang lầu nhìn lầu trên lầu dưới tê đến tràn đầy đại sảnh cùng phòng. Ngay cả chính mình tân kiến bãi đều cấp trên đầy lầu một ngoài cửa lớn còn có một đống người ngồi ở chờ làm tịch thượng đẳng tiến tràng, thật là làm hắn hoảng hoa mắt, hắn dùng sức trà sát hắn mắt đào hoa, này, này vẫn là hắn bách niên khách sạn lớn sao. Nghĩ chính mình phía trước cái kia rồi bỏ đều không tiến vân thành tiệm cơm, nhìn nhìn lại người này mãn vì hoạn bách niên khách sạn lớn, triệu một sơn cảm thấy chính mình gặp được lưu vân quả thực chính là đi rồi cất chó vận. Ngày quốc tế thiếu nhi sau, bách niên khách sạn lớn rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí, nhưng là bách niên thanh danh càng thêm quảng trên đường cái tiểu bằng hưu trên tay nhân thủ một cái bách niên đặc chế tiểu công tử các bạn nhỏ cũng đều thích khoe khoang cầm tiểu công tử nơi nơi tương đối nói ba mẹ cho chính mình chúc mừng ngày hội vui sướng đưa tới một ít không có đi tiểu bằng hưu hâm mộ vì thế rất nhiều gia trưởng đều bị cuốn lên sôi nổi tỏ vẻ sau tiết ngày nghỉ liền đi bách niên chúc mừng hiện tại mọi người đều tồn ý thức nói sinh ý đi bách niên an tết đi bách niên cải thiện thức ăn đi Bách Niên, có tiền không có tiền đều phải đi Bách Niên. Bách Niên tên tuổi đánh ra tới, cũng chậm rãi đi lên quý đạo, Lưu Vân cảm thấy muốn bắt đầu bồi dưỡng một ít quản lý nhân viên. Nàng ở Bách Niên cổ phần chỉ có 30%, nơi này cũng không phải nàng cuối cùng mục đích địa, nàng yêu cầu lại đẳng suất tinh lực đi khai sáng các lộ. Lưu Thành đã đi Quảng Châu hơn nửa tháng, cũng không có bất luận cái gì âm tín. Lưu Vân trong lòng có chút lo lắng. Lại cũng chỉ có thể làm chờ Bất quá Lưu Vân không có chờ hồi Lưu Thành Nhưng thật ra chờ tới Cao Thúy Hoa cùng Tần Tứ Mội mẹ con Trưng 29 Cao Thúy Hoa phía trước đã tới bọn họ trụ địa phương Cho nên lần này là lãnh Tần Tứ Mội trực tiếp đi tới bọn họ chỗ ở Một đại bao hành lý đặt ở góc tường biên Hiển nhiên là muốn thường trú Mẹ con hai người nhìn thấy Lưu Vân đã trở lại Đều mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi Lưu Vân cũng chỉ là cùng Cao Thúy Hoa lễ phép chào hỏi ý tứ một chút, liền rửa rửa tay, tiến phòng bếp cấp Lý Mai hỗ trợ. Tân Đại Chu nhưng thật ra con hảo, nhiệt tình chiêu đái chính mình mẹ cùng muội muội. Mẹ, các ngươi tới trước tiên nói một tiếng, ta đi nhà ga tiếp các ngươi à? Ừ, các ngươi vội vàng đâu? Cao Thúy Hoa có chút không cao hứng, vừa mới nàng cùng nữ nhi ở ngoài cửa đợi đã lâu mới chờ đến Lý Mai trở về, nói là đi tiếp hải tử Tân học. Lớn như vậy hài tử còn muốn tiếp, lại không phải chính mình ra loại. Tân Đại Chu có chút ngượng ngùng, hắn cấp hai người đổ nước. Đối với mâu thân cùng mội mội đã đến, hắn xác thật rất giật mình, nếu không phải vừa mới Lý Mai cấp khách sạn bên kia gọi điện thoại, hắn cùng Lưu Vân còn phải buổi tối mới có thể trở về đâu. Tân Tứ muội ở trong phòng dạo qua một vòng, đối hoàn cảnh còn rất vừa lòng, so trong nhà bùn tường khá hơn nhiều. Lại hưng phấn trở lại cái bàn bên ngồi, Đối với tần đại chu nói, ca, ta phòng ở nơi nào, là vừa rồi cái kia phòng cắm hoa kia gian sao? Gì? Tần đại chu không phản ứng lại đây, đột nhiên nhớ tới chính mình phòng là không có hoa, đó chính là lưu vân phòng. Kia phòng là ngươi tam tẩu. Nơi này tổng cộng liền hai gian phòng, mặt khác một gian là ta và ngươi đại tẩu. Cuối cùng lại nghi hoặc nói, ngươi muốn phòng làm gì? Cao Thúy Hoa hướng lên nước miếng, mới cười nói. Ngươi muội muội thi đậu cao trung. Chính mình hài tử đọc sách thành tích hảo, cho chính mình mặt dài, cao thúy hoa trên mặt che kín tươi cười. Thật tốt quá, tứ muội, ngươi cần phải hảo hảo đọc ca, nhà ta liền ngươi có thể đọc cao trung. Tân Đại Chu có chút kích động, bọn họ tam huynh đệ thành tích đều không tồi, chỉ là hắn chân cẳng không được, đọc sách cũng vô dụng, cho nên liền không có đọc cao trung. Nhị đệ là vì cùng lưu xảo tuệ xử đối tượng, cả ngày nghị vai cũng không thượng cao trung. Tam đệ chiến quốc nhưng thật ra tưởng đọc cao trung, kết quả còn không có tốt nghiệp liền cho chính mình lao cha trộm tới tham gia quân ngũ. Cho nên nghe được tứ muội có thể đọc cao trung, trong lòng thật là kinh hỉ cao hứng. Tần tứ muội cười đắc ý rào rạn, yên tâm đi ca, về sau ta còn muốn đọc đại học đâu. Hảo, có chí khí. Tần đại tru cười gật đầu cổ vũ. Tần tứ muội lại có chút khó xử nhịu như mày, bất quá ca, ta đọc cao trung muốn tới trong thành. Khẳng định là muốn trụ các ngươi bên này, ngươi này không phòng nhưng làm sao? Nếu không nàng đôi mắt vừa chuyển, làm Lưu Vân dọn ra đi thôi.